Trước 1038, đạo thứ thế Trước thứ thế giới 1038, 1038, đạo đạo hành. hành. giới quyền quyền sự tình trở nên càng ngày càng khó bề phân biệt trầm mặc thật lâu đồ sơn thương n g u y ệ t trong miệng hơi hơi truyền ra một đạo cảm k h á i nói đi nàng đ ệ xuống trong lòng hết thể t ặ m nghiệm ngược lại đem toàn bộ tâm thần cùng lực chú ý đều tập trung ở nguyện thần trên bức họa tất nhiên nàng khả năng cùng nguyện thần ở giữa tồn tại một loại nào đó dinh hữu nếu là lấy nguyện thần làm vì pháp tướng tham chiếu nhất định là làm ít công to nghĩ tới đây đồ sơn thương n g u y ệ t lúc này thúc giục hồng h o a n g đại thần thuận bắt đầu dựa theo lâm vô đạo nói tới phương pháp hấp thu hồng h o a n g tiên giới sức mạnh ngưng luyện nguyện thần phát tướng hoa lạp theo nàng vận chuyển hồng h o a n g đại thần thuật từng cỗ cổ lão mà vừa thần bí sức mạnh từ hư không chỗ sâu kéo đi ra cuối cùng tại dẫn dắt của nàng phía dưới bắt đầu ở sau lưng hư không xen lẫn dần dần sau lưng đồ sơn thương n g u y ệ t thần quan g rực rỡ theo hồng h o a n g tri lực tụ tập bắt đầu có mơ hồ hư ảnh hình dáng không ngừng hiện ra、Và、anh ba ngày đi qua tại đồ sơn thương nguyện chuyên tâm quan tưởng phía dưới nàng đã hấp thu số lớn hồng hoàng tri lực h ông ông ngay n sau l đó tại trong đồ sơn thương nguyệt cái kia ánh mắt kinh ngạc một tia thần quang từ đại thế giới tri ấn bên trong bán ra dung nhập vào trong sau lưng nguyện thần pháp tướng cuối cùng nàng tin tưởng nhìn thấy nguyện thần pháp tướng trong lòng bàn tay vậy mà nhiều hơn một cái cổ kính đại khí bảo ấn theo cái này bảo ấn xuất hiện n g u y ệ t thần pháp tướng tiết lộ ra ngoài uy nghiêm và khí tức càng thêm cường đại ba phần đồng thời n g u y ệ t thần pháp tướng cũng càng ngưng thật theo nguyên bản hư hảo mơ hồ trạng thái lập tức ngưng vì thực chất Á thương n g u y ệ t lại nhiều một đạo quyền hành lâm vô đạo mặc dù tại thiên tiêu đại thế giới nhưng mà hắn vẫn luôn đang chú ý đồ sơn thương n g u y ệ t cùng với âm t i mệnh động tĩnh cùng tình huống bây giờ khi nhìn thấy đồ sơn thương n g u y ệ t sau lưng cái k ê m ngưng tụ ra n g u y ệ t thần pháp tướng lúc hắn trước tiên phát giác đồ sơn thương nguyện bản thân phát sinh biến hóa đó chính là nang lại nhiều một đạo quyền hành trừ cái đó ra đồ sơn thương nguyện thân phận cùng bị cách tựa hồ cũng phát sinh biến hóa tính danh đồ sơn thương nguyện thân phận thanh sơn thần quốc đại tế ti thế giới trưởng c ô n g giả sơ cấp tu bi cực đạo thiên đế tư chất đại vũ trụ thiên đế tiềm lực đế tôn thiên phú vận mệnh c h i nhãn thể chất thế giới chi tôn thể công pháp đại thế giới đạo kinh kỹ năng đô thiên thần ma đại pháp thiên địa lồng giam thiên địa thiên hóa thiên địa kết giới thiên đ ị a chi kiếm thế giới đại thủ lớn thần quyền thần cảm g i á biết tế tự chiến tranh thần quyền kỷ phúc thần quyền thống ngự thần quyền thập giai hủy diệt thần quyền sắt lục thần quyền sinh mệnh thần quyền tử vong thần quyền tạo hóa thần quyền tinh thần thần quyền b ấ t phẩm đại thế giới c h i ấn thần châu đỉnh thanh sơn thần điện vạn pháp quyền trượng t ố i thọ vô hạn sơ cấp thế giới trưởng khống giả quyền h à n h một bất kỳ bên nào cấp t h ấ p đại thế giới bên trong thiên đạo bất gia thân thuế n g u y ệ t bất gia thân nhân quả bất gia thân hai bất kỳ bên nào cấp t h ấ p đại thế giới bên trong miễn dịch hết t h ể tiêu cực tổn thương ba bất kỳ bên nào cấp t h ấ p đại thế giới bên trong ngoại trừ tự thành một đạo hoặc mệnh cách trí cao giả mệnh cách á p chế một cái cấp bậc công kích và tổn thương giảm phân nửa bốn bất kỳ bên nào cấp thất đại thế giới bên trong một chiêu một thức đều là vô thượng pháp nam thân ở tại cấp t h ấ p đại thế giới bên ngoài có thể ra chỉ chư thiên h o à n vũ bên trong cấp t h ấ p đại thế giới vĩ lực ngưng kết thế giới pháp tướng dùng cái này thu hoạch trí cường sức mạnh lần này đồ sơn thương n g u y ệ t bởi vì nguyện thần pháp tướng xuất hiện có một chút tương đối biến hóa rõ ràng đầu tiên là là thân phận của nàng nguyên bản đồ sơn thương nguyện thân phận là sơ cấp đại thế giới c h i chủ nhưng mà bây giờ đã đã biến thành sơ cấp thế giới trưởng không giả ngoài ra nàng bản thân tiềm lực cùng mệnh cách cũng đều tăng lên một cái cấp độ quan trọng nhất là theo thân phận t h ủ y biến nàng còn thu được một đạo hoàn toàn mới quyền hành có thể tại thế giới bên ngoài gia trì cấp t h ấ p đại thế giới sức mạnh dùng cái này để t h ă n g tự thân chiến lược cái này tương đương với bổ túc đồ sơn thương nguyện sau cùng một khối nhược điểm trước đó tại trong cấp t h ấ p đại thế giới mới là nàng sân nhà bây giờ cho dù là đi đến thế giới bên ngoài chỗ nàng cũng có thể nắm giữ cực đoan chiến lược mạnh mẽ thật đúng là một cái ngoại ý muốn n i ệ n g mũi n a nhìn xem đồ sơn thương nguyện biến hóa lâm vô đạo cũng là cảm thấy hết sức ngạc nhiên cùng kinh ngạc loại tình huống này là hắn không có nghĩ tới vất quá đối với đồ sơn thương n g u y ệ t bản thân cùng với toàn bộ thanh sơn thần quốc cũng là chuyện tốt đồng dạng thông qua sau lưng nàng đạo kia n g u y ệ t thần pháp tướng cùng với viên kia đại thế giới tri ấn lâm vô đạo cũng biết đồ sơn thương n g u y ệ t cũng là cực kỳ bất p h ẳ m rất có thể cũng có lai lịch lớn đối với lâm vô đạo bí mật quan sát đồ sơn thương n g u y ệ t đồng thời không rõ ràng cũng không có cảm giác được bây giờ nàng đang một cách hết sắc chăm chú mà lĩnh ngộ lấy thế giới trưởng khống giả quyền hành ầm ầm theo thời gian trôi qua sau lưng nàng nguyện thần pháp tướng đột nhiên lại phát sinh biến hóa g ư ơ n mắt nhìn lên chỉ thấy lúc này ở đồ sơn thương nguyện sau lưng mơ hồ trong đó có ba ngàn đại thế giới hình dáng hiện ra đem nàng tôn lên vô cùng nguyên nghiêm mà tại mỗi một tòa đại thế giới ở trong lại có một đạo nguyện thần pháp tướng tòa c h ấ n từ đó diễn hóa ra vô tận thần diệu lại h ù n g vĩ dị tượng chấp trưởng thế giới trưởng khống giả cường đại quyền hành ba ngàn đại thế giới vĩ lực gia thân thương nguyện sức mạnh tuyệt đối đã đạt đến đại vũ trụ cấp độ tại trong nàng sân nhà cho dù là mạnh như võ điệu thiên loại này yêu nghiệt chỉ sợ cũng muốn bị chấn áp trong lòng lâm vô đạo âm thầm cảm theo đ ổ sơn thương nguyện thành tiên nàng quyền hành sẽ còn tiếp tục để thăng trên đời này cùng cấp độ ở trong có thể người thăng được nàng đã không nhiều lắm thương nguyện sức mạnh cấp độ càng ngày càng cao âm ti mệnh chỉ sợ cũng biết nên đón một vòng mới thuế biến xem ra ta cũng nhất định phải mau chóng để thăng một ít thực lực cùng nội tình đem thiên tiêu đại thế giới sự t ì n h làm xong liền có thể bắt đầu để thăng bản tôn trong lòng lâm vô đạo âm thầm tính toán bây giờ dưới chướng người đều đang nhanh chóng trưởng thành hắn xem như nồng cốt lãnh đạo nhân vật tự nhiên không thể bị làm hạ thất đi phương hỏa thần chi thực lực có hệ thống thượng thần thể nghiệm phục vụ trên cơ bản không gặp mặt lâm uy hết i quá lớn kế tiếp lâm vô đạo chuẩn bị đang hết bận thiên tiêu đại thế giới sự tính sau dựa sát tay thằng cấp bản tôn nghĩ tới những thứ này thời gian kế tiếp hắn đều lưu tại trúc dung thần tộc vì quay về thần tộc người khôi phục cùng đ ề t h ă n g huyết thống mười ngày sau khi đem cái cuối cùng trúc dung thần tộc tẩy lễ hoàn tất lâm vô đạo tổng thu hoạch đến hai trăm ba mươi sáu ước đoá hương hỏa chi hoa khí vận chi hoa tám trăm ba mươi hai năm chín c nhìn xem trong chương mục khí vận giá trị lâm vô đạo k h o miệm không khỏi nhấc lên vẻ hài lòng nụ cười trải qua nhiều như vậy khó khăn chắc trở hắn cuối cùng gọp đủ tu luyện quá khứ trí tôn p h á p tám trăm ứ c đoá khí vận chi hoa kế tiếp chính là thăng cấp bản tôn nội tình cùng thực lực xem ra ta phải làm dễ độ thành đế cướp chuẩn bị phía trước tu thành chân thần thời điểm thiếu chút nữa thì xảy ra ngoài ý mớn lần này chứng đạo thành đế tuyệt đối so với trước đây chân thần càng thêm khó khăn nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một phen mới được lâm vô đạo yên lặng tầm h nghĩ hưu cũng l i ề n tại hắn suy tư cách đối phó thời điểm thương tê cùng âu triệu thiên mọi người đi tới trước mặt đại thần chúng ta chuẩn bị đi tới huyền thiên tiên phủ đi vì vực chủ hồng nguyên đều trúc thọ nghe nói như thế lâm vô đạo bình tĩnh gật đầu một cái đối với việc này hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong cầu đề cử a chương một nghìn không trăm ba mươi chín huyền thiên tiên vực t ử thần tiên quốc chương một nghìn không trăm ba mươi chín huyền thiên tiên vực t ử thần tiên quốc thương tê huyền thiên tiên phủ dưới trướng cường đại nhất là một thế lực nào trâm mặc mấy phần lâm vô đạo như có điều suy nghĩ hỏi hồi bẩm đại thần huyền thiên tiên phủ dưới trướng thế lực cường đại nhất chính là từ thần tiên quốc thương tê cung kính áp Từ t h ầ nghe tiên quốc. Lâm xong hắn giảng thuật lâm vô đạo đối với cái này từ thần tiên quốc cũng có một tia đại khái hiểu rõ từ thần tiên quốc cương thổ cũng không nhỏ vất quá luận đến thực lực so với đại diễn tiên quốc ngược lại là kém rất nhiều đúng vậy thương t ê nhẹ nhàng gật đầu đại diễn tiên quốc chỗ tại thế giới sinh linh tư chất cùng căn cốt tựa hồ cũng không thế nào tốt tiềm lực có hạn mà tử thần tiên quốc sinh linh tại cấm thổ dưới sự thống trị vị thâm viên vật chất ô nhiễm so sánh dưới cũng gần như tử thần tiên quốc duy nhất ưu thế chính là cương thổ rộng lớn ba mươi ba tọa tiên châu tương đương với một ba bắc đầu tiên vực đi một chuyến giao quan tiên tộc thương t â đối với bắc đầu tiên vực tình huống cũng có hiểu một chút bởi vậy hắn có thể biết rõ đại diễn tiên quốc cùng tử thần tiên quốc riêng phần mình ưu điểm và khuyết điểm đại thần ngài là chuẩn bị đối với tử thần tiên quốc động t ủ sao thương tê lấy d i ú p ký k h i ế u ký hỏi nghe vậy lâm vô đạo không nói gì chỉ là cười ý vị thâm t r ư ờ n g cười thương tê nếu để cho các ngươi trúc dung thần tộc đi tiến đánh tử thần tiên quốc mà nói ngươi dám không dám dám chỉ cần đại thần ra lệnh một tiếng thuộc hạ cùng với toàn bộ trúc dung thần tộc tùy thời chuẩn bị t í n h dân hết thảy thương tê nói năng có khí phép nói mặc dù tử thần tiên quốc thế lực cùng nội t ì n h đều hết sức cường đại nhưng mà bọn hắn trúc dung thần tộc cũng không phải ăn chay nếu như đơn thuần dựa vào chính bọn hắn chắc chắn là dao động không được t ử thần tiên quốc nhưng nếu có lâm vô đạo thần uy gia trì vậy thì không đồng dạng tại thần uy gia trì hắn sẽ có được sánh vai cổ tiên cường đại chiến lược đủ để quét ngang toàn bộ t ử thần tiên quốc cho nên nếu là thật tiến đánh t ử thần tiên quốc mà nói thương tê có rất lớn chắc chắn đem cầm xuống chỉ có điều cứ như vậy mà nói liền sẽ kinh động huyền tiên tiên phủ thậm chí là cấm thổ cấm chủ đến lúc đó chỉ sợ không tốt kết thúc dù sao cấm thổ cấm chủ đây chính là nửa bước tiên vương cường đại tồn tại không phải bọn hắn t r ú dùng thần tộc có thể đối kháng điểm này lâm vô đạo tự nhiên cũng biết trong kế hoạch của hắn căn bản liền không có tiến đánh tử thần tiên quốc ý nghĩ lần này tử thần tiên quốc sẽ đi cho h ồ n g nguyên đều c h ú c thọ sao nhất định sẽ ân lần này c h ú c thọ hành trình là thế nào an bài khoảng cách h ồ n g nguyên đều thọ thần sinh nhật t h ư ợ hồ còn có nửa cái tháng a đúng vậy bởi vì đường đi khá xa phía trước chúng ta cống lên bình thường đều là sớm nửa tháng lên đường đến lúc đó sẽ đi h u y ề n tiên tiên thành nghỉ ngơi mấy ngày thương tê trả lời nói ân đã như vậy vậy thì lên đường đi a đại thần ngài muốn đích thân đi tới sao không được sao được được được đương nhiên đi thương t ề gương mặt sợ hãi và anh đang khi nói chuyện hắn lật tay lấy ra một chiếc cổ lão t i ê n thuyền chở lâm vô đạo cùng với mấy cái chân tiên tộc người rời đi trúc dung thần tộc phi thiên lâu huyền thiên tiên thành lớn nhất động tiêu tiền tại trải qua mười ngày gấp rút lên đường sau lâm vô đạo một đoàn người cuối cùng là sớm đã tới huyền thiên t i ê n thành bởi vì huyền tiên h vực chủ hồng nguyên đều năm trăm vạn tuổi thọ thần gần tới lúc này huyền thiên tiên thành bên trong tụ tập thập phương tiên vực bên trong tiên đạo nhân sĩ hành cậu tại huyền tiên bên trong tòa tiên thành chỉ là tùy tiện nhìn một cái liền có thể nhìn thấy số lớn tiên cảnh sinh linh trong đó tuyệt đại đa số cũng là trần tiên thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy cái khác tiên b ự c đến đây chúc mừng cổ tiên cứ việc ở đây đã bị thâm viên vật chất ô nhiễm nhưng vẫn như cũ phi thường náo nhiệt hugh một đường cưỡi ngựa xem hoa tại thương tê dẫn dắt phía dưới lâm vô đạo cuối cùng là đã tới phi tiên lâu lúc này đã sớm có chúc dung thần tộc tộc nhân sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu Kế mông bái kiến đại tế ti một kẻ thân thể cao mặc như ngọc thanh y l i nam tử bước nhanh đi tới thương tê trước mặt cùng kính bái kiến đạo bái kiến lớn khi ánh mắt của hắn đảo qua tiên thuyền bên trên lâm vô đạo lúc thân hình trợn đại trấn trên mặt trong nháy mắt lộ ra mánh liệt sợ h ã i cùng t í n h sợ đang khi nói chuyện kế mông liền muốn quỳ xuống đất l ê bái nhưng lại bị lâm vô đạo đưa tay ngăn trở kế mông gian phòng đều đã an bài thỏa đáng a thương tê uy nghiêm hỏi hồi bẩm đại tế thi tuân theo phân phó của ngài hết thảy đều đã an bài thỏa đáng ta chúc dung thần tộc bị phân đến thương lãng biệt viện kế mông cung kính dâng lên một khối ngọc phủ ngay vậy thương tê thỏa mãng ậ t đầu một cái nói xong hắn chính là mang theo lâm vô đạo cùng với sau l trực tiếp bước vào phi tiên lâu ầm ầm nhưng mà liền trước mặt mọi người người mới vừa tiến vào phi tiên lâu lúc đột nhiên xa xôi h ư không chuyển đến một hồi thanh thế thật lớn tiên uy ngay sau đó tại rất nhiều người tu luyện chăm chú một chiếc xa hoa cực lớn tiên thuyền phá không m à tới tiên thuyền phía trước nhất còn treo một cây màu tím b ấ t kỳ bên trên uy phong l ấ m l ấ m mà đứng sừng sững lấy đông đảo tiên b i n h mỗi một cái tu vi đều đạt đến chân tiên ngũ trọng tiên trở lên thậm chí trong đó còn có ba vị chân tiên thập trọng tiên cường giả mà tại đám người phía trước nhất còn chắp tay đứng một cái mày kiếm mắt sáng khi vũ bất phạm thanh niên áo bào tím toàn thân trên dưới lộ ra vừa dày vừa nặng tôn quý khí tức đại thần từ thần tiên quốc người tới cái k i a thanh niên áo bào tím chính là t ử thần tiên quốc thái tử lận vô khuyết tại ba mươi tám vạn năm trước thành tiên trước đó không lâu vừa mới đột phá chân tiên tam trọng thiên thương tê thấp giọng giới thiệu nói theo thanh âm hắn văng lên lâm vô đạo cũng là đem ánh mắt nhìn phía xa xa tiên thuyền tại lận vô khuyết trên thân dừng lại mấy trong nháy mắt lận vô h u y ế t tư chất vẫn tương đối không tệ bất quá bởi vì thâm viên vật chất ăn mòn hắn tương lai tiền đổ cực kỳ có hạn dựa theo lâm đợi này chỉ sợ là vô vọng cổ tiên cấm thổ bên trong sinh linh chịu đến thâm viên vật chất ô nhiễm t ư chất cùng tiềm lực kém xa bình thường thế giới sinh linh đã như vậy bọn hắn là như thế nào đột phá đến cổ tiên đột nhiên lâm vô đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì hướng về phía thương tê truyền đông nói h ô i bẩm đại thần bị quản chế tại thâm viên vật chất ăn mòn cùng ô nhiễm cấm thổ bên trong sinh linh muốn đột phá tới cổ tiên còn phải dựa vào cấm thổ khai ân mới được cấm chủ xem như cấm thổ trường k h n g giả nắm giữ thao túng thâm viên sức mạnh bởi vậy cách mỗi một cái vũ trụ kỷ nguyên cấm chủ đều biết phóng thích một chút cổ tiên danh thu được danh n g ạ c h may mắn sẽ đạt được cấm chủ tẩy lễ mượn nhờ thâm viên sức mạnh đột phá tới cổ tiên chỉ có điều cứ như vậy cho dù là tu thành cổ tiên tuổi thọ cũng biết rút ngắn thật nhiều cấm thổ bên trong cổ tiên tuổi thọ chỉ có bình thường cổ tiên trừng phân nửa thương tê giảng t h u ậ t cấm thổ sinh linh thành cựu cổ tiên bí mật nghe nói như thế lâm vô đ ạ o trợt gật đầu một cái nếu như là mượn nhờ thâm viên sức mạnh mà nói đúng là có thể tu thành cổ tiên nhưng mà đại giới cũng là lớn vô cùng cái này tương đương với t i ê u đốt sinh mệnh của mình cùng tiềm lực bất quá cho dù là dạng này tại cấm thổ chi bên trong vẫn như cũ có vô số sinh linh khát vọng tu thành cổ tiên quyền thế và sức mạnh cực lớn dụ hoặc là bất luận kẻ nào đều không thể tự tuyệt đi thôi đi vào trước lại nói thời đánh giá lận vô khuyết bọn người vài lần lâm vô đạo liền chắp hai tay sau lưng hướng về thương lãng biệt viện mà đi nhưng mà đám người bọn họ xuất hiện cũng đưa tới tử thần tiên quốc cùng lận vô khuyết chú ý dù sao gần nhất chúc dung thần tộc biến hóa nhưng là phi thường cực lớn cầu đề cự a vừa rồi chúc dung thần tộc đại tế ti bên người người thần bị kia hẳn là gần nhất đồn đái chúc dung đại thần chúc dung thần tộc thần linh nghe nói đã biến mất rồi vô tận năm tháng vẫn luôn không có hiền linh bây giờ lại trong lúc bất chợt quay về lao nô cho rằng ở trong đó có lẽ có không muốn người biết vấn đề ta tử thần tiên quốc còn phải cẩn thận mới là nhìn qua lâm vô đạo bọn người bóng l ư n g rời đi lận vô h u y ế t bên cạnh một vị khí chất thâm t r ầ m á o đỏ lao giả ngưng giọng nói thân xác của hắn có vẻ hơi nghiêm túc thậm chí ánh mắt bên trong còn để lộ ra một chút xíu không hiểu kiên kỵ cùng khí tức nghiêm trọng đồng dạng khi nghe đến lữ kiếm sơn lời nói sau lẫn vô khuyết cũng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái đoạn thời gian gần nhất t r ú c dung thần tộc biến hóa đúng là quá mức một ít nguyên bản t r ú c dung thần tộc chỉ là một phương không đáng kể tiểu tộc mà bây giờ bởi vì thần linh bay về, đột nhiên một bước lên trời đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi cứ việc trước mắt bọn hắn vẫn như c ũ không cách nào cùng ta t ử thần tiên quốc đánh đồng nhưng cũng không thể không phòng ta cảm giác t r ú c dung thần tộc sớm muộn sẽ trở thành ta t ử thần tiên quốc tâm phúc hòa lớn biện pháp tốt nhất chính là thừa dị bọn hắn còn chưa hoàn toàn quật khởi thời điểm b ó chết tại cái nôi ở trong lận vua quyết ngưng lông mày nói đối với hắn mà nói một bên lữ kiếm sơn cũng cực kỳ đồng ý thái tử ra dưới mắt trúc dung thần tộc người đi ra ngoài bên ngoài thế đơn l ự p bạc muốn hay không lữ kiếm sơn làm ộ t cái chém giết thủ thế không thể đây là huyền thiên t i ê n thành hơn nữa lập tức liền là vực chủ năm trăm vạn tuổi thọ thần tuyệt không thể ở thời điểm này độc thủ cho dù muốn độc thủ cũng phải trở về thật tốt thương lượng một chút tìm đúng thời cơ mới được hoặc là không độc thủ độc thủ thì nhất kích tất sát lận vua quyết lâm tiếng nói xem như từ thần tiên quốc thái tử tương lai người kế nhiệm hắn tự nhiên không phải kẻ ngu chúc dung thần tộc c ủ a c khởi át sẽ uy hiếp được tử thần tiên quốc địa vị cùng với lợi ích tuyệt đối không thể mặc kệ phát triển tiếp bởi vậy thật tốt cơ hội đưa chúng nó diệt trừ chỉ có điều dưới mắt bọn hắn chưa thăm dò rõ ràng chúc dung đại thần nội tình còn không thể mạ o m ộ i độc thủ nghĩ tới những thứ này lần vua quyết đang trầm mặc mấy phần sau liền dẫn lữ kiếm sơn chờ người một mặt nhàn nhã đi vào phi tin ê lâu lần thái tử nhà ta đại tế t i nghe qua tử thần tiên quốc thái tử nội danh muốn cùng các hạ kết giao bằng hữu đại tế ty cũng tại thương lãng biệt viện chuẩn bị q u n h tương sơn trân khẩn câu lần thái tử có thể đến dự một lần lẫn vô quyết vừa mới đi vào phi tiên lâu đã thấy kế mông thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mang đầy thành thần mời ân cùng ta kết giao bằng hữu đống nhiên nghe nói như thế lẫn vô quyết cũng là không khỏi s ư ơ n g sở bây giờ trong lòng của hắn đã biết rõ cũng không phải thương tê muốn gặp chính mình mà là sau lưng cái vị t i a trúc dung đại thần mệnh lệ hắn đến cùng muốn làm gì lẫn vô quyết tâm niệm thay đổi thật nhanh nhanh chóng suy tư lâm vô đạo ý đồ hắn cùng trúc dung thần tộc cũng không bất kỳ gặp nhau đối phương đột nhiên tìm tới cửa chắc chắn là có mưu đồ đến nôi cái gọi là kết giao bằng hữu chẳng qua là một cái ngụy chăng thôi chỉ có điều hắn đối với trúc dung thần tộc hiểu rõ có hạn nhất là vị này gần nhất đột nhiên xuất hiện trúc dung đại thần càng là hoàn toàn không biết gì cả bởi vậy chỉ dựa vào dưới mắt siêu tập được tin tức hắn cũng không cách nào có thể thấu lâm vô đạo ý đồ cùng mục đích nhưng mà đối phương tất nhiên tìm tới cửa tới hắn cũng không tốt cự tuyệt v ớ i b ạ n có thể nhân cơ hội này tìm hiểu một chút vị kia trúc dung đại thần vì tiếp x u ố n g chiến tranh làm chuẩn bị ngoài ra đây là huyền thiên tiên thành chính là tiên phủ dưới chân cho dù trúc dung thần tộc có cái gì ý đồ xấu cũng không dám hiện lộ ra nghĩ tới đây lẫn vô quyết lập tức có quyết định tất nhiên đại tế ti thành ý mời lẫn vô quyết nào dám không thẩm mệnh còn xin các hạ dẫn đường nói xong hắn cùng bên cạnh lữ kiếm sơn liếc nhau một cái lập tức đi theo kế mông sau lưng sau một lúc lâu tại kế mông dẫn dắt phía dưới lẫn vô quyết cùng lữ kiếm sơn đi tới thương lãng biệt viện bà mới vừa tiến vào biệt viện lẫn vô quyết thì thấy đến lâm vô đạo chính bản thân ngồi ngay ngắn một tòa đình đại bên trong khoan hai tự đắc phòng trả tại phía sau hắn cung kính đứng đại tế ti thương tê kế mông đại thần cùng lẫn thái tử có chuyện quan trọng thương lượng người đi canh giữ ở bên ngoài không cho phép bất luận cái gì đi vào cái giày thương k ê phân phò nói là Kế mông lên tiếng không người thối lui ra khỏi b i ệ t viện lẫn vô quyết gặp qua chúc d u n g đại thần Kế mông sau khi rời đi lẫn vô quyết tại hơi hơi trở mặt sau lúc này đi tới lâm vô đạo trước mặt cười lên tiếng chào nghe vậy lâm vô đạo nắm u ố t trên trà gật đầu một cái lẫn thái tử mời ngồi hắn chỉ chỉ trước mặt băng ghế đá thấy thế lẫn vô quyết cũng không k h á c h khí trực tiếp bãi xuống áo bảo ngồi ở lâm vô đạo đối diện không biết đại thần mời tại hạ có gì chỉ giáo a ngồi xuống về sau lẫn vô quyết cũng không có giày vò khống khổ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn cũng không thích phiền phức cũng không thích quanh co lòng vòng đồng d ạ n g lâm vô đạo cũng yêu thích sạch sẽ dứt khoát làm việc không có gì chỉ là nghe tử thần tiên quốc thái tử chính là một vị ít có thiên t i ê u tuân kiệt bản thân rất muốn mở mang kiến thức một chút bây giờ gặp một lần lẫn thái tử quả không phải phạm nhân trừ cái đó ra bản thân lần này cố ý mời lẫn thái tử đến đây cũng là muốn muốn thỉnh lẫn thái tử g i ú p cái chuyện nhỏ hỗ trợ lời này vừa ra trong lòng lẫn vô quyết lập tức sinh nghi a không biết đại thần muốn bản cung hỗ trợ cái gì b ả n cung mặc dù là là cao quý tử thần tiên quốc thái tử nhưng thực lực lại không chịu nổi một k ích nếu như là chuyện quá khó khăn b ả n cung là không giúp được lận vô khuyết trầm mặc mấy phần đắp đối với cái này lận vô đạo nhẹ nhàng cười cười bản thân chuyện này lận thái tử chắc chắn là có thể giúp được việc a là gấp cái gì rất đơn giản bản thân muốn mượn dùng một chút lận thái tử thân phận ách mượn dùng thân phận của ta lận vô khuyết nhữ mày hắn hoàn toàn không hiểu lâm vô đạo ý tứ và a cũng hiện tại hắn mê hoặc lúc trong chốc lát xung quanh không gian một hồi biến ảo căn bản vốn không cho lận vô k u y ế t phản ứng lại trực tiếp đem hắn cùng lữ kiếm sơn kéo vào một phương thần bí trong quốc gia bản mệnh tần h quốc cảm thụ được chung quanh cái tia tràn ngập bàng bạc hương hỏa thần lực trước hết nhất phản ứng lại lữ kiếm sơn trong n g á y mắt thần sắc đại biến hắn s ô n g mây trăm bằng năm cũng coi như là kiến thức rộng tự nhiên phân biệt được đi ra trước mắt không gian chính là hương hỏa thần c h i bản mệnh tần h quốc tại minh bạch m ộ t s á t n a lữ kiếm sơn lúc này chuẩn bị dốc hết toàn bộ sức mạnh tiến hành phản kháng chỉ có điều hắn vẫn là chậm một bước coi như hắn phản ứng lại lúc lâm vô đạo trực tiếp lấy quyền uy cùng ý chí, cầm giữ hắn cùng lẫn vô khuyết th thấy tình cảnh này vô luận là lận vô khuyết vẫn là lữ kiếm sơn đều lộ ra kinh hãi cùng với thần sắc kinh k h ủ n g nhưng càng nhiều vẫn là phẫn nộ trúc dung chi thần ngươi dám giết ta đây là huyền thiên tiên h à n h ngươi nếu là dám ở chỗ này độc thủ chẳng lẽ không sợ tiên phủ cùng bực chủ chế tại sao đến lúc đó các ngươi toàn bộ trúc dung thần tộc đều đem hôi phi y ê n diện lận vô khuyết g i ữ tợn hết lớn hắn còn đánh ra thấp lâm vô đạo đảm lượng nguyên bản hắn cho là tại cái này huyền thiên bên trong tòa thiên h à n h lâm vô đạo mặc dù có ý đồ xấu cũng không dám độc thủ nào biết được lâm vô đạo căn bản không cố kỵ chút nào nói xong hắn giơ tay hướng về phía lận vô quyết nhẹ nhàng một ngón tay trực tiếp đem cả người hắn chấn áp tại thái sơ thần sơn phía dưới phong cấm tiên linh cùng với hết thẻ cảm giác làm xong đây hết thảy tại lữ kiếm sơn cái tiêu kinh hãi lại không dám tin ánh mắt bên trong trên thân lâm vô đạo nở rộ lên một hồi thật ầ vang ngay sau đó lâm vô đạo dưới mí mắt của hắn đã biến thành lận vô k h u y ế t bộ d á n g cầu đề cử a t r ă m bốn mươi m ố huyền tiên vượt chủ hồng nguyên đô t r ă m bốn mươi m ố huyền tiên vượt chủ hồng nguyên đô người mắt thấy lâm vô đạo vậy mà ngụy trang thành lận vô k h u y ế t bộ d á n g lữ kiếm sơn đang khiếp sợ đồng thời tựa hồ cũng hiểu rồi ý đồ của hắn chắc chắn là muốn thay thế lận vô k h u y ế t thân phận đi làm cái gì xấu sự t ì n h dưới mắt vô luận là bọn hắn tử thần tiên quốc hay là trúc dung thần tộc cũng là đến cho vực chủ hồng nguyên đô trúc thọ lâm vô đạo thay thế thân phận lận vô quyết chắc chắn là muốn đi kính cho vực chủ dân quá trúc thọ từ đó làm ra một chút nghe rợn cả người sự t ì n h tới cuối cùng để cho lận vô quyết cùng với tử thần tiên quốc đến con hát qua t nghĩ đến đây lữ kiếm sơn không khỏi hít vào ngụm khí lạnh như thế tâm tư cùng tính toán quá mức các đ ộ n g t r ú c dung chi thần ngươi đến cùng muốn thế nào lữ kiếm sơn giữ t ậ n gầm thét hắn không rõ tất nhiên lâm vô đạo đã ngụy trang thành lận vô quyết bộ dáng chuẩn bị làm chuyện xấu cái kia còn giữ lại hắn làm cái gì ha ha đối mặt lữ kiếm sơn nghiêm nghị giống to lâm vô đạo chỉ là bình thản cười, cười. chỉ có điều nụ cười kia rơi vào trong mắt lữ kiếm sơn lại là hết sức khiếp người bản thân dưới trướng còn kém một tên nô lệ ngươi tựa hồ cũng không tệ cái gì để ta làm nô lệ của ngươi nghe nói như thế lữ kiếm sơn đáy lòng hiện lên lên mãnh liệt p h ẫ n hận cùng khuất nụ coi như hắn ra sức gầm thét lúc lâm vô đạo lại không có quản nhiều như vậy trực tiếp lấy cường đại quyền uy cùng ý chí cưỡng ép xoắn cải trí nhớ của hắn hơn nữa tại trên hắn tiên linh đánh lên chính mình là c ấn từ giờ trở đi ngươi chính là bản thân dưới quyền tôi tớ nhất thiết phải phục tùng vô điều kiện bản thân hết thể mệnh lệnh uy nghiêm thanh âm to lớn vang vọng lữ kiếm sơn náo hải bây giờ lâm vô đạo bằng vào tự thân cường đại quân uy gắng g ư ợ n g xoắn cải lữ kiếm sơn ý chí khiến cho triệt để trở thành chính mình phụ thuộc bãi kiến đại thần theo ý chí bị xuyên tạc lữ kiếm sơn cũng không có trước đây phẫn hận cùng kháng cự mà là lấy vô cùng cùng kính tư thái vì xuống t r ư ớ c lâm vô đạo dưới chân thành t í n h dập đầu lạy đối với cái hiệu quả này lâm vô đạo vẫn là vô cùng hài lòng tiếp lấy hán trầm mâm mấy phần lại mạnh mẽ đọc đến hơn nữa các đoạn vô quyết ký ức làm xong đây hết thạy lâm vô đạo mới là triệt hồi bản mệnh thần quốc để cho lữ kiếm sơn cùng thương tê quay về đến thực tế thương tê hồng nguyên đô năm trăm vạn năm đại thọ lúc nào cử hành hồi bẩm đại thần bảy ngày sau đó thương tê cung kính đáp nghe vậy lâm vô đạo bình tĩnh gật đầu một cái kế tiếp người đại biểu t r ú c dung thần tộc như thường lệ đi tới miền thiên tiên phụ t r ú c thọ bản t h ầ n nhưng là lấy t ử thần tiên quốc thái t ử thân phận đại biểu t ử thần tiên quốc đi cho hồng nguyên đô tiến đ ư ơ một món lễ lớn nếu như kế hoạch thành công vô luận là hồng nguyên đô vẫn là từ thần tiên quốc chỉ sợ đều không sống nổi bao lâu đến lúc đó ta chúc dung thần tộc cứ ngồi thu ngư ông thủ lợi liền có thể tê nghe được lâm vô đạo l ờ i này thương tê cũng trong nháy mắt hiểu rồi ý đồ của hắn đáy lòng không khỏi rất là phân chấn đại thần hồng nguyên đô chỉ là cấm thổ một vị vực chủ mà thôi tại trên mặt của hắn còn có càng thêm thần bí càng cường đại hơn cấm chủ một khi hồng nguyên đô xuất hiện cái gì sai lầm hoặc ngoài ý mớn tất nhiên sẽ kinh động cấm chủ đến lúc đó ta chúc dung thần tộc muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi chỉ sợ không dễ rằng a cấm chủ một cửa hài kia liền gây khó dễ thương tê lo làm nói xem như cấm thổ trưởng không giả cấm chủ quỵ dị cùng cường đại không phải bọn hắn những sinh linh này đủ khả năng tưởng tượng một cái xử lý không tốt tất nhiên sẽ bị gây nên cấm chủ hung tàn đà kích đến lúc đó liền được không bù mất đối với thương tê lo nghĩ lâm vô đạo cũng không có để ở trong lòng yên tâm đi bản t h ầ n tự có thủ đoạn ứng phó cấm chủ hơn nữa từ đầu đến cuối bản t h ầ n mục đích đều không phải là huyền thiên vực chủ hồng nguyên đô a không phải là vì đối phó hồng nguyên đô thương tê mắt lộ kinh ngạc tất nhiên không phải hồng nguyên đô cái kia lâm vô đạo phí lớn như thế chắc trở n g trang thành vì lận vô quyết dạng đi tới kính dân quá trúc thọ chẳng lẽ là vì đột nhiên thương tê giống như là hiểu rồi cái gì tựa như lập tức mở to hai mắt hai tay không tự chủ được siết chặt năm đấm ánh mắt bên trong có một chút xíu hãi nhiên cùng chờ mong đối với thương tê phản ứng lâm vô đạo đều thấy rõ bất quá cũng không nói thêm cái gì đang giao phó một chút những thứ khác chú ý hạng m ộ t sau hắn lợi dụng lận vô khuyết thân vận mang theo lữ kiếm sơn về tới t ử thần tiên quốc trụ sở tu luyện không biết tuế nguyện bảy ngày thời gian thoáng một cái đã qua rất nhanh đã đến cho huyền thiên b ự c chủ hồng nguyên đô trúc thọ thời gian sáng sớm lâm vô đạo lợi dụng t ừ thần tiên quốc thái tử thân phận mang theo lữ kiếm sơn chở một đám tay sai đi tới huyền tiên tiên phủ lúc này trang nghiêm hùng vĩ bên trong tiên phủ sớm đã là răng đèn kết hoa kèm theo ngàn vạn tiên quang xẹt qua thương k h u n g huyền thiên tiên b ự c bên trong rất nhiều tiên tộc cùng tiên quốc đều rối rít điều động sứ giả bông xuống trang diện cực kỳ hùng vĩ bởi vì đọc đến lận vô khuyết toàn bộ ký ức lại tại dưới sự giúp đỡ của hệ thống xóa đi nguyên bản hết thể bất tích bởi vậy tra trộn vào đám người các đại trong thế lực lâm vô đạo cũng không chút nào hoảng từ đầu tới quấy duy trì lấy ung dung không đ trải qua một phen hàn huyên sau đó cuối cùng nên đón cho hồng nguyên đô c h ú c thọ câu cung thỉnh b ộ c h chủ q kèm theo một đạo cao vút tiếng tê chỉ thấy một chùm sáng chói tiên quang đột nhiên từ tiên phủ chỗ sâu s ô n g lên trời không chiếu dọi thập phương thiên sau đó cái kia sáng chói tiên quang hóa thành một tòa tiên khí lung lay tiên tiểu không có gì làm ở hư không bên trên ba ba ba qua mấy phần tại trong từng đợt tiếng bước chân trầm ổ n tại ngàn vạn khách mời chăm chú một cái vóc người cao lớn tướng mạo uy nghiêm b á đạo huyền y nam tử trung niên chậm dãi từ tiên kiểu phần cối đi tới huyền tiên b ậ chủ hồng nguyên đô nhìn xem cái tia dạo bước tại tiên tiểu phía trên cường đại thân ảnh lâm vô đạo đáy mắt cũng lướt qua một tia ánh sáng c á c thường người trước mắt thình l i n h lại là huyền thiên bực chủ hồng nguyên đô hạn tại ba trăm ba mươi vạn năm trước đánh vỡ gông cùng xứng xích thành cựu cổ tiên tri cảnh bây giờ trải qua hơn trăm vạn năm tu hành đã là cổ tiên ba trọng t i ê n cường đại tồn tại cứ việc cổ tiên ba trọng t i ê n đối với lâm vô đạo mà nói cũng không phải sinh linh mạnh cỡ nào nhưng mà tại cái này cấm thổ chi bên trong lại là có thể xương t ụ một phương cứng giả ngoài ra thông qua quan sát lâm vô đạo cũng phát hiện hồng nguyên đô trên người thâm viện khí tức rõ ràng muốn so tại chỗ những thứ khác sinh linh nồng đậm rất nhiều bởi vậy có thể thấy được hắn hấp thu càng nhiều thâm viên sức mạnh bất quá cứ như vậy theo hấp thu thâm viên sức mạnh càng ngày càng nhiều hồng nguyên đô khoảng cách tử vong cũng liền càng ngày càng gần sớm muộn có một ngày hắn sẽ bị thâm viên sức mạnh đồng hóa triệt để biến thành thâm viên giống loài bãi kiến b ủ c chủ cung c h ú c b ự c chủ tiên tuổi thọ cương hồng phúc t ế thiên bãi kiến b ủ c chủ cung c h ú c b ự c đang lúc lâm vô đạo âm thầm đánh giá hồng nguyên đô lúc tại chỗ ngàn vạn khách mời đã cùng kêu lên chúc mừng thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng nhanh chóng lấy kính c ẩ n tư thái làm bộ phụ h o a đại gia không cần đa lễ tất cả ngồi đi thời gian năm trăm vạn tuổi thọ thần hồng nguyên đô lộ ra hết sức cao hứng theo hắn nhập tọa tiên cung thủ vị sau tại chỗ khách mời lập tức bắt đầu dâng lên quả của mình vì đó chúc thọ thanh m ộ t tiên quốc tôn kính cổ tiên binh mật kiện cung c h ú c vực chủ tiên đạo v í n h hưởng vạn cổ trưởng thanh trong đám người đi ra một vị cầm ý nam tử hai tay dâng một cái xưa cũ hồng ngọc hướng về phía phía trên hồng nguyên đô cùng kính trúc mừng đạo ân thanh mục tiên quốc có lòng hồng nguyên đô tán thưởng gật gật đầu xích thiên tiên quốc tôn kính cổ tiên thần tùy một cung trúc b ự c chủ tiên uy vĩnh viễn chiếu giỏi đại đạo hàn cổ kế thanh mục tiên quốc sau đó lại có người nâng một cái bình ngọc đi ra cổ tiên thần thủy rất không tệ s í c h t i ê n tiên quốc thành ý đáng khen có lòng hồng nguyên đô nụ cười trên mặt nồng nặc một phần rất rõ ràng s í c h t i ê n tiên quốc tôn kính cổ tiên thần thủy so với thanh mục tiên quốc cổ tiên minh giá trị càng lớn càng thêm quý giá trên thế gian người tu luyện không có không thích bảo vật nhất là hồng nguyên đô càng là một cái bảo vật cổ nhân nhưng phạm là huyền tiên tiên vực bên trong chân bảo hiếm thế trên cơ bản cũng không chạy khỏi hắn má trưởng cũng chính vì đối với bảo vật si mê hồng nguyên đô mới dùng hết đủ loại thủ đoạn cùng phương pháp không ngừng yêu cầu tiên vực bên trong tiên tộc cùng tiên quốc tiến hành cống lên mục đích của hắn chỉ là vì vơ vét bảo vật mà thôi ai nếu là có thể dâng lên để cho hắn yêu thích bảo vật liền có thể thu được hắn ưu hái cùng tán thưởng từ đó thu hoạch càng nhiều lợi ích theo cổ phong này khí bao phủ ra toàn bộ huyền thiên tiên vực thế lực đều đang điên cùng vơ vét bảo vật dùng cái này để lấy lòng hồng nguyên đô một lần này chúc thọ cũng là như thế cầu đề cử a chúc dung thần tộc tôn kính một đoạn phù t a n g thần một cung trúc vực chủ tiên đạo vĩnh hưởng v ạ n cổ tể h thiên theo đông đảo tiên tộc cùng t i ê n quốc không ngừng kính dân quá chúc họ rất nhanh liền đến tiên trúc dung thần tộc đang lúc mọi người chăm chú thương tê nâng một cái dài hơn ba thước cổ l a o hồng ngọc hướng về phía tiên cung thượng thủ hồng nguyên đô trúc mừng đạo chúc dung thần, thần một nghe được thương tê tự giới thiệu hồng nguyên đô đáy mắt lướt qua một vòng tinh quang hắn con ngón b ú n ra đánh ra một đạo tiên quang vén lên thương tê trong tay kín gió hồng ngọc hoa lạp trong chốc lát ướt vạn đạo nóng bỏng màu đỏ thần quang trật từ trong hộp ngọc mánh liệt t ơ n ra như một vầng mặt trời t ừ từ bay lên kỳ quan mang chiếu dọi toàn bộ huyền thiên tiến phủ ân mặc dù vẹn vẹn phủ t ă n g thần một một đoạn nhỏ chặt ấy nhưng cũng coi như là khó được hy thế chân phẩm t r ú c dung thần tộc mặc dù suy tàn nhưng vẫn là có nội tình hồng nguyên đô khẽ cười nói nói đi hắn tay háo huy động trực tiếp c u ố n lên thương tê ngọc trong tay ngộ thu bảo đúng bản toán nghe gần nhất các ngươi t r ú c dung thần tộc cái kia tiêu thất rất lâu chúc dung đại thần một lần nữa hiển linh đang lúc thương tê chuẩn bị lui ra lúc hồng nguyên đô cái kia thanh n m trầm thấp đ ô n nhiên văng lên nghe vậy thương tê thân thể hơi chấn động một chút đúng vậy vợ chủ may mắn được thượng thương phù hộ ta chúc dung thần tộc tiêu thất thật lâu đại thần cuối cùng một lần nữa trở về hệ linh hán thành thật trả lời bản tọa nghe nói các ngươi chúc dung thần tộc vị này đại thần tựa hồ rất có thần thông cùng thủ đoạn a lúc này mới vừa mới trở về hệ linh liền đẩy địch các ngươi chúc dung thần tộc huyết thống tăng lên nội t ì n h cùng thực lực hiện nay các ngươi chúc dung thần tộc thực lực đều không kém gì một phương cấp t h ấ p t i ê n cúc đi như thế phi phạm thủ đoạn bản tọa cũng rất muốn gặp một lần lần này vì cái gì không thấy các ngươi trúc dung đại thần đến đây huyền thiên tiết phụ chẳng lẽ là xem thường bản tọa sao hay là trúc dung thần tộc không có đem bản tọa để trong mắt hồng nguyên đô nhàn nhạt mở miệng nói vực chủ hiểu lầm ta trúc dung thần tộc cho dù có lá gan lớn như trời cũng không dám đối với vực chủ không chút nào kính chủ yếu là tộc ta trúc dung đại thần vừa mới hiển linh bây giờ còn đang bế quan tu dưỡng đại thần đã hạ xuống thần dụ chờ thêm đoạn thời gian hơi khôi phục tự sẽ mang theo chọc v o đến đây kính bãi vực chủ bởi vậy còn xin vực chủ thứ tội thương tê giả vờ hết sức sợi bộ dáng kính cần đáp nghe nói như thế hồng nguyên đô sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút đã như vậy vậy bản tọa liền chờ lấy các n g ư ơ i trúc dung đại thần đến đây đến lúc đó cũng đừng làm cho bản tọa thất vọng mới tốt ý vị thâm trường âm thanh chầm c h ầ m vang lên đối với hồng nguyên đô lời nói bên trong ý ở ngoài lời thương tê tự nhiên là vô cùng tin tưởng hồng nguyên đô không không phải chính là trông thấy trúc dung thần tộc còn có chất béo muốn lại thừa cơ vớt một chút bảo vật mà thôi cứ việc trong lòng phẫn nộ và k i n h thường nhưng thương tê lại không có biểu hiện ra ngoài mà là cung cung kính, kính gật đầu một cái xin nghe vực chủ pháp chỉ đến lúc đó chúc dung thần tộc t u y ệ t sẽ không để cho b ự c chủ thất vọng tiếng nói rơi xuống hờ nguyên n g đô không kiên nhẫn khoát tay áo để cho thương tê lui sang một bên sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào tử thần tiên quốc trên thân mọi người ánh mắt bên trong có một chút xíu chờ mong dù sao từng ấy năm tới nay như vậy tử thần tiên quốc một mực là dưới trướng hắn số một cống lên đại quốc trong tay hắn có gần tới một phần tư bảo vật cũng là thông qua tử thần tiên quốc bơ bét đến mà mỗi một lần tử thần tiên quốc cũng không có để cho hắn thất vọng lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ l â m vô quyết lần này các ngươi từ thần tiên quốc mang đến vật gì tốt sao hồng nguyên đô trực tiếp hỏi dạng như vậy tựa hồ đã không thể chờ đợi mà nhìn thấy hồng nguyên đô cái kia không dằn nổi bộ dáng lâm vô đạo cũng không có d à y vò khớp khổ, khổ m a u tới đến đây đến trong tiên c u n g ương hồi bẩm vực chủ lần này ta tử thần tiên quốc tại thần v ậ n chi địa vực ngoại trong hư không thu được một kiện hiếm thấy cho bảo vì lấy tới thứ này chúng ta tử thần tiên quốc bỏ ra giá cao vô cùng tham trọng về sau đi qua nghiên cứu phát minh hiện khả năng này là một kiện trong truyền thuyết tiên vương chi bảo thời gian vực chủ năm trăm vạn tuổi thọ thần kỳ hạ trong t chốc lát tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều không hẹn mà cùng mà rơi vào trên thân lâm vô đạo mỗi người trong ánh mắt đều tràn đầy trần kinh cùng với không dám tin nhất là hồng nguyên đô càng là cùng hỉ hãy biết từ thần tiên quốc tuyệt đối không có đảm lượng dám lừa gạt chính mình bởi vậy lâm vô đạo nói tới tiên vương t h i bảo hơn phân nửa là thật sự mau mau lấy ra cho bản tọa xem hồng nguyên đô vội vàng thúc giục nói tiên vương c h i bảo nhìn chung toàn bộ thiên tiêu đại thế giới cho dù là cấm chủ cũng không có cứ việc thế giới bên trong lưu truyền liên quan tới tiên vương c h i bảo truyền thuyết nhưng từ xưa tới nay nhưng không ai chân chính gặp q u a bây giờ nghe được tử thần tiên quốc tìm được một kiện trong truyền thuyết tiên vương c h i bảo đây chính là thạch phá thiên kinh đại sự nếu là mình có một kiện tiên vương c h i bảo cái k i a nhất định có thể uy áp cấm thổ rất nhiều tiên vực nghĩ tới đây hồng nguyên đô nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt cho nháy mắt trở nên vô cùng sốt ruộn thấy tình cảnh này lâm vô đạo muốn chính là cái hiệu quả này đang câu lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ sau hắn lúc này mới không chút hoang mang mà từ trong túi chữ vật lấy ra một cái cổ lao thần bí thanh đồng hộp tiếp đó cung kính đệ trình đến hồng nguyên đô trước mặt đây là mặc dù hồng nguyên đô cũng không có gặp qua tiên vương c h i bảo nhưng bây giờ cảm nhận được thanh đồng trên hộp cái kia tiết lộ ra ngoài hồng vĩ vô biên tiên đạo khí tước hắn cũng là tâm thần đại trấn toàn bộ tiên thân cùng tiên linh cũng không khỏi tự chủ run dày lên đồng dạng theo lâm vô đạo đem thanh đồng hộp lấy ra tại chỗ những người khác cũng đều có thể cảm nhận được cái kia lâu đời lại kinh khủng tiên uy so với cổ tiên mà nói tường đại đ ế n không hết tuyệt đối là tiên vương chi bảo không thể nghi ngờ hảo hảo hảo t cái hộp này khí tức hùng bí lại lâu đời phía trên tiên uy cùng ý chí càng làm ê n h mông đến cực điểm viên siêu cổ tiên vật này nhất định là tiên vương nắm giữ đồ vật hồng nguyên đô kích động đến vỗ tay khen lớn bây giờ hắn tất cả tinh thần cùng lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở trước mặt thanh đồng trên hộ đang cẩn thận quan sát sau một hồi hồng nguyên đô cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy hộp vui sướng trong lòng càng thêm nồng nặc bởi vì cái này cổ lão thần bí hộp vợ chủ, chủ lần này vì nhận được vật như vậy ta tử thần tiên vực tại vực ngoại trong hư không bỏ ra vô cùng đánh đổi nặng nề tiên quốc bên trong cường giả thiệt hại không thiếu chỉ là việc nhỏ không tính là gì lần này tử thần tiên quốc hiến vật quý có công bản tọa tự nhiên không thể bạc đãi các ngươi như vậy đi bắt đầu từ hôm nay bản tọa đem thanh mục tiên quốc cùng với s í c h thiên tiên quốc thuộc về các ngươi t ử thần tiên quốc thống trị phía dưới để mà đền bù các ngươi t ử thần tiên quốc như thế nào hồng nguyên đô đầu cũng không d ơ lên nói lúc này trong mắt hắn chỉ có trong hộp tiên vương chi bảo đến nỗi thanh mục tiên quốc cùng s í c h thiên tiên quốc căn bản không có để ở trong lòng đa tạ vật chủ nghe được hồng nguyên đô như thế hào phóng như thế lâm vô đạo cũng là trong bụng n ở hoa lúc này trọng trọng bãi tạ đạo nhưng mà hắn là cao hứng nhưng mà thanh mục tiên quốc cùng xích thiên tiên quốc lại là gấp v ậ chủ chúng ta thanh mục tiên quốc như thế nào các ngươi dám làm trái bản tỏa p h á p t r i muốn tạo phản phải không thanh mục tiên quốc sứ giả vừa mới chuẩn bị nói chuyện nhưng nên đón hắn chính là hồng nguyên đô ánh mắt lạnh như băng kia trong chốc lát thanh mục sứ giả dọa đến kẻ quỵ trên đất c h à n g ngập sợ hãi lễ bài lấy không không dám xin nghe vực chủ pháp pháp chỉ người kia run run rẩy rẩy nói xích thiên tiên quốc đâu hồng nguyên đô lại đem ánh mắt nhìn phía xích thiên tiên quốc sứ giả thấy thế xích thiên tiên quốc sứ giả cũng đội vàng cuốn quýt mà quỷ d ạ n xuống đất căn bản không dám có bất kỳ kháng nghị nếu đều không có dị nghị vậy cứ làm như thế a bắt đầu từ hôm nay thanh mục tiên quốc cùng xích thiên tiên quốc thuộc về tử thần tiên quốc tiếng nói rơi xuống hồng nguyên đô không có để ý tới phản ứng của mọi người trực tiếp khống chế một đạo tiên quang phá không m à đi kế tiếp hắn muốn đem cái này cho bảo nộp lên cho cấm chủ cầu đ ề c ử a chương một nghìn không trăm bốn mươi ba cấm thủ đệ tam cấm chủ xung quang chương một nghìn không trăm bốn mươi ba cấm thủ đệ tam cấm chủ xung quang lận thái tử chúc mừng lần này kính hiến hy thế cho bảo chiếm được vực chủ vui vẻ kế tiếp các ngươi tử thần tiên quốc sợ là muốn nhất phi chủ tiên đúng vậy a không cần bao lâu, t ử thần tiên quốc liền sẽ trở thành huyền t i ê n tiên, tiên b ự c bên trong, gần với tiên phủ cự phách. chúng ta ở đây sớm chúc mừng, hy vọng lận thái tử sau này chiếu cố nhiều hơn, ha ha. mắt thấy chính chủ nhân hồng nguyên đô đã vội vàng rời đi, tại chỗ đông đảo khách mời ánh mắt, lập tức rơi vào trên thân lâm vô đạo. sau đó, đám người nhao nhao bưng chén rượu, đi tới trước mặt, khen tặng chúc mừng đạo. thấy tình cảnh này, lâm vô đạo cũng đầy lộ vẻ cười cho mà từng cái đáp lại. đến một bước này, kế hoạch của hắn đã thành công gần một nữa. kế tiếp, chỉ lợi nguyên đô đem cái tia thanh đồng hộ, tính hiến t hắn mưu đồ liền có thể đại công cáo thành nghĩ tới đây lâm vô đạo đang chờ mong đồng thời cũng âm thầm suy tư hắn cảm thấy chính mình có cần thiết đi theo hồng nguyên đô đi một chuyến tới kiến thức một chút vị kia thần bí khó lường cấm chủ chỉ có điều cấm thủ cấm chủ chính là nửa bước tiên vương cường đại tồn tại lấy trước mắt hắn thực lực cùng thủ đoạn căn bản là không có cách nhỏm ngó trong bóng tối còn phải nghĩ một cái biện pháp mới được hệ thống có biện pháp nào có thể để cho ta nhìn trộm đến cấm chủ động tinh sao lâm vô đạo dưới đáy lòng dò hỏi có xin hỏi túc chủ phải chăng muốn mở ra phân thân p h ụ vụ tiêu hao nhất định khí vận giá trị mượn nhờ hệ thống sức mạnh có thể diện hóa ra một đạo phân thân phân thân nắm giữ xuyên toa thời không năng lực lại không bị cường giả phát giác diện hóa một bộ cổ tiên cấp độ phân thân cần mười đức đoá khí vận c h i hoa phân thân phục vụ nghe nói như thế lâm vô đạo lộ ra vẻ cân nhắc hắn cảm giác hệ thống đem khởi nguyên tri thạch một chút năng lực độc lập đi ra tu luyện đại đạo bất d i ệ t kim thân có thể làm cho hắn nắm giữ cực đoan thân thể mạnh mẽ bây giờ lại mở ra phân thân phục vụ khởi nguyên tri thạch tam đại công năng đã độc lập đi ra hai cái còn lại một cái cũng có thể thông qua đạo cổ vô thượng pháp đến bổ sung chẳng lẽ nói khởi nguyên chi thạch thật sự không cách nào một lần nữa hợp thành sao lâm vô đạo đấy lòng thở dài trong lòng hệ thống biến hóa ra phân thân ngoại trừ có xuyên toa thời không năng lực chiến lược cũng là cổ tiên cấp độ sao thông thường phân thân là không có bất luận cái gì chiến lược muốn diện hóa một bộ cổ tiên nhất trọng tiên phân thân cần một trăm ước đoá khí vận chi hoa cổ tiên hai trọng tiên hai trăm ước đoá khí vận chi hoa ách quả nhiên rất đắt đa nghe được hệ thống giá cả lâm vô đạo lòng tràn đầy bất đắc dĩ hệ thống mỗi một hạng phục vụ cũng phải cần tiêu tiền muốn tốt hơn phục vụ nhất định phải hoa tiền nhiều hơn hắn cho tới bây giờ cũng không có chiếm được qua bất luận cái gì t i ề n nghi trước tiên cho ta diễn hóa một bộ thông thường cổ tiên phân thân a hơi suy tư sau lâm vô đạo vẫn là quyết định trước tiên lộng một bộ thông thường cổ tiên phân thân đi kiểm tra cấm chủ nội tỉnh nghĩ tới đây hắn lúc này tìm mượn cớ rời đi tiên phủ tiếp đó liền tại hệ thống sức mạnh phía dưới diễn hóa ra một đạo phân thân l ạ g yên không một tiếng động hướng về hồng nguyên đô đổi tới văng vào cùng táng thiên đồng quan liên hệ lâm vô đạo dễ như trở bàn tay liền cảm giác được hồng nguyên đô hướng đi cùng với vị trí nửa ngày sau tại hồng nguyên đô dẫn dắt phía dưới lâm vô đạo đi tới cấm th ở đây tràn ngập cực kỳ đậm đà thâm n g u y ê n khí tức chu vi trong không gian tràn ngập bại vòng cùng của quãng khí t ứ c thậm chí còn có rất nhiều vết nước không gian hơi không chú ý liền sẽ bị hư không thốn vệ chết không có chỗ trôn hiu cũng không biết trôi qua bao lâu h ồ n g nguyên đô đi tới tuyệt thiên tiền bực chỗ sâu nhất d ư ơ n g mắt nhìn lên đập vào tầm mắt chính là một mảnh tràn ngập t ĩ n h m ị c h khí tức hát s á t hải dương trên mặt biển sóng lớn máy liệt còn có vô tận khói đen che phủ xuyên đấu qua cái kia q u dị khói đen mơ hồ có thể gặp được một tỏa cổ lao thần bí cung điện tại biển cả chỗ sâu như ẩn như hiện đệ tam cấm cung nhìn thấy tòa kia quỷ dị cung điện trong nháy mắt lâm vô đạo trong nháy mắt biết được lai lịch cùng tin tức của nó nơi đây chính là cấm thổ đệ tam cấm chủ sùng quang chỗ tu hành thuộc hạ hồng nguyên đô cầu kiến cấm chủ cấm hải chi mới hồng nguyên đô tại hung h a n g hít một hơi thật sâu sau lấy vô cùng cùng kính tư thái hướng về phía cấm cung phương hướng vì xuống đất dập đầu l ạ i đông đông đông cấm hải xung quanh phong bạo tàn phá bờ bãi ngoài ra hồng nguyên đô lễ bãi thanh âm cũng vang lớn dị thường dường như đang lấy loại phương thức này cầu nguyện đệ tam cấm chủ đáp lại hoa ước chừng qua nửa canh giờ tại trong hồng nguyên đô cái kia càng không ngừng lễ bãi âm thanh xa xôi cấm trên biển đột nhiên nhấc lên một đạo nhỏ xịu sóng gió ngay sau đó một cái người khoác đấu đồng màu đen tay cầm bạch cốt tự kiếm khô lâu chiến sĩ chống rông xuất hiện ở trên mặt biển nửa thâm viên giống loài nhìn xem cái kia tự kiềm chế trên biển xuất hiện khô lâu chiến sĩ trong bóng tôi g i ò m ngó rừng không đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt kinh ngạc đây là một bộ bị thâm viên đồng hóa hơn phân nửa khô lâu quỷ dị thâm viên sức mạnh giao cho bộ khô lâu này bất tử q u dị cá tính hơn nữa tại khô lâu trên thân còn có một tia thâm viên ý trí gia trì tại thâm viên sức mạnh cùng ý chí g i a trì bộ khô lâu này thực lực cũng vô cùng cường đại căn cứ vào lâm vô đạo bí mật quan sát nó khô lâu chi thân tích chứa sức mạnh đủ để sánh vai cổ tiên bắt trọng thiên nhân loại tu sĩ bái kiến thực thiên đại nhân mắt thấy cái kia cầm trong tay m ạ c h cốt c ử kiếm khô lâu chiến sĩ xuất hiện cấm trên bờ biển hồng nguyên đô lúc này sợ hãi dập đầu lạnh nhưng mà đối mặt hắn lê bái thực thiên lại không có biểu hiện ra cái gì phản ứng chỉ là trong đầu lâu cái kia màu lam linh hồn chi hỏa đang nhẹ nhàng phát động lấy để lộ ra ngập trời tĩnh mịch khí tức người cầu kiến cấm chủ cần làm chuyện gì c h â m mắc thật lâu một đạo băng l ã n h thanh â m k h ạ k hàn chậm rãi băng lên hồi bẩm thực thiên đại nhân tiểu nhân gần nhất thu được một kiện hiếm thấy chậm bảo có thể là trong truyền thuyết tiên vương c h i bảo bởi vậy chuyên tới để kính hiến tặng cho cấm chủ đang khi nói chuyện hồng nguyên đô lấy ra cái kia thanh đồng hồ hai tay cung kính đệ c h ỉ n h lấy tiên vương c h i bảo theo hồng nguyên đô tiếng nói rơi xuống thực thiên cái kia băng lãnh trong linh hồn cũng nhắc lên một chút xíu sao động vết tích tựa hồ cảm thấy vô cùng kinh ngạc hoa lạc hắn vội ra cô quản bạch cốt chi thủ hướng về phía hư không nhẹ nhàng vô một cái trực tiếp đem cái kia thanh đồng hộ bỏ được trong tay chính xác bất phàm thực thiên khen một câu người trước tiên ở ở đây chờ lấy nếu là hộp này từ bên trong thật có tiên vương c h i bảo cấm chủ tất nhiên sẽ ban thưởng ban thưởng đa tạ thực thiên đại nhân hồng nguyên đô kích động không thôi mà lễ b à i lấy lúc này hắn cũng tại đấy lòng ước mơ lấy cấm chủ sẽ ban thưởng dạng gì ban thưởng đối với hồng nguyên đô v ẻ đẹp ước mơ lâm vô đạo chỉ là cười lành l ạ n h cười liền không tiếp tục tiếp tục chú ý mắt thấy thực thiên quay người rời đi hắn cũng vội vàng đi theo sau lưng cuối cùng tiếng b o thần bí khó lường cấm cung bên trong cấm cung nội t à n g một phương tiên đ i ệ m chỉ có điều vùng thế giới này lại là tràn ngập mánh liệt thâm viên khí t ứ c tại cấm cung chỗ sâu có một kẻ thân thể cao khuôn mặt lạnh lùng nam tử áo đen đang vào hư không t r o n g g ó i đen chuyên tâm tu hành quanh thân c u ố n quanh lấy đậm đà thâm viên sức mạnh cấm chủ xung quanh nửa bước tiên vương đại đạo chi nhãn đảo qua lâm vô đạo biết được nam tử rất nhiều tin tức người trước mắt chính là cấm thổ đệ tam cấm chủ xung quang mượn thâm viên sức mạnh gia trì hắn đã đạt đến cổ tiên cực h ạ thậm chí một chân đã bước vào tiên vương tri cảnh căn cứ vào lâm vô đạo quan sát chỉ cần sùng quang triệt để bị thâm viên đồng hóa như vậy hắn liền có thể tấn thăng tiên vương chỉ có điều lúc kia thì hắn không phải là người cầu đề cử a chương một n n g t r ư ơ i b ố tám thế đồng quan chương một n n g t r ư ơ i b ố tám thế đồng quan a đệ tam cấm chủ sùng quang tiên linh có thiếu đột nhiên đang đánh giá bên trong lâm vô đạo giống như là phát hiện cái gì tựa như gáy mắt lướt qua một vòng nhàn nhạt, nhạt kinh nghi thông qua đại đạo chi nhãn nhìn rõ hắn ngạc nhiên phát sùng quang khí tức trên thân cực không ổn định tựa hồ vừa mới trải qua qua biến cố gì ngoài ra xung quanh tiên linh cũng không hết rõ ràng thiếu khuyết một bộ phận phía trước tại võ đế thành tư đồ hủy chính là đệ tam cấm chủ hóa thân về sau bị thủy hoàng cưỡng ép cho diệt sạch chẳng lẽ nói tư đồ hủy chính là đệ tam cấm chủ xung quanh thủy hoàng thế mà không có đem hắn chân sát lâm vô đạo có chút ngoài ý muốn dựa theo thủy hoàng cái k i a cùng hung cực gác cá tính một khi không có giá trị lợi dụng tất nhiên sẽ tùy thời bứt bỏ vô luận là lúc trước bản võ đế tộc kỷ nguyên tiên đế vẫn là võ đế tư đồ hủy cũng là như thế nhưng mà để cho lâm vô đạo cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc là Thủy h o à nếu g xùng quang hạ giới chân linh, cũng không có chấn sát hắn bản tôn. Chẳng lẽ nói, xùng quang đối với thủy Hoàng giá dụng. chỉ sạch chân có chấn còn có hạ linh, hắn Thủy là lẽ lợi mà diệt nói, đối với nói, sát tôn. bản n trị là như vậy đệ tam cấm chủ sùng quang cùng thủy hoàng ở giữa liền tồn tại liên hệ nào đó thủy hoàng có lẽ còn có thể mượn dùng sùng quang c h i thủ tiến hành những thứ khác tính toán cùng mưu đồ nghĩ tới đây lâm vô đạo không khỏi hít mắt lại nếu là suy đoán của hắn là chính xác như vậy hắn nhất định phải phải cẩn thận xử lý sùng quang nếu không sẽ bị bại lộ mình tại tiên tiêu đại thế giới mưu đồ đối với lâm vô đạo tâm tư cùng tính toán sùng quang cùng thực tiên độ không rõ ràng bây giờ thực trời đã nâng cái kia thanh đồng hộ đi tới sùng quang trước mặt bái kiến chủ nhân thực thiên lấy cung kính tư thái quỳ lệ đạo chuyện gì âm u lạnh leo thanh âm chấm thấp chậm rãi tự kiểm chế c u n g chỗ sâu chuyển ra thanh âm bên trong không mang theo bất luận cảm tình gì khởi bẩm chủ nhân vừa rồi huyền thiên b ự c chủ hồng nguyên đô đến đây cấm hải cầu kiến nói là phát hiện một kiện hư hư thực thực tiên vương chi bảo bảo vật muốn mời hiến tặng cho chủ nhân thực thiên hai tay dâng thanh đồng hộ bẩm báo nói thiên vương chi bảo nghe nói như thế nguyên bản xếp bằng ở thâm viên trong khói đen lù lù bất động sùng quang cũng nhĩ mày Bá. theo hắn hai con ngươi mở ra hai đạo giống như, như thực chất ánh mắt trong nháy mắt phá vỡ hư không rơi vào thực thi ê n hai tay chỗ đang bưng thanh đồng trên hộp tiên vương khí tức cảm thụ được trên hộp cái kia thuần khiết lại cường đại tiên vương bị nghi h n nguyên bản y ê n l ặ n g xung quanh đáy mắt cũng t r ợ n t ó é ra một sợi tinh quang thiên tiêu đại thế giới chẳng qua là một tòa thông thường trung đẳng đại thế giới mà thôi nửa bước tiên vương đã là cực h ạ n căn bản không có khả năng đản sinh ra tiên vương cấp độ sinh linh t h ự tiên cái hộp này hầu nguyên đô là từ chỗ nào có được âm thanh bình thản tiếp tục văng lên hồi bẩm chủ nhân c ă nghe cứ vào thuộc trộm hạ nhìn h n ồ nguyên đô tiên n đô i l vật vực, lận thiên trong tiên tử thần tiên quốc thái tử lận vô khuyết này chính huyền kinh hiến. Nghe nói là quốc g vô nói, chiếm là được tại tử thần tiên quốc. Bực ngoại ngoại vực Vực quốc. không không? Nghe hư hư đáp ư ợ c đ án này xung quanh đấy m ắ t mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao từ xưa đến nay thiên tiêu đ ạ i thế giới sinh linh từ bực ngoại trong hư không lấy được bảo vật không phải số ít ngày xưa hồn tiên h cổ quốc lao tổ tông chính là từ bực ngoại hư không trong cái khe mang về nguồn chủng bực này trí bảo bởi vậy, vậy từ thần tiên quốc tinh vân phía dưới có thể có được một kiện tiên vương chi bảo cũng là có khả năng nghĩ tới đây xung quanh lại là cẩn thận hỏi thăm một phen không có phát giác cổ quái gì hoặc vấn đề sau liền bỏ đi nghi ngờ trong lòng tiếp lấy hắn đem thâm trầm con mắt rơi vào trong tay thanh đồng trên hộp tại nghiêm túc dò xét sau một hồi hắn phát hiện cái hộp này phía trên rõ ràng có t u y ế nguyệt ăn mòn v ấ t tích hơn nữa mặc dù phía trên hiện đầy phong ấn cùng cấm chế nhưng mà dưới sự bảo mòn của năm tháng rất nhiều phong ấn cùng cấm chế đều không hoàn chỉnh nếu như tốn nhiều sức lực mà nói còn có thể mở ra trừ cái đó ra thông qua cảm giác cùng với tự thân kinh nghiệm sùng quang cũng phát hiện trong cái hộp này đúng là tồn tại một số thứ có lẽ bên trong thật là có tiên vương chi bảo thâm viên lò n u n g lớn â m ầm theo sùng quang bấm phát huyết trong chốc lát không gian xung quanh trung du cách thâm viên sức mạnh lập tức bị kéo tới cuối cùng giữa không trung bên trên tạo thành một cái cực lớn bắt giác lò luyện đem cái kia t h a n h đồng hộ bao phủ đi vào dầm dầm một gỗ cổ q u dị ngọn lửa màu đen từ bắt giác trong lò luyện bay lên không ngừng mà đốt cháy thành đồng hộ thâm viên sức mạnh vô k h n g bất nhập theo thời gian trôi qua tại t h ơ m viên sức mạnh không ngừng ăn mòn cùng đốt cháy phía dưới trên hộp phong ấn cùng cấm chế cũng không ngừng mà tan vỡ ba ngày đi qua tại sùng quang không ngừng dưới sự cố gắng tất nguyễn tiên vương ra chỉ cuối cùng một đạo cấm chế cuối cùng sụp đổ g i a n g dắt kèm theo một đạo nhỏ nhẹ suy v ă n r ộ i thanh đồng hộp đã nứt ra một cái khe hở thấy tình cảnh này sùng quang đấy lòng hơi hơi nổi lên vẻ vui sướng cùng với chờ mong bây giờ hắn cảm nhận được một c ỗ hùng vĩ vô biên cái thế tiên uy bên trong quả nhiên có tiên vương chi bảo vui mừng xung quanh kiềm chế vui sướng trong lòng một tay lấy hộp giữ tại ở trong tay tiếp đó từng điểm từng điểm từ từ mở ra a đây là a khi hộp hoàn toàn mở ra lúc xung quanh đang chuẩn bị kiểm tra một chút bên trong rốt cuộc là thứ gì thời điểm đột nhiên hắn phát giác được một cỗ cực đoan kinh khủng lực lượng cấm kỵ hướng về chính mình mánh liệt đi qua ầm ầm đang nhìn một mắt trong hộp màu đen đồng q u a n sau hắn liền tinh tường cảm thấy chính mình tiên linh vô căn cứ tan r ã một bộ phận không chỉ như vậy ngoại trừ tiên linh hắn tiên t â n bên trong lúc này cũng xuất hiện vị tả ác sức mạnh đang không ngừng ăn mòn khiến nhục thân cùng tu vi của h ắ n cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ đáng giận đây rốt cuộc là thứ quỷ dị cảm thụ được tiên thân cùng tiên linh kinh khủng biến cố cho dù là xem như đệ tam cấm trụ xung quanh lúc này đáy lỏng cũng dâng lên mãnh liệt kinh hoàng và sợ hãi mắt thấy đồng quan lực lượng quỷ dị a n mòn tốc độ càng lúc càng nhanh xung quanh lúc này hít một hơi thật sâu thôi động thâm viên sức mạnh cùng đồng quan tả khí đối kháng chỉ có điều đối mặt táng thiên đồng quan sức mạnh cấm kỵ thâm viên sức mạnh giống như là giống như tiểu hải tử tại trạm đến táng thiên đồng quan khí tức sau xung q u a n g dẫn động thâm viên sức mạnh trong nháy mắt bị đồng hóa tiếp lấy lấy tốc độ nhanh hơn ăn mòn xung q u a n g tiên thân cùng tiên linh nhìn thấy cái này một màn kinh khủng xung q u a n g đang khiếp sợ đồng thời cũng triệt để hoàng hồn cái này làm sao có thể thâm viên sức mạnh c ư nhiên bị đồng hóa cái quan tài đồng này đến cùng là thứ q u ỷ gì làm sao có thể so thâm viên còn muốn đáng sợ xung q u a n g dọa đến hồn phi phách tán bây giờ hắn là chân chân thiết thiết cảm nhận được khí tức tử vong giang giáp thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xung quanh lật tay lấy ra một khối thần bí ngọc phú bốc nát trong chốc lát, từng cỗ sáng trói thần quang c h ậ t từ ngọc phủ bên trong bay lên sau đó tại trong lâm vô đạo cái kia ánh mắt kinh ngạc thủy hoàng cái kia thân ảnh hư hảo lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài quả nhiên thủy hoàng cùng sùng quang ở giữa là có liên hệ đáy lòng của hắn âm thầm lý non may mắn mượn nhờ hệ thống d i ễ n hóa một đạo phân thân hơn nữa không có gấp độc thủ bằng không mà nói còn thật sự không cách nào phát hiện thủy hoàng dấu vết ân đây là t á g thế đồng quan bị sùng quang triệu hoán đi ra thủy hoàng còn chưa tới kịp hỏi tham liền cảm nhận đến một cỗ khí tức quen thuộc hắn lại trở về trong chốc lát nguyên bản uy nghiêm trầm tĩnh thủy hoàng cũng thay đổi sắc mặt cầu đề cử a t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi lăm dọa lùi thủy hoàng t r ư ở n g khống đệ tam cấm chủ t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi lăm dọa lùi thủy hoàng t r ư ở n g khống đệ tam cấm chủ x u â n q u a n g ngươi làm sao lại nhiễm phải táng thế đồng quan ký t ứ c thủy hoàng hai mắt nhìn c h ầ m chặp x u â n q u a n g trầm giọng hỏi táng thế đồng quan nghe được cái tên này x u â n q u a n g gương mặt m ở mịt vậy hạ ta căn bản vốn không biết cái gì táng thế đồng quan a vừa rồi chỉ làm ở ra một cái hộp nhìn bên trong nói đến đây x u n quanh thân thể đột nhiên lớn rung động hán tựa hồ hiểu rồi cái gì lúc này đem cái kia thanh đồng hộ p đưa tới thủy hoàng trước mặt bậy hạ trong này a đồ đâu vừa rồi trong cái hộp này rõ ràng có một vụ thần bí màu đen đồng quan vì cái gì bây giờ không thấy nhìn xem trước mặt cái kia không có vật gì thanh đồng hộ p xung quanh không khỏi trận to hai mắt bây giờ hắn căn bản không rõ ràng chiếc kia màu đen đồng quan đến cùng lại như thế nào biến mất trên thực tế táng thiên đồng quan cũng không phải vô duyên vô cớ tiêu thất mà là lâm vô đạo đưa nó ngầm thu trở về cùng lúc đó nghe xung quang g i ả n thuật lại là cảm thụ được thanh đồng trên cái hộp cái kia lưu lại cấm kỵ khí tức t h cái này? cái này là huyền tiên vực chủ hồng nguyên đô mang đến kính hiến tặng cho ta nói là một kiện tiên vương tri bảo ta liền hiếu kỷ mở ra kết quả không nghĩ tới trong này không chỉ không có tiên vương tri bảo ngược lại tồn tại thiên đại cấm kỵ cùng tính khủng nghe nói cái này thần bí hộp là huyền thiên trong tiên vực một cái tên là tử thần tiên quốc thế lực t ử vực ngoại hư không đạt được tiếp đó tử thần tiên quốc đem coi như thọ lễ kính hiến tặng cho vực chủ hồng nguyên đô xung quanh giảng thuật cái hộp lai lịch sau khi nghe xong thủy h o à n g khoe miệng nhấc lên v ẻ khinh thường cười lạnh a ngươi biết chiếc kia màu đen đồng q u a n là cái gì sao đừng nói là tiên vương cho dù là cổ tiên đế lây dính phía trên khí tức hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ thế này sao lại là cái gì tiên vương chi bảo rõ ràng là có người ở lãng phục cố ý đem dùng thứ này tới hạ ngươi cái gì có người muốn hại ta đông nhiên nghe nói như thế xung quanh trong mắt kinh hãi cùng sợ hãi càng mãnh liệt bây giờ hắn trước tiên nghĩ tới chính là t ử thần tiết quốc cái này sau lưng chắc chắn là có người đang sai sự b ấ t quá dưới mắt cũng không phải truy cứu cái vấn đề này thời điểm việc tấp ách vẫn là phải nghĩ biện pháp khu trừ trên người lực lượng cấm kỵ vậy hạ nếu ngài tin tưởng táng thế đồng quan lai lịch vậy có phải có thể khu trừ nó tạ ác xung quanh tràn ngập mong đợi hỏi đối với cái này thủy hoàng lắc đầu bản đế mặc dù đã gặp vật này nhưng mà cũng không biện pháp khu trừ nó tà ác cùng sức mạnh cấm kỵ tất nhiên người kia trở về bản đế cũng nên đi ngươi tự cầu nhiều phút đi nói đi thủy hoàng không để ý đến sùng quan cầu khẩn cùng với thần tình tuyệt vọng cái kia hiện hóa ra ngoài h ư ảnh trận vô căn cứ tiêu tan cho dù là âm thầm dòm nó lâm vô đạo lúc này cũng không cách nào lại phát giác được thủy hoàng bất cứ g i ấ u vết gì đi nhìn xem đột nhiên biến mất thủy hoàng lâm vô đạo cũng cảm thấy hết sức ngoài ý mớn thông qua vừa rồi quan sát hắn phát hiện thủy hoàng đối với tám thế đồng quan chủ nhân tựa hồ vô cùng kiếm kỵ hắn rời đi thời điểm rõ ràng có loại h o à n g hốt cảm giác hệ thống thủy hoàng đi rồi sao lâm vô đạo dưới đáy lòng dò hỏi đúng vậy thủy hoàng đã đi chết để rời đi bản thân vũ trụ hơn nữa xóa đi tại cái này vũ trụ hết thể vết tích trong thời gian ngắn hắn thì sẽ không trở lại nữa ách rời đi bản thân vũ trụ lâm vô đạo càng ngạc nhiên hắn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một ngục đồng q u a n thế mà đem không sợ trời không sợ đất thủy hoàng dọa thành cái dạng này hệ thống t á n g thế đồng quan cùng táng thiên đồng quan là cùng một kiện bật p h ò n sao không phải tăng thế đồng quan cùng táng thiên đồng văn mặc dù chỉ thua kém một chữ nhưng mà hai người t r a n lệ là không thể lường được tốc chủ có thể lý giải thành tăng thế đồng quan là táng thiên đồng quan hàng ngái hàng n g á i lâm vô đạo lòng tràn đầy kinh ngạc hắn bây giờ không có nghĩ đến táng thiên đồng quan lại còn có hàng n gái hơn nữa một kiện hàng n gái liền đem thủy hoàn g dọa đến thoát đi bản thân vũ trụ vậy nếu là chân chính táng thiên đồng quan lại nên dạng gì tồn tại hệ thống táng thiên đồng quan là trí tôn cấp độ v ậ t p h ẩ m sao trầm mặc mấy phần lâm vô đạo nhịn không được tò mò trong lòng hỏi nhưng mà đối mặt hắn hỏi tham hệ thống lại là hiếm thấy trầm mặc lại cũng không có đưa ra bất kỳ đáp án Mắt t này này, đây hỏi k vẫn là lâm vô đạo cố ý áp chế táng tiên đồng văn chỉ thả ra một tia khí tức cực kỳ nhỏ yếu bằng không mà nói dù là sùng quang là nửa bước tiên vương cũng đã sớm hồi phi l yên diệt dù sao trước đây hoang cổ thiên giới quân ra quân bất hối đây chính là siêu thoát cường giả cái thế tại táng thiên đồng quan a n mòn cũng không có kiên trì bao lâu x ù n g quang so với quân bất hối ngay cả sâu kiến cũng không tính có thể kiên trì đến bây giờ tự nhiên là lâm vô đạo âm thầm thao túng kết quả x ù n g quang ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống đang lúc x ù n g quang hoảng sợ đang lúc tuyệt vọng đột nhiên ở giữa một đạo thanh âm mở mịt hư vô chuyển vào l ô thai của hắn ai là ai đang nói chuyện đột nhiên nghe được chung quanh còn có những người khác tồn tại x ù n g quang tại kinh hãi đồng thời đáy lỏng cũng dâng lên mánh liệt vui sướng ta ta đương nhiên muốn sống hắn trần trờ một chút đ ắ đã ngươi muốn sống vậy cứ dựa theo ta lời nói đi làm từ nay về sau đ ú i đầu nghe lệnh tại ta n g ư ơ i nguyện ý không thư vô mở mịt thanh â m thần bí, lại một lần nữa vang lên ta nguyện ý tại dưới sự uy hiếp của cái chết xung quanh cũng không có quá nhiều cân nhắc trực tiếp đáp ứng ha ha thấy hắn như thế thức thời lâm vô đạo khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười hài lòng ông chỉ thấy hắn tại thời không chỗ sâu hướng về xung quanh nhẹ nhàng một chỉ điểm ra trong chốc lát trong cơ thể của xung quang t a ác sức mạnh c h ậ n đ ỉ n h chỉ ăn m n cuối cùng co đầu rút cổ trở thành một đoàn lớn trừng quả đấm hắc quang chiếm cứ tại sùng quang tiên linh chỗ s â u nhất thấy tình cảnh này sùng quang tại kích động đồng thời cũng tràn đầy khổ tâm cùng bị thương hắn đường đường cấm thổ đệ tam cấm chủ bát đại tiên vực trưởng khống giả không nghĩ tới hôm nay lại rơi được kết cục như thế táng tiên đồng quan cấm kỵ cũng không có bị khu trừ mà là chiếm c ư ở hắn tiên linh ở trong sùng quang biết đây là vị thần bí nhân kia trưởng không chính mình vận mệnh thủ đoạn chỉ cần hắn túi đầu nghe lệnh thì sẽ không có việc nếu là dám có bất kỳ làm trái hoặc hài lòng đến lúc đó chờ đợi hắn chính là hôi phi yên diện hạ、chàng. đối với dạng này một cái kết cục xung q u a n g ở sâu trong nội tâm tự nhiên là tràn đầy bi a i cùng khuất đủ nhưng mà lại không cách nào phản kháng hơn nữa hắn căn bản muốn không biết âm thầm thao túng đây hết thảy rốt cuộc là ai đối với xung quang tâm tư cùng phản ứng lâm vô đạo cũng không để ý tới cùng để ý hắn chỉ là một kiện lợi dụng công cụ mà thôi xung quang ngươi xem như cấm thổ đệ tam cấm chủ đó có phải hay không còn có đệ nhị cấm chủ cùng với đệ nhất cấm chủ t r â m mặc đường này lâm vô đạo hỏi chính mình muốn biết đến nhất sự tình ngay vậy xung quanh cũng không có bất kỳ kháng cự nào mà là nhận bệnh gật gật đầu đúng vậy chủ nhân cấm thổ bao gồm thiên tiêu đại thế giới hai mươi bốn tọa tiên b ự c trừ ta ra cấm thổ ở trong còn có hai vị cấm chủ bọn hắn phân biệt nắm trong tay ngoài ra mười sáu tọa tiên b ự c đệ nhị cấm chủ tên là doanh u y ê n cùng ta một dạng cũng là nửa bước tiên vương tu vi và sức mạnh đến nỗi đệ nhất cấm chủ thì tương đối thần bí chúng ta cũng không có gặp qua hắn chân diện mục hơn nữa vị yêu cũng không giống như tại trong cấm thổ sùng quan tinh tế giảng t h u ậ t cấm thổ tình huống không tại trong cấm thổ nghe nói như thế lâm vô đạo lộ ra thần sắc tò mò đệ nhất cấm chủ không tại cấm thổ như vậy ở nơi nào không rõ ràng bất quá căn cứ vào ngờ tới cùng quan sát của ta đệ nhất cấm chủ có lẽ đã tiến nhập thâm v i ê n đi thâm v i ê n lời này vừa ra lâm vô đạo không khỏi nhữ mày có thể đi đến thâm v i ê n cái này cho thấy vị kia thần bí khó lường đệ nhất cấm chủ đã bị đồng hóa cứ như vậy hắn có lẽ liền có thực lực t i ê n vương cầu đề cử a xem ra sau này tại trong thiên tiêu đại thế giới bên trong hay là muốn cẩn thận một chút không thể dòng chống cứu ở c h i ê n mà kiếm chuyện nếu không một khi bị vị kia đệ nhất cấm chủ phát giác được từ đó thu nhận thâm viên thế lực xâm lấn đến lúc đó có thể gặp p h i ề n thái hết thể cố gắng chỉ sợ cũng muốn trắng hơn phí lâm vô đạo đ á y lòng âm thầm tính toán căn cứ suy đoán của hắn nếu như đệ nhất cấm chủ thật sự tiến nhập thâm viên mà nói như vậy hắn chắc chắn đã có thực lực tiên vương cứ như vậy liền không dễ dàng đối phó cho nên còn phải âm thầm h ư u vẽ mới được không thể nóng n ộ i nghĩ tới đây lâm vô đạo suy tư một hồi sau trong lòng liền có chủ ý mặc dù không thể động cấm thổ cái khát tiên vực nhưng mà sùng quan dưới quyền tiên vực lại là có thể cân nhắc đặt vào đến dưới sự thống trị xung q u a n h đem huyền thiên tiên vực đổi một cái vực chủ a đ ổ i từ trúc dung thần tộc trúc dung đại thần xem như huyền thiên tiên vực vực chủ sau này lấy huyền tiên h tiên vực bắt đầu còn lại bảy tòa tiên vực cũng đều phải dần dần nạp tại trúc dung thần tộc phía dưới trúc dung chi thần giống như ngươi cũng là bản tọa dưới quyền tay sai sau này ngươi làm phối hợp trúc dung thần tộc thay bản tọa quản lý tốt b á t đại tiên vực đợi cho thời cơ chín m ù i sau toàn bộ thiên tiêu đại thế giới đều là các ngươi vì dễ dàng cho ngươi làm việc bản tọa ban thưởng ngươi một đạo phát n ô n hưu theo lâm vô đạo tiếng nói rơi xuống hắn giơ tay một chỉ điểm ra trực tiếp đem kỷ nguyên cấp độ đại s á t sinh thuật lớn khắc ở xung quanh tiên linh phía trên tại chủ nhân ban tư h n g pháp cảm thụ được tiên linh trung ấn k h ắ c đại s á t sinh thuật tại kiến thức đến hắn kinh thế vĩ lực sau xung quanh cũng không nhịn được ánh mắt đại thịnh giờ k h ắ c này trong lòng của hắn đối với lâm vô đạo vị này thần bí chủ nhân không khỏi nhiều hơn một phần tán đồng cùng tính sợ vô luận là thủ đoạn vẫn là cấp độ lâm vô đạo tựa hồ cũng muốn viễn siêu trước đây thủy hoàng dù sao lúc trước hắn phụ thuộc vào thủy hoàng mệnh lệnh làm việc cũng không thu được cái gì tính thực chất chỗ tốt ngược lại hao tổn bộ phận tiên linh ngược lại là lâm vô đạo càng thêm l ớ â n vương hai tướng rơi so sánh xung quanh đối với lâm vô đạo cảm giác đồng ý tự nhiên so thủy hoàng sâu hơn phản ứng của hắn lâm vô đạo đều thấy rõ bản tọa cũng không phải là thủy hoàng cấp độ kia lạnh lùng người vô tình chỉ cần ngươi trung thành vì bản tọa làm việc đem đến từ sẽ có ngươi tạo hóa trước đó tiên vương là ngươi sợ không thể so sánh bình phong nhưng mà đối với bản tọa mà nói tiên vương bất quá là cuộc sống điểm xuất phát thôi ngươi là một người thông minh bản tọa tin tưởng ngươi biết lựa chọn như thế nào nói đi lâm vô đạo không để ý đến xung quang thần sắc biến hóa trực tiếp một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ mà tại hắn rời đi sau một hồi x u n g q u a n h mới là chậm rãi từ dưới đất đứng lên tới nhìn qua cấm cung đại môn như có điều suy nghĩ cho tới giờ k h ắ c này hắn đều không rõ ràng lâm vô đạo đến tột cùng là người nào so với thủy h o à n g tựa hồ còn muốn càng thêm thần bí khó lường người tới、Thời、hơi hơi chầm mặc mấy phần x u n g q u a n h hướng về phía cấm cung bên ngoài kêu một tiếng bá theo thanh â m hắn rơi xuống khô lâu chiến sĩ thực tiên âm lánh kia hung lệ thân ảnh cho n g á y mắt quỷ xuống trước, trước mặt xin chủ nhân phân phó thực tiên ngươi lập tức đi đem hồng nguyên đô mang đến tiếp đó đi tới huyền thiên tiết vực đem tử thần tiên quốc cho bản t ỏ a diện mặt khác chuyền bản t ỏ a phát chỉ chúc dung thần tộc chúc dung c h i thần vì huyền thiên tiên bực tân nhiệm bực chủ là nghe được mệnh lệnh thực thiên cung kính gật đầu một cái hắn không có hỏi nhiều đang đối với sùng quang không người túi l ầ u sau lập tức hóa thành một tia h ắ t quang biến mất ở cấm cung đông đông đông tại hắn sau khi đi ước chừng nửa giờ kèm theo một hồi sợ hãi bước chân đồng thanh hồng nguyên đô thân ảnh chầm dai xuất hiện ở cấm cung bên ngoài thuộc hạ hồng nguyên đô bái kiến cấm chủ hồng nguyên đô run run rẩy rẩy hành lễ lớn bái nói anh vừa thấy được hắn đến xung quanh trong con ngươi lạnh như băng trong nháy mắt bắn ra lên quần quận h ư n g quang hồng nguyên đô ngươi kính phụng bảo vật tương đương với cho bản tọa đưa một món lễ lớn bản tọa quyết định phải thật tốt khen thưởng ngươi trầm thấp thanh âm tự kiểm chế trong cung chuyển ra ngay vậy hồng nguyên đô lập tức vui mừng quá đỗi hắn sở dĩ khi lấy được thanh đồng hộp sau liền trước tiên đi tới cấm hải không phải là vì lấy lòng xung quang sao bây giờ nghe được xung quang muốn khen thưởng chính mình hồng nguyên đô tự nhiên là bạn phần kinh h ỉ cấm chủ quá khen rồi đây hết thạy cũng là thuộc về phải làm hồng nguyên đô lấy vô cùng nhốn nhường tự thái đối đầu lớn bài、nói. Bản t ọ a lạp u ô chỉ thấy trước mặt hư không một hồi dạo rực tại trong hồng nguyên đô cái tia vẽ kinh hãi một cái bàn tay lớn màu đen đột nhiên từ trong cấm cung đô ra trực tiếp đem hắn bắt được trong tay hồng nguyên đô người thật to gan cũng dám mượn danh nghĩa hiến vật quý danh nghĩa đến đây mưu hại bản tọa nếu không phải bản tọa mạng lớn kém một chút liền bị ngươi hại người đi trước a âm u lạnh l ẹ o hung lệ tới cực điểm âm thanh chậm rãi tự kiểm chế c u n g chỗ sâu chuyển ra nghe lời này một cái hồng nguyên đô lập tức dọa đến hồn phi p h á c h tán cấm chủ tha mạng ta ta không biết nha đây hết thạy cũng là tử thần tiên quốc làm chuyện tốt thuộc hạ mặc dù có lá gan lớn như trời cũng không dám mưu hại cấm chủ a còn xin cấm chủ pháp ngoại khai ân n ệ tình thuộc hạ những năm này À hồng nguyên đô không ngừng mà khẩn cầu tha thứ nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong súng quang đại thủ liền rơi xuống tại trong một hồi tiếng kêu thảm thiết tê lương hồng nguyên đô tiên thân cùng tiên linh trực tiếp bị súng quang gượng ma diệt Ừ. nếu không phải là ngươi bản tọa làm sao đến mức rơi vào tình cảnh như thế n g ư ơ i chết một vài lần đều không đủ đền bù bản tọa thiệt hại nhường ngươi cái chết chi thực sự là tiện nghi ngươi sùng quang phát ra g i ữ tợn cười lạnh Phan. khi tiếng nói rơi xuống cấm cung đại môn t r ợ t đóng lại hết thảy lần nữa bình tĩnh lại đối với hồng nguyên đô hạ tràng lâm vô đạo mặc dù không có tận mắt thấy nhưng lại có thể ngờ tới hắn kết cục xem như chuyện này kẻ đầu tiên hồng nguyên đô cùng với tử thần tiên quốc chắc chắn là muốn tiếp nhận sùng quang lựa giận kết quả của bọn hắn có thể tưởng tượng được vất quá đối với những thứ này hắn cũng không có chú ý trên thực tế vô luận là hồng nguyên đô vẫn là tử thần tiên quốc cũng là hắn tìm đến con nổi mà chính hắn nhưng là trốn ở phía sau màn thao túng hết thảy bây giờ sự tình phát triển toàn bộ đều tại lâm vô đạo đoán trước c ù n g trưởng k h ố n bên trong tự kiềm chế cùng sau khi rời đi hắn liền về tới h u y ề n thiên tiên phủ dẫn theo thương tê b ọ n người hướng về trúc d u n g thần tộc mà đi trúc d u n g thần miếu lâm vô đạo lấy hóa thân hình thức h i ệ n hóa tại tượng thần phía trên thần miếu phía dưới nhưng là cùng kính đứng thương tê mọi người thương tê gần nhất miền tiên tiên vực bên trong sẽ có xảy ra chuyện lớn không có gì bất ngờ xảy ra vợ chủ hồng nguyên đô sẽ tử vong tử thần tiên quốc cũng biết diệt vong huyền thiên tiên vực đời tiếp theo vợ chủ để cho bản t h ầ n tạm thời đảm nhiệm cho nên kế tiếp ngươi việc cần phải làm chính là thống ngự trúc dung thần tộc trong thời gian ngắn nhất bình định huyền thiên tiên vực bên trong phản kháng thế lực đồng thời phát triển mạnh bản t h ầ n tín ngưỡng lâm vô đạo ném ra một cái tin tức n ặ n ký cái gì hồng nguyên đô muốn chết tử thần tiên quốc cũng biết diệt vong đại thần ngài sắp trở thành huyền thiên tiên vực vợ chủ đông nhiên nghe nói như thế vô luận là thương tê vẫn là ô triệu t i ê n mọi người đều lộ ra chấn kinh lại không dám tin thần sắc đây hết thảy quá đột nhiên đại thần hồng nguyên đô không phải đi kính cho cấm chủ hiến vật quý vật sao làm sao lại không nên hỏi đừng hỏi các ngươi chỉ cần biết kết quả là đi tiếp đó dựa theo bản t h ầ n t h ầ n dụ đi làm là được là mắt thấy lâm vô đạo tựa hồ mất hứng thương tê bọn người lúc này sợ hãi hẳn là không còn dám hỏi quá nhiều thương tê sau đó một đoạn thời gian bản t h ầ n muốn tiến hành cấp độ sâu tu luyện chúc dung thần tộc cùng với huyền thiên tiên b ự c rất nhiều sự vụ liền giao cho ngươi nếu là gặp phải chuyện trọng đại có thể kịp thời hướng bản thân cầu nguyện đến nội những thứ khác chính các ngươi nhìn xem xử lý a nói đi Lâm vô Chứ Chứ trong thời gian ngắn cũng không cần lâm vô đạo đi lo lắng cái gì hắn đã đặt xuống cơ sở chờ đợi chính là thu hoạch bởi vậy thừa dịp đoạn này dư thời gian lâm vô đạo cũng vừa hảo có thể g à n h tay để thăng một chút bản tôn thực lực cùng nội tình phía trước hắn là vì đại đế mộ phân tràng cho nên một mực áp chế tu v i bây giờ đại đế mang cho hắn khí vận giá trị đã không phải là rất nhiều cho nên cũng nên là thời điểm chứng đạo thành đế bất quá tại chứng đạo đại đế phía trước hắn còn phải chuẩn bị một phen t i ự u châu đại thế giới thái hoàng t i ê n tông ông khi lâm vô đạo vượt qua đại thế giới đi tới táng đế phong lúc chỉ thấy ở đây vẫn như c ũ bị tần đạo phu lấy chư thiên hoàng tuyển đại trận báo phủ cùng lúc đó tại táng đế phong bên ngoài thái hoàng tiên tông ứng huyền tử cùng bạn kiếm sinh b ọ n người cũng tại kiên nhận chờ đợi đi qua đã lâu như vậy cũng không biết phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn tu luyện ra sao rồi thời hơi đánh giá vài lần lâm vô đạo mượn nhờ hệ thống sức mạnh trực tiếp vượt qua chư thiên hoàng tuyền đại trận hàng rào tiến vào nguyên đế đạo trường a nhân minh đệ ngươi đã về rồi lâm vô đạo vừa mới xuất hiện bên hai liền chuyển đến tần đạo phu cái kê âm thanh kinh ngạc tập trung nhìn vào chỉ thấy hắn đang mặt đầy dáng tươi cười đánh giá chính mình một đoạn thời gian không thấy tần đạo phu đang siêu độ hát thủy thần thành chân thanh vân mọi người cùng với tổ sư nghĩa trang một đám chân tiên sau tu vi cũng có tiến bộ lớn mặc dù không có ngưng tụ ra nhân đạo kim thân nhưng lại hướng về phía trước bước một bước dù sao tần đạo phu bây giờ đại vũ trụ tư chất cùng chiến lược tu vi muốn tăng lên cũng không giống phía trước dễ dàng như vậy ngoại trừ tần đạo phu thực lực tăng lên một chút lâm vô đạo còn rõ ràng mà phát rất được nguyên đế trong đạo trưởng còn lưu lại một tia kiếp lôi khí thức chu vi trong không gian đạo vận lượn lở không tiêu tan phong đạo nhân vượt qua đại đế tiếp hắn kinh ngạc hỏi đúng vậy lao phong tử tại nửa tháng trước vừa mới vượt qua đại đ ế tiếp hiện nay hắn đã tu thành đại đế chỉ có điều lão phong tử có nguyên đế lưu lại tích lũy tự thân nội tỉnh cũng hùng hậu đến cực điểm bởi vậy độ kiếp sau khi thành công không bao lâu chính là đại đế thập trọng tiên dưới mắt lão phong tử đã đi đến nguyên đế c h i mộ tầng thứ hai tiếp qua mấy tháng hắn chính là thiên đế hơn nữa thấp nhất cũng là thiên đế thập trọng tiên đến lúc đó ta chỉ sợ lại muốn bị hắn vượt qua tần đạo phu than thở mà cảm khái nói cho tới nay tại thất đức tổ ba người ở trong tu vi của hắn để thăng cũng là n h a n nhất bây giờ lập tức bị phong đạo nhân vượt qua để cho hắn có chút một mực đến lúc đó phong đạo nhân lấy thiên đế thập trọng thiên tu bi nếu là lại tăng cấp trở thành đại vũ trụ chiến lược lúc trước hắn ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì lần đầu làm lão đại cái mông đều không ngồi đ ó n chỗ liền muốn bị chạy xuống có thể tưởng tượng được tần đạo phu phiền mượn đúng n h â m h u y n h đệ ngươi bây giờ là tu bi gì thành đế sao đột nhiên tần đạo phu t ự ợ hầu nghĩ tới điều gì vội vàng g i ò hỏi hắn không để ý đến lâm vô đạo tồn tại Ý gì theo lâm vô đạo nghịch thiên chiến lược nếu là hắn một khi thành đế chỉ sợ chính mình cùng phong đạo nhân cũng không là đối thủ đến lúc đó hắn mới là lão đại ta còn không có thành đế nhìn xem tần đạo phu cái kia khẩn trương lại mong đợi bộ dáng lâm vô đạo khe khẽ lắc đầu ngay vậy tần đạo phu lập tức lớn thở phào còn không có thành đế vậy là tốt rồi ta còn có thể lại chấn áp các ngươi một đoạn thời gian ta chuẩn bị thành đế a nhân h i n h đệ ngươi muốn thành đế chúc mừng chúc mừng cái gì ngươi muốn thành đế phản ứng lại tần đạo phu nụ cười trên mặt t r ợ t đọng lại bây giờ hạ tâm trở nên một mảnh lạnh bớt vị trí lao đại là triệt để giữ không được nhân h u n h đệ ngươi chuẩn bị lúc nào thành đế ở nơi nào độ kiết qua mấy ngày a đến nội độ k i ế p ta lựa chọn thanh sơn thần quốc dưới quyền thương nguyên đại thế giới nơi đó có một khối trung đẳng đại thế giới m ạ n h v ụ hẳn là thích hợp ta chứng đạo thành đế thương nguyên đại thế giới nghe được cái tên này tần đạo phu mặc dù cảm thấy mười phần lạ lẫm nhưng cũng không có hỏi quá nhiều thanh sơn đại thần thần thông q u ả n g đại hắn dưới quyền thế giới chắc chắn là trải rộng chư thiên h o à n vũ muốn toàn bộ biết rõ ràng mà nói căn bản không có khả năng tất nhiên lâm vô đạo đem chứng đạo chi địa lựa chọn ở c h â đó vậy khẳng định có đạo lý của hắn nhân h u n h đệ cần ta đi vì ngươi hộ đạo sao không cần ta tại thanh sơn đại thần thần quốc bên trong thành đế thanh sơn đại thần chính là tốt nhất thủ hộ thần ngươi vẫn là lưu tại nơi này cho phong đạo nhân hộ đạo nhé hảo tần đạo phu gật đầu một cái hắn cũng không có nói thêm cái gì bởi vì hắn tin tưởng lâm vô đạo có thể bình yên vô sự vượt qua đại đế k i ế p đồng thời hắn cũng tin tưởng thanh sơn đại thần vĩ lực sau đó hai người lại là tán gâu vài câu lâm vô đạo liền rời đi nguyên đế đạo trường đi đến thương nguyên đại thế giới võ đế sơn lâm vô đạo lấy nhậm ngã hành thân phận cùng đồ sơn thương nguyệt lên tiếng chào sau liền đã đến võ đế sơn chỗ cao nhất đón hướng chính đông ngồi xếp bằng xuống hắn cũng không có lập tức tăng cao tu vi mà là đang chở thương nguyên thần điện đem võ đế thành đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị cứ như vậy lâm vô đạo tại trên võ đế sơn bên trên tĩnh tu nửa năm nửa năm sau tại thương nguyên thần điện dưới sự cố gắng võ đế thành chỗ sáu tòa đạo châu đã triệt để hoàn thành tín ngưỡng truyền hóa trở thành thanh sơn thần quốc cưng ơ thổ thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng sẽ không dày vò k h ố n khổ lúc này bắt đầu tăng cao tu vi hệ thống đem đại đạo bất diệt kim thân tu tới đệ cựu truyền đệ nhất trọng tiên đáy lòng của hắn g a lệ đinh ngươi tiêu hao sáu nghìn chín trăm vạn đoá khí vận c h i hoa thành công đem đại đạo bất diệt kim thân tu luyện đến đệ cựu c h u y ể n đệ nhất trọng thiên chúc mừng tốt chủ ngươi khám phá chuẩn đế gông cùng x ư ế n g xích tu vi bước vào đại đế c h i cảnh vê anh vê anh vê anh kèm theo hệ thống cái k i a băng lanh thanh âm nhắc nhở v ă n g lên từng vô minh ngông vô song sức mạnh trợt bao phủ lâm vô đạo quân thân tại hệ thống vĩ lực thôi thúc giới lâm vô đạo nhục thân bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng trở nên mạnh mẽ đồng thời tự thân tu vi cũng ạ i điên cùng tăng v ọ n chuẩn đế nhị trọng tiên chuẩn đế tam trọng tiên Chuẩn đế tứ trọng thiên. Chỉ lúc à ngày hàng rào, bước vào trong lát, đột trọng thiên trực tiếp thiên đạo đạo liền chuẩn ngũ gông cùng siềng Nửa đánh chuẩn chốc xích. bước chi phá Lâm l đại đế đế đế sau, vô vỡ cảnh.、Lúc、này một khoả huyền diệu đến cực điểm tựa hồ tích chứa đại đạo t r í lý đại đế kim đan bắt đầu từ trong cơ thể của lâm vô đạo diễn sinh theo thời gian trôi qua đại đế kim đan tử vừa mới bắt đầu hình thức ban đầu trở nên càng ngày càng lương thực từng có uy nghiêm thật lớn đại đạo thần quang chiếu g ọ i lâm vô đạo độc thân đủ loại đại đạo chí lý tại gân cốt máu thịt bên trong sen lẫn cuốn quan bênh cuối cùng hóa thành từng cái thần bí lại huyền ảo đại đạo thần cấm khiến cho thần hồn cùng nhục thể của hắn đều đang nhanh chóng thuê biên lấy nhìn xem một màn này lâm vô đạo tâm thần cũng bị nhục thân bên trong c u ố n quanh đại đạo thần cấm hấp dẫn nhịn không được muốn chìm vào trong đó bây giờ hắn cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có túc chủ t r ư ớ c tiên chớ đắc ý ngươi còn không có chứng đạo trở thành chân chính đại đế đâu kế tiếp sẽ có đại đạo ý chí đối với ngươi tiến hành khảo nghiệm t h ỉ n h làm tốt chứng đạo chuẩn bị đại đạo sứ giả sắp giáng lâm lần này cũng không giống như phía trước chủ thần cấp thí thần giả ngươi nếu không cẩn thận ứng phó mà nói sẽ chết đ a n g lúc lâm vô đạo cảm thụ trong thân thể lực lượng c ư ờ ngại đ lúc hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng đột nhiên băng lên đại đạo sứ giả nghe nói như thế trong lòng lâm vô đạo run lên thông qua hệ thống nhắc nhở hắn cảm giác một lần này đại đế kiếp so với phía trước độ chủ thần kiếp còn muốn càng thêm kinh khủng dù sao trước đây chủ thần kiếp chính là vũ trụ ý chí thao túng khảo nghiệm mà lần này đại đế kiếp trực tiếp là đại đạo ý chí giữa hai người t r ê n l ệ n h không thể đánh giá ầm ầm cũng làm như lâm vô đạo trong lòng nghiêm nghị lúc trong lúc đó võ đế thành mênh mông trên bầu trời chuyển đến từng lợn thật lớn lôi、đỉnh. toàn bộ thiên địa lập tức đ ế n lại hơn nữa kiếp lôi lôi vân bao trùm toàn bộ ngọc hoàng đại thế giới thậm chí đại đạo khí t ứ c càng là hướng về bản t h ầ n vũ trụ lan tràn cầu đề cử a chương một n r ă m bốn m ư đại vũ trụ đề kiếp chương một n r ă m bốn m ư đại vũ trụ đề kiếp đại đệ kiếp theo đại đạo ý chí buông xuống trong chốc lát toàn bộ bản t h ầ n vũ trụ sinh linh đều đã bị kinh động bây giờ khi cảm nhận được cái k i a cố vô thượng uy áp cùng ý chí thời điểm trong đầu tất cả mọi người không hẹn mà cùng nổi lên một đạo tin tức có người ở độ đại đệ kiếp chỉ có điều cụ thể là người nào ở vào tòa nào đại thế giới bản t h ầ n vũ trụ sinh linh đồng thời không rõ ràng đồng dạng cũng không cách nào thôi diễn liên quan tới người này bất luận cái gì tin tức t là ai tại độ đại đ ế tiếp tiếp lôi khí tức vậy mà hàm cái toàn bộ bản t h ầ n vũ trụ cuối cùng phải cường đại đến tình cảnh kinh khủng bực nào mới có dạng này đ ế tiếp à? ta bản t h ầ n vũ trụ bên trong còn có như thế lịch thiên yêu nghiệt đến t ộ t cùng là thần thánh vương nào chẳng lẽ là vị kia sao lúc này theo đại đạo ý chí buông xuống bản thân vũ trụ vô số tiên tộc cùng định phong cường giả hết thể đã bị kinh động đủ loại n g ờ tới đàm phán hòa bình luận phô thiên cái địa vang lên tất cả mọi người đều đang thán phục vị này thần bí đ ộ kiếp giả cường đại hơn nữa cũng đều đang suy đoán lai lịch cùng thân phận của hắn đồng lai tiên tộc tại cổ lão rộng rãi trong tiên c u n g vừa mới quay về bản thần vũ trụ tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên b ọ n người đang cảm thụ đến cố này mênh mông t i ê n như sau tâm thần cũng là run lên vẻ mặt trên mặt đều có biến hóa vi diệu có người ở độ đại để kiếp lại là công tử sao hùng bá thiên mưng một ly đồng lai tiên n ư ỡ n g mang theo phấn chấn mà đối với tiêu thanh lan nói nghe vậy tiêu thanh lan gật đầu một cái có lẽ vậy nhìn chung toàn bộ bản thân vũ trụ có thể náo ra như thế đại động tích người chỉ sợ cũng chỉ có công tử hơn nữa tính toán thời gian mà nói công tử cũng nên chứng đạo thành đế tiêu thanh lan nắm u ố t chảy đến rượu như có điều suy nghĩ nói ha ha ta cũng cảm thấy là công tử chứ hắn không có người khác bất quá đế kiếp khí tức bao dung toàn bộ vũ trụ cái này hiển nhiên không là bình thường đại đế kiếp a tự h ồ ngay cả vũ trụ ý chí cũng không có hiển hóa hùng bá thiên thần sắc có chút ý vị t h â m trường nghe được hắn lời nói đối diện tiêu thanh lan rõ ràng cũng hiểu rồi cái gì thần sắc trên mặt không khỏi nhiều hơn một phần trịnh trọng cùng nghiêm túc ta từ thủy tổ nơi đó giải được một chút liên quan tới thượng giới tin tức giống loại này chính là thượng giới đại đạo ý chí bông xuống đối ứng chính là đại vũ trụ cấp độ đế kiếp cái gì đại vũ trụ đế kiếp lời này vừa ra hùng bá thiên không khỏi hít một hơi thật sâu nội tâm có chút chấn động cấp độ này quá cao công tử chi kiệt xuất tuyên cổ không một người có trí tôn che chở công tử mặc dù đ ộ chính là đại vũ trụ đế kiếp nghĩ đến cũng sẽ không có bất luận cái gì khó khăn chúng ta ngồi đợi công tử tin tức tốt chính là ha, ha hùng bá thiên lớn cười nói tại hắn nghĩ đến lâm vô đạo sau lưng có trí tôn chỗ dựa hơn nữa lại cùng thanh sơn đại thần quan hệ không tệ có hai đại trí tôn che chở tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề cho dù là đại vũ trụ đế kiếp đối với lâm vô đạo mà nói đó cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay lúc này hùng bá thiên đã làm tốt nên đón tin tức tốt chuẩn bị đồng dạng tiêu thanh lan cũng là cách nhìn như vậy đang khi nói chuyện hai người một bên khoan thai tự đắc uống rượu cánh c ờ một bên tỉ mỉ chú ý đại đế kiếp đ ộ n g tính mà ngoại trừ đồng lai tiên tộc tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên bọn người ở tại chú ý ở vào thần hoang thế giới bên trong quân tiên mạch cũng lộ ra cực kỳ thần tình kinh ngạc đại đạo ý chí chật chật nghĩ không ra bản t h ầ n vũ trụ ở trong vẫn còn có như thế cái thế hào kiệt độ đại vũ trụ đ ế kiếp đến cùng là vị nào đâu nhẫm ngã hành tân đạo phu phong đạo nhân đông đảo thân ảnh cùng tên từ q u â n thiên mạch trong lòng sẽ qua cuối cùng hắn cảm thấy chỉ có thất đức tổ ba người có khả năng nhất đoạn thời gian trước vừa mới cảm ứng được một lần đại vũ trụ đ ế kiếp bây giờ lại tới một lần xem ra không có gì bất ngờ xảy ra thất đức trong tổ ba người chí ít có hai người đã chứng đạo thành đế hơn nữa tất cả đều là đại vũ trụ cấp cái khác đại đế quân thiên mạch h í ế m mắt nhỉ nó nói thông qua một chút dấu vết để lại hắn tự hồ đã đem mục tiêu phong tỏa cùng lúc đó hắn tự hồ phát giác cái gì vẻ mặt trên mặt càng ngưng trọng một phần thần hoang thế giới thăng cấp tốc độ thế mà tăng nhanh dựa theo cái tốc độ này đẩy tới mà nói lại có thời gian ba năm trường sinh giới liền sẽ cùng thần hoang thế giới dung hợp ngoài ra mỗi chi nhánh đại thế giới hàng rào cũng tại không ngừng yếu bớt thế giới thông đạo sắp bị mở ra là bởi vì đế kiếp duyên cớ sao người này có thể ảnh hưởng đến thần hoang thế giới thăng cấp tốc độ vậy khẳng định cùng thần hoang thế giới tồn tại liên quan nào đó là ai đây xem ra kế hoạch của ta cũng cần thay đổi một chút b ố n n g h ị kiếm một c h é n c a n h nhưng người tới thực sự nhiều lắm tiếp tục như vậy nữa đừng nói là ăn t h ị p chỉ sợ ngay cả canh đều không uống được quân tiên mạch vẻ mặt nghiêm túc tại nghiêm túc trầm n g â m phúc chốc hắn tự hồ nghĩ tới cách giải quyết ngược lại tiếp tục chú ý tới vị này thần bí độ kiếp giả đối với ngoại giới ngờ tới lâm vô đạo đồng thời không rõ ràng cũng không có bất kỳ để ý tới bây giờ hắn đem toàn bộ tâm thần cùng lực chú ý đều tập trung ở độ kiếp phía trên túc chủ chú ý trong lòng lâm vô đạo run lên nhất là khi nghe đến đại đạo sứ giả nắm giữ đại vũ trụ cấp cái khác chiến lược nhưng lại không phải đại đế thời điểm đáy lòng của hắn áp lực nặng hơn một phần không phải đại đế chẳng lẽ là thiên đế hắn âm thầm nhữ mày thầm nghĩ、Ơm、ẩm ẩm cũng liền tại hắn lòng tràn đầy kinh nghi thời điểm bên trên bầu trời ẩn ngưỡng đại đạo lôi k i ế p đã c h ậ m lại kèm theo một đạo chấn động tiên địa văn minh chỉ thấy một đạo diệt thế lôi đ ỉ n h hồn lấy m ê n h mông đại đạo thiên uy hung h ă n g rơi vào trên thân lâm vô đạo h ư hử chỉ là đạo thứ nhất lôi k i ế p liền để lâm vô đạo nhịn không được rên khẽ một tiếng thân thể run nhẹ nhẹ cái này chi ít có đại vũ trụ đại đế công kích vì thế hắn đem đại đạo bất diệt kim thân tu luyện đến đệ cựu truyền đệ nhất trọng tiền nhục thân có thể chọi cứng vũ trụ chân tiên công kích bởi vậy cái này đại đạo lôi tiếp mặc dù kinh khủng nhưng lâm vô đạo bằng vào th đại vũ trụ đế kiếp hết hệ có tám mươi mốt đạo kiếp lôi vê n h vê n h vê n h theo một đạo tiếp lấy một đạo lôi đình rơi xuống lâm vô đạo chố võ đế sơn đã sớm bị san bằng thành đất bằng lưu lại chính là một cái không đáy thâm viên lâm vô đạo liền ở vào thâm viên tầng dưới chót bên trong tại trải qua nửa ngày đại đạo lôi đình đ á n h kích sau hắn lúc này đã vượt qua bốn mươi lăm đạo kiếp lôi càng la đến đằng sau kiếp lôi vi lực thì càng kinh khủng giờ này khác này cho dù là lấy lâm vô đạo cái tia đệ cựu chuyển cường đại nhục thân đối mặt đại đạo thần lôi điên của mình kích đều có chút bị không được quanh thân làn da bắt đầu rách đức thể nội gân quất c à n g là đang không ngừng rung động dạng như vậy thượng như lúc nào cũng có sụp đổ nguy hiểm đại vũ trụ đế tiếp thật không phải là người bình thường có thể độ đó a cảm thụ được lục thân truyền đến đau lớn cùng với biến hóa lâm vô đạo nắm chặt nằm đấm hung hăng hít vào lấy hơi lạnh bây giờ hắn đang thừa nhận không phải người thống khổ và giải vỏ nếu như vậy tiếp tục nữa chắc chắn là không được lục thể của hắn căn bản gánh không được cho nên muốn vượt qua đại đế tiếp còn phải k ắ c kim mới được hệ thống ta muốn ủy trị thanh sơn đại ma thần nhân lực không được cũng chỉ có thể mượn nhờ thần lực cầu đề cử a chương một n r ư ơ i chín đại đạo sứ giả chương một n r ư ơ i chín đại đạo sứ giả đinh ủy trị ngũ giai thượng thần thanh sơn đại ma thần một ngày cần mười ức đoá khí vận chi hoa theo lâm vô đạo tiếng nói rơi xuống trong đầu lập tức vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống một ngày mười ức nghe được cái giá tiền này lâm vô đạo mặc dù vô cùng bất đắc dĩ nhưng dưới mắt cũng không q u ả n được nhiều như vậy hắn nhu cầu cấp bách thanh sơn đại ma thần sức mạnh c ứ m ạ n lập tức ủy trị ông khi mệnh lệnh được đưa ra nháy mắt hệ thống trong chương mục khí vận chi hoa trong nháy mắt giảm mất mười ức cùng lúc đó hệ thống cũng tiếp quản thanh sơn đại ma thần thần bị bất quá lần này lâm vô đạo cũng không có đem thanh sơn đại ma thần quyền không chế giao cho hệ thống mà là hoàn toàn do chính hắn điều khiển tại hệ thống tiếp quản thanh sơn đại ma thần thần bị về sau lâm vô đạo lúc này bằng nhanh nhất tốc độ cho mình ra chỉ một đạo phòng ngự tuyệt đối thần uy dưới mắt hắn lấy ngũ giai thượng thần thần giai thi triển thần quyền tại chư thần hoàng hôn gia chỉ thần quyền thần uy lấy được trước nay chưa có tăng cường cùng phóng đại theo phòng ngự tuyệt đối thần uy gia chỉ lâm vô đạo lập tức cảm thấy lục thân của mình trong nháy mắt trở nên vô cùng cường đại nguyên bản hắn đem đại đạo bất diệt kim thân tu tới đệ c ử u c h u y ể n đệ nhất trọng tiên nhục thân liền sánh vai vũ trụ c h â n tiên bây giờ tại tuyệt đối thần uy i a trì, nhục thân phòng ngự càng là tăng v ư t lên đặt đến vũ trụ cổ tiên cấp độ vê a n g vê a n g vê a n g có cường đại phòng ngự đại vũ trụ lôi k i ế p đối với lâm vô đạo uy hiếp trong nháy mắt trên phạm vi lớn suy yếu vất quá hắn vẫn như c ũ không yên lòng vì để phòng vật nhất lâm vô đạo ngoại trừ tại bản tôn trên thân ra chỉ phòng ngự tuyệt đối thần uy còn ra chỉ tuyệt đối sinh mệnh tuyệt đối bổ thiên tuyệt đối tạo hóa các loại thần uy cứ như vậy cho dù là lôi k i ế p sức mạnh phá vỡ hắn phòng ngự đến lúc đó bằng vào những thứ này thần uy vĩ lực cũng có thể trong nháy mắt đem thương thế khôi phục chỉ cần hắn còn có một hơi thở tại như vậy tại thần quyền sức mạnh phía dưới đại vũ trụ đế kiếp liền không cách nào giết chết hắn thú chi nơi này còn là hắn thần vực pháp vi là chính mình sân nhà cho dù là đại vũ trụ đế kiếp lâm vô đạo cũng có lòng tin cường ngạnh vượt qua trên thực tế lâm vô đạo cân nhắc vẫn rất có cần thiết phòng ngự tuyệt đối thần vi mặc dù cường đại nhưng mà đại đạo ý chí diễn hóa lôi kiếp càng thêm kinh khủng từ thứ bảy mươi hai đạo lôi kiếp bắt đầu v y năng liền đội kịch thăng cấp đến cuối cùng ba đạo lôi k i ế p thời điểm càng là trực tiếp phá vỡ lâm vô đạo phòng ngự vì thế tại đông đảo thần vi gia trì hắn mặc dù ở vào cực độ hung hiểm biên giới nhưng mỗi một lần đều cưỡng ép khôi phục lại âm âm cuối cùng tại trải qua một ngày thời gian đại đạo lôi k i ế p sau tại vô số người chú ý xuống lâm vô đạo cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua thứ nhất giai đoạn khảo nghiệm một lần này độ kiếp t a o n ộ để cho hắn đều cảm thấy tim đập nhanh cùng nghĩ lại mà sợ đế kiếp quá mức kinh khủng hệ thống những cái kia nắm giữ lại vũ trụ chi tư sinh linh tại chứng đạo đại đế thời điểm đ ộ đế kiếp cũng là dạng này sao đây cũng quá kinh khủng một điểm à, nếu như đại vũ trụ đại đế đế kiếp cũng là tiêu chuẩn này trên thế gian có mấy người có thể vượt qua lâm vô đạo ở trong lòng dò hỏi hắn cảm giác chính mình đ ộ đại vũ trụ đế kiếp rõ ràng vượt chỉ tiêu dựa theo lần này lôi k i ế p tiêu chuẩn cho dù là những cái kia đại vũ trụ cái thế t h i ê n t i ê u chỉ sợ đều chắc chắn phải chết dù sao hắn nhưng là thông qua đại đạo bất diệt kim thân cùng với thanh sơn đại ma thần song trọng sức mạnh mới miễn cưỡ vượt qua thứ nhất giai đoạn lâm vô đạo không tin đại vũ trụ sinh、linh. lại so với hắn còn muốn càng thêm lịch thiên túc chủ là trên thế gian phần độc nhất tồn tại chỗ độ đế kiếp tự nhiên cũng là trên đời phần độc nhất bình thường đại vũ trụ đế kiếp ước chừng chỉ có túc chủ một phần v ạ n uy năng cùng sức mạnh lại không có đại đạo ý chí g i a trì cho nên túc chủ có thể vượt qua đế kiếp thứ nhất giai đoạn phần thực lực này đủ để khinh thường đại vũ trụ sinh linh chỉ có điều ngươi không nên c a o hứng qua sớm cái này vẹn vẹn chỉ là thứ nhất giai đoạn mà thôi kế tiếp túc chủ phải đối mặt đại vũ trụ đế kiếp giai đoạn thứ hai đại đạo ý chí hội diễn hóa một vị đại đạo sứ giả bông xuống ngươi chỉ có chiến bại đại đ ạ o sứ gi Mới tính chân chính vượt chính chân qua đại ế kiếp ách thông thường đ vũ trụ đại ế kiếp, phần chỉ có ta một b n Trong lòng đạo lâm vô k n ngạc không、thôi. Trên lệ này, cũng quá lớn. Hơn nữa, h thôi. lệ quá đế ạ đại i vũ trụ đ đế, đế kiếp vẫn là không có đại đạo ý chí ra chỉ cùng thao túng cùng h ắ n độ khó hoàn toàn không thể so sánh đại đạo sứ giả là cái gì thực lực cấp bậc không phải là đại vũ trụ thiên đế a không phải như vậy cũng tốt anh nghe được hệ thống nói đại đạo sứ giả thực lực không phải đại vũ trụ thiên đế lâm vô đạo lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra nhưng mà còn chưa chờ hắn chân chính cao hứng trở lại đột nhiên một cỗ minh mông uy áp cùng ý chí trận bao phủ toàn bộ võ đế thành cùng trong lúc nhất thời một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có trận bao phủ lâm vô đạo toàn thân để cho hắn hôn thân lông tơ đều toàn bộ bắt đầu dựng ngược lên tuyệt đối không gian cảm nhận được cái kia đột nhiên xuất hiện đại khủng bố lâm vô đạo căn bản không có tâm tư nghĩ cái khác lúc này bằng nhanh nhất tốc độ thao túng thanh sơn đại ma thần thi triển ra không gian thần quyền trong máy mắt toàn bộ võ đế thành trong nháy mắt hóa thành một phương không gian độc lập đem lâm vô đạo lôi kéo đi vào、Ấm、ẩm ẩm Cũng liền tại Lâm i tại ề n l vô đạo tiến vào tuyệt đối không gian may mắt một cái kinh khủng đại t h ủ t r ậ n từ vô tận trong thời không nô ra hung hăng một trưởng đánh vào vị trí của hắn phanh tại bàn tay lớn kia cái thế trưởng lực phía dưới lâm vô đạo vừa mới ngưng tụ ra tuyệt đối không gian trực tiếp bị cưỡng ép đánh nát thừ h ừ kêu lên một tiếng sau lâm vô đạo thân ảnh từ trong hư không rơi xuống sau thối lui đến b ạ n t r ư ở n g bên ngoài cho đến giờ phút này hắn mới rõ ràng mà nhìn thấy tại bên m ô n g trên trời cao một đạo uy nghiêm lanh khóc thân ảnh chậm dại đi ra toàn thân trên dưới hiện lộ rõ ràng đại đạo ý chí cùng chí lý đại vũ trụ chất tiên nhìn thấy cái kia xuất hiện đại đạo sứ giả lâm vô đạo con người hơi hơi co rút vẻ mặt trên mặt cũng biến thành trước nay chưa có nghiêm túc bởi vì trước mắt đại đạo sứ giả chính là đại vũ trụ chân tiên chỉ có điều tu vi của đối phương cũng không phải chân tiên thập trọng tiên mà là chỉ có chân tiên nhất trọng tiên d i á m vẽ nhưng mà lại có đại vũ trụ cái thế chiến lược hệ thống ngươi không phải mới vừa nói đại đạo sứ giả không phải đại vũ trụ thiên đế sao lâm vô đạo phẫn nộ chất vấn đích sắc không phải đại vũ trụ thiên đ ế a bởi vì đại đạo sứ giả thực lực chính là đại vũ trụ chân tiên vậy ngươi làm gì không nói rõ ràng tốc chủ ngươi cũng không hỏi à ta nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức giận không chỗ phát thiết nhưng lại không cách nào phản bác kỳ thực tốc chủ ngươi độ đế kiếp độ khó là cùng thực lực bản thân tương ứng thực lực càng mạnh đế kiếp cũng liền càng mạnh tốc chủ ngươi chân thực chiến l ự c cấp độ dựa vào khởi nguyên chi thạch cùng đạo cổ vô thượng pháp gia trì là có thể đạt đến chân tiên nhất trọng tiên bởi vậy đại đạo sứ giả tu vi tự nhiên cũng là chân tiên nhất trọng tiên tốc chủ chỉ có chiến bại đại đạo sứ giả mới xem như vượt qua đế kiếp đến lúc đó tự thân sẽ có được một lần trước nay chưa có thăng hoa cùng thuế biến chỉ có điều đại đạo sứ giả là kế tục đại đạo ý chí mà thành hắn không có cảm tình không có sinh mệnh không có cảm xúc chỉ là một bộ khôi lỗi nó duy nhất tồn tại sứ mệnh liền đem độ kiếp giả giết chết cho nên túc chủ muốn chiến bại đại đạo sứ giả nhất định phải phải lấy ra toàn bộ thực lực tới vũ trụ cấp độ sức mạnh chắc chắn là không đủ nhìn âm thanh của hệ thống đột nhiên từ náo hải truyền ra đại vũ trụ chiến lược trong lòng lâm vô đạo run lên bây giờ hắn tự hồ hiểu rồi hệ thống lời nói bên trong ý tứ đông nhưng mà coi như hắn ngưng lông mày suy tư lúc xa xa đại đạo sứ giả đã đem cực đoan hung lệ con mắt nhìn sang giết kèm theo một đạo sát khí n g ú t trời âm thanh văng lên đại đạo sứ giả đưa tay hướng về phía hư không nắm chặt một t â y cổ lao c h i ế n mâu trống rông xuất hiện bên trên ra chỉ một đạo đại vũ trụ chi lực ẩm ẩm cùng trong lúc nhất thời kèm theo từng đợt thật lớn đại đạo thật quang tại trong lâm vô đạo cái kia ánh mắt n hưng trọng đại đạo sứ giả sau lưng hiện hóa ra một vòng hùng vĩ vô biên dị tượng khi dị tượng kia xuất hiện nháy mắt lâm vô đạo lập tức cảm thấy không có gì sánh kịp áp lực cùng uy hiếp cầu đề cự á tam thập tam trọng tiên giờ khắc này lâm vô đạo thần sắc trở nên trước nay chưa có nghiêm túc cùng n ứng trọng chứ cái đó ra gáy mắt của hắn c h ỗ sâu còn lưu động lên tí ti ngạc nhiên cùng nghĩ hoặc bởi vì ở trước mắt đại đạo sứ giả trên thân hắn vậy mà cảm thấy một cổ thần bí cộng minh đại đạo trí tôn thể đột nhiên hắn tựa hồ phát hiện cái gì con người hơi hơi có rút đại đạo sứ giả có thể chất cùng hắn không có sai biệt cũng là đại đạo trí tôn thể chỉ có điều đại đạo sứ giả vâng chịu đại đạo ý chí mà sinh nó đại đạo trí tôn thể đã đạt đến hoàn mỹ vô quyết trạng thái viên mãn cũng chính bởi vì đại đạo trí tôn thể nguyên nhân lâm vô đạo mới có thể cảm thấy quen thuộc cầm mình nhưng mà so với đại đạo sứ giả có đại đạo trí tôn thể lâm vô đạo càng thêm quan tâm lại là sau lưng hắn đại đạo dị tượng vê n h vê n h vê n h kèm theo từng cỗ thật lớn đại đạo thần quang lúc này ở đại đạo sứ giả sau lưng có tầng t ầ n g hùng vị vô biên đại thế giới hiển hóa hết thạy ba mươi ba trọng thông qua đại đạo chi nhãn nhìn rõ lâm vô đạo biết được đạo này dị tượng tên cùng với lai lịch cùng chỗ huyền diệu t ă n thập tam trọng tiên chính là tại đại đạo vô thượng ý chí phía dưới tham chiếu ba mươi ba tọa thiên giới từ đó biến hóa ra một loại đại đạo dị tượng hiện ra tam thập tam trọng thiên có thể ra chỉ ba mươi ba tọa cổ lao thiên giới vĩ lực cùng ý chí mở rộng tự thân chiến l ự c lúc này theo đại đạo sứ giả h i ể n lộ ra tam thập tam trọng thiên to lớn dị tượng từng b ỗ cái thế vô thượng khí thế trận bao phủ thập phương thiên địa. cho dù là lâm vô đạo ấy cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu giờ khắp này hắn cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt uy hiếp túc chủ cẩn thận đây là đại đạo dị tượng tam thập tam trọng thiên trước mắt đại đạo sứ giả đã có một phần mười đại đạo phong hào chiến lược âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên cái gì đại đạo phong hào chiến lược nghe nói như thế trong lòng lâm vô đạo đột nhiên d u lên hắn nhớ kỹ côn luân tiên đế tiêu lã nguyệt đã t ừ n g t ự a hồ liền từng thu được đại đạo phong hào mặc dù trước mắt đại đạo sứ giả chỉ có đại đạo phong hào một phần mười chiến lược nhưng cũng không phải bình thường người có thể đối kháng cái này đã vượt qua thông thường đại vũ trụ cấp độ hệ thống nếu như ta vượt qua đế kiếp giai đoạn thứ hai có phải hay không có thể thu được đại đạo phong hào đúng vậy nhưng p h ẳ n là từ đại đạo ý chí chủ đạo k ế p nạn một khi thành công vượt qua sau đó đều có thể thu được đại đạo phong hào từ xưa đến nay tại hạ giới vũ trụ bên trong cũng có ũ n g c thể thu được đại đạo phong hào người một cái tay cũng có thể đếm ra trong đó kết xuất nhất đại biểu chính là ngày xưa côn luân tiên đế cùng với bị ngạn tiên đế đại đạo phong hào là cao nhất vinh dự cùng tán thành nắm giữ rất nhiều thần diệu vô cùng vô cùng hiếm thấy nếu như tốc chủ có thể thu được đại đạo phong hào mà nói đối với tự thân cùng với tương lai tu hành đều có trợ giúp cực lớn hệ thống giải thích nói ngay vậy lâm vô đạo lập tức siết chặt nằm đấm đáy mắt toé ra một cố kiên quyết chi quang hệ thống ta nhớ được thăng cấp đại vũ trụ pháp còn có một lần nửa giá ưu đãi đúng vậy cái kia đem s á t sinh vô thượng pháp thăng cấp trở thành chân tiên cấp độ đại vũ trụ pháp sử dụng nửa giá ưu đãi sau còn cần bao nhiêu khí vận giá trị sáu k h ô n không ức đoá khí vận chi hoa hảo lập tức thăng cấp bây giờ cũng không phải d à y vò khốn khổ cùng đau lòng khí vận giá trị thời điểm khi nghe đến sáu trăm ức giá cả sau lâm vô đạo không chút do dự lựa chọn thăng cấp đinh chúc mừng tốc chủ người tiêu hao sáu trăm ức đoá khí vận chi hoa thành công đem xác sinh vô thượng pháp thăng cấp trở thành chân tiên cấp độ sơ cấp đại vũ trụ pháp ầm ầm kèm theo từng đợt thật lớn thanh em nhắc nhở có quan hệ với sát sinh vô thượng pháp rất nhiều ảo diệu trong nháy mắt tràn vào lâm vô đạo thần hồn tại hệ thống vĩ lực phía dưới chỉ là trong chốc lát lâm vô đạo liền nắm giữ môn này sơ cấp đại vũ trụ pháp huyền bí giống như là bẩm sinh đông trong lúc hắn chuẩn bị xem xét sau khi thăng cấp sát sinh vô thượng pháp tin tức lúc chỉ thấy đại đạo sứ giả đã khí thế hung hăng d é t đến trước mặt một phần mười đại đạo phong hào chiến lực cho dù là đại vũ trụ cái thế trần tiên đều phải nhuộm bộ lui binh lâm vô đạo cũng không dám phớt lờ bây giờ hắn đánh lên mười hai vạn phần lực chú ý tinh thần càng là càng cứng tới cực điểm p h o n g ngự tuyệt đối mắt thấy đại đạo sứ giả đánh tới lâm vô đạo trước tiên cho mình ra chỉ một đạo phòng ngự tuyệt đối thần uy khiến cho nhục thân cường độ tạm thời thăng lên đến vũ trụ cổ tiên cấp độ mà tại ra chỉ xong thần uy về sau hắn lại thông qua thanh sơn đại ma thần đối với đại đạo sứ giả thi triển tuyệt đối thống ngự ông trong chốc lát lấy võ đế thành chỗ sáu tòa đạo châu trong nháy mắt hóa thành một phương độc lập thiên địa nhưng phàm là ở vào tuyệt đối thống ngự phạm vi phía dưới sinh linh đều phải chịu đến vô tình ác chế bao quát đại đạo sứ giả d ầ m d ầ m theo tuyệt đối thống ngự thần uy bao trùm đại đạo sứ giả chiến lược cũng nhận thần quyền đẻ theo nguyên bản một phần mười đại đạo phong hào chiến lược trong nháy mắt rơi vào nguyên bản đại vũ trụ cấp độ một cái tuyệt đối thống ngự thần uy tương đương với triệt tiêu mất đại đạo sứ giả tam thập tam trọng thiên dị tượng hết thảy đều về tới ban sơ điểm xuất phát đến đây đi để cho ta nhìn một chút đại vũ trụ cấp độ đại đạo trí tôn thể rốt cuộc mạnh bao nhiêu thành công đem đại đạo sứ giả chiến lược áp chế đến đại vũ trụ cấp độ lâm vô đạo cũng không có trước đây khẩn trương và ngưng trọng hán giờ phút này trong mắt chiến ý giặt rào tại tam u y ệ t t đối chiến r n thần vi gia trì, tu vi của hắn trong nháy h trì, tu vi gia của ắ t tăng vương ọ Trọc t Tiên. đến đại đế lục tiên. Cùng lúc đó, Cùng này Lục lúc Lâm Bô đạo lại tại này trên cơ sở, l i ê tiếp sử d ụ n đạo thạch cổ cùng chi vô với thượng pháp cùng với khởi nguyên vĩ liên ự c t ạ Tam Phương i cùng đ i ệ t ra phía dưới lâm vô đạo tu vi một chút đột phá tiên cảnh gông cùng xiến g xích đặt đến chân tiên lục trọng tiên nếu như chỉ dựa vào chính hắn chắc chắn là đánh không lại trạng thái đỉnh phong ở dưới đại đạo sứ giả nhưng nếu như tăng thêm thanh sơn đại ma thần mà nói vậy thì chớ bản những thứ khác dù sao trên lý luận tới nói thanh sơn đại ma thần cũng là chính hắn Thuộc về là hai về vị là n h ấ t thể sức m ạ n h Huấn khí Giết. ngút trời thế lấy c ù n g c hội i ế n ý, t này gần đại đạo giả trước mặt sau, lâm vô đạo trực tiếp lấy ra bại vong chi kiếm hung hăng hướng về đại đạo sứ giả chém qua chỉ có điều xem như đại đạo ý chí diễn hóa khối lỗi đại đạo sứ giả phản ứng cũng hết sức cấp tốc cơ hồ tại trong nháy mắt trong tay hắn đại đạo chiến mâu liền quét ngang tới bang bại vong chi kiếm cùng đại đạo chiến mâu điên c u ồ n g đụng vào nhau trực tiếp quay diệt xung quanh hư không thậm chí cái kia tản m ắ t ra kiếm khí cùng màu vàng còn đem một tòa đạo châu gắng g ư ợ n g chặt đứt. c m ầm mắt thấy võ đế thành xung quanh đạo châu sắp sụp đổ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lâm vô đạo thúc giục thống ngự thần quyền kịp thời sắp sụp bại thần vực chữa trị đông cùng lúc đó kèm theo một đạo thanh em to lớn vang lên chỉ thấy một tôn cổ lão đại đình trận p h sau khi lâm vô đạo đem tần vực chữa trị đồ sơn thương nguyện dựa vào thần châu đình cùng với đại thế giới tri ấn sức mạnh cái thế trực tiếp chấn áp võ đế thành phương thiên địa này không chỉ có như thế đồ sơn thương nguyện sau lưng âm t i mệnh cũng thôi động thiên mệnh cùng với sức mạnh vận mệnh ra t h ỉ võ đế thành sáu tòa đạo châu hàn dạo trong chốc lát võ đế thành chỗ sáu tòa đạo châu lấy được trước nay chưa có tăng cường cho dù là tiên vương bông xuống cũng khó có thể đánh b ỡ chật chật cái này nhậm ngã hành chỉ là độ cái đại đế kiếp mà tôi h không nghĩ tới sẽ kinh khủng đến tình trạng này hơi bị quá mức tại dọa người rồi cho dù là những cái kia đại vũ trụ phong hào sinh linh cũng không có kinh khủng như vậy đế kiếp cùng với chiến lược a lúc này tại ổn định đạo châu cùng với củng cố thế giới hàng rào sau â n g ti mệnh không khỏi phát ra sợ hai thán phục cùng cảm k h á i âm thanh bây giờ lâm vô đạo triển hiện ra nội tình cùng sức mạnh lại một lần nữa đổi mới hắn nhận thức không chỉ có là hắn l i ê n đồ sơn thương nguyện cũng là dùng một loại ánh mắt khác thường đánh giá nơi n xa chém giết lâm vô đạo n h â m ngã hành chính xác đ ị thiên nàng từ đ ấ y lòng khen ngợi một câu vị t i ê u đại đạo sứ giả chiến lực trên cơ bản đã đặt đến đại đạo phong hào tầm thứ lâm vô đạo có thể cùng hắn chém giết lại không hạ xuống hạ phòng thực lực có thể thấy được lổn g đốn vất quá hắn cũng là vận khí tốt mà thôi vừa v ậ n lựa chọn một cái đúng chỗ nếu như là đổi chỗ khác chứng đạo mà nói chỉ sợ bây giờ đã chết đồ sơn thương nguyện yêu đ ấ nói khoe miệng của nàng hơi hơi nhấc lên một vòng nụ cười thần bí cầu đề cử a Trước đại Đạo Phong Hào, đạo, 1051, đại đạo Phong Hảo, Cổ.、Đại、tế r ư c Đại Đạo Đạo Đại Phong Hảo, Cổ. t ti ý của ngài là nói nhấm ngã hành sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ là bởi vì có đại thần âm thầm trợ rút âm đi mệnh truyền âm hỏi đối với cái này đồ sơn thương nguyện bình tĩnh gật đầu một cái ở đây chính là thanh sơn thần quốc cương thổ lại nàng bản thân cũng nắm giữ lấy rất nhiều thần quyền đối với thần uy cùng với thần lực cảm ứng tự nhiên vô cùng rõ ràng bây giờ nàng có thể tin tưởng cảm giác được trên thân lâm vô đạo ra chỉ một đám thần uy căn cứ vào theo ta hiểu rõ đại đạo phong hảo là phi thường thưa tớt từ xưa tới nay tại hạ giới vũ trụ ở trong hẳn là chỉ có năm người từng thu được đại đạo phong hảo hơn nữa tại năm người này ở trong chỉ có ba người là nhận được hoàn chỉnh đại đạo phong hảo còn lại hai người đại đạo phong hảo nhưng là không trọn vẹn chỉ hưởng thụ một ba quyền lợi bởi vậy nghiêm ngặt nói đến thu được đại đạo phong hảo chỉ có ba người a mới ba cái nghe được đồ sơn thương nguyện giản thuật ô n ti mệnh cũng cảm thấy lộ ra kinh ngạc thần sắc hắn cảm giác đồ sơn thương nguyện lần này từ chư thiên chi thành sau khi trở về cả người đều xảy ra biến hóa cực lớn trở nên càng thêm t ô n quý càng cường đại hơn càng thêm thần bí trước đó hắn đối mặt đồ sơn thương nguyện thời điểm chỉ có thân phận địa vị cùng với thực lực mang tới t í n h sợ cảm giác bây giờ đồ sơn thương nguyện mang cho hắn ngoại trừ t í n h sợ còn có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn một tia hèn mọn cảm giác đó là đối với cao đẳng cấp độ sống đối với cấp thấp cấp độ sống n g u y áp theo tu vi và thực lực không ngừng tăng lên đồ sơn thương nguyện trở nên càng ngày càng thần bí khó lường đối với cái này cứ việc âm ty mệnh đã làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn như cũ nhịn không được chấn kinh cùng cảm、khái. sự t r ê n h l ệ n h giữa bọn họ càng lúc càng lớn đại tế thi vậy ngài biết thu được đại đạo phong hào cũng là người nào sao âm t i mệnh hào kỳ truy vấn nô、no, ta biết chỉ có hai cái một cái là sáng lập đồng lai tiên tộc côn luân tiên đế một cái là lúc trước bị ngạn tiên tộc bị ngạn tiên đế các nàng cũng là từng thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào người đến nôi cái thứ ba hoàn chỉnh đại đạo phong hào hạ giới vũ trụ bên trong cũng không có ghi chép mặt khác hai cái nửa bức phong hào đã từ lâu chôn vùi vào bụi bặm lịch sử ở trong cụ thể là ai ta cũng không rõ ràng đồ sơn thương m ệ n lắc đầu đắp kể từ quan tưởng n g u y ệ t thần pháp tướng sau đó nàng cũng thu được rất nhiều không muốn người biết tin tức cùng bí mật đối với trên đời vạn sự vạn vật cũng có cấp độ càng sâu nhận thức cùng d à i đại đạo phong hào bí mật nàng cũng là từ trong n g u y ệ t thần pháp tướng t h a m dò đến đôi câu vài lời đến nỗi mặt khác ba cái đại đạo phong hào cụ thể cũng là ai đồ sơn thương nguyện cũng không rõ ràng đại tế ti h cái kêu y theo ngài nhìn n h ầ m ngã hành vượt qua lần này để tiếp có thể hay không trở thành cái thứ sáu thu được đại đạo phong hào người lúc này âm t i mệnh tự hầu nghĩ tới điều gì ngưng thanh hỏi ngay vậy đồ sơn thương n g u y ệ t nhìn chằm chằm nơi xa đang cùng đại đạo sứ giả điên c u ồ n g chém giết lâm b g ô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái dưới mắt nhậm ngã hành rõ ràng là chiếm cứ thượng p h ò n g tại đại thần thần vi gia trì lực lượng của hắn đã vượt qua đại đạo sứ giả bởi vậy không có gì bất ngờ xảy ra nhậm ngã hành là có thể vượt qua đại đế k i ế p đến nơi có thể hay không thu được đại đạo phong hào vậy thì phải nhìn đại đạo ý chí phải t r ă n g tán thành không có gì bất ngờ xảy ra nhậm ngã hành hẳn là có thể thu được đại đạo phong hào đồ sơn thương nguyện nhẹ nhàng hồi đáp nàng lời này vừa ra âm t i mệnh lập tức hít mắt lại nếu như nhậm nã g hành thu được đại đạo phong h ả o mà nói như vậy hắn có thể hay không tiếp tục sử dụng trước đây phong h ả o đến lúc đó chúng ta bàn thần vũ trụ liền muốn thêm một cái đạo cổ đại đế cảm khái âm thanh trầm trầm v ă n g lên đạo cổ đại đế nghe được cái chức vị này đồ sơn thương n g u y ệ t không khỏi khẽ giật mình ngay sau đó nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt lập tức xảy ra một chút thần b í biến hóa đạo cổ phong tước hiệu này giống như có loại quen thuộc cảm giác nàng đáy lòng âm thầm mỹ non trước đây thời điểm nàng đối với đạo cổ hai chữ này cũng không có đặc thù gì cảm giác nhưng khi quan tưởng nguyện thần pháp t ớ n sau nàng trong cõi u minh vậy mà nhiều một tia quen thuộc nàng cũng không biết đến cùng là bản thân nàng cảm thấy quen thuộc vẫn là loại cảm giác quen thuộc này nguồn gốc từ người thần b ấ t quá mặc kệ là loại nào tựa hồ cũng biểu thị đạo cổ hai chữ này phía trước tồn tại qua bây giờ nhậm ngã hành lại phong hào đạo cổ thần vương nếu như lại phong hào đạo cổ đại đế mà nói vậy thì vô cùng có ý tứ dù sao phong hào thế nhưng là tồn tại đại n h â n quả người bình thường căn bản không chịu được nổi nếu là như vậy như vậy nhậm ngã hành thân phận cùng lai lịch đã đáng giá cân nhắc nghĩ tới đây đồ sơn thương n g u y ệ t đệ xuống nội tâm một tia chấn động tiếp tục đem ánh mắt nhìn phía xa xa lâm vô đạo chỉ có điều lần này ánh mắt của nàng rõ ràng có một chút khác biệt đối với đồ sơn thương n g u y ệ t khác thường phản ứng lâm vô đạo đồng thời không rõ ràng bây giờ hắn đem tất cả tâm thần cùng lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở cùng đại đạo sứ giả chém g i ế t phía trên vê anh vê anh vê anh đại đạo sứ giả có được hoàn mỹ đại đạo trí tôn thể mặc dù bại v o n g chi kiếm chính là đại vũ trụ thiên minh nhưng căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành một tơ một hào uy hiếp mà so với bại vòng chi kiếm đại đạo sứ giả trong tay đại đạo chiến mâu gia trì đại đạo ý chí ngược lại có thể làm bị thương lâm vô đạo thu chi bản thân hắn nhục thân cường độ cũng không sánh được đại đạo sứ giả vạn hạnh chính là hắn còn có thanh sơn đại ma thần thần quyền cùng thần lực lại tu vi so với đại đạo sứ giả phải cường đại hơn một chút lại phối hợp sát sinh vô thượng pháp công kích cứ việc có một chút nguy hiểm nhưng lâm vô đạo vẫn là miễn cương ứng phó nổi hơn nữa dựa vào khởi nguyên chi thạch ngưng tụ ra một đạo phân thân hắn đã bắt đầu chiếm tự phong hệ thống ta muốn sử dụng phân thân phục vụ ngưng kết một bộ cùng ta dưới mắt chiến lược giống nhau phân thân cần bao nhiêu khí vận giá trị hai mươi ước đoá khí vận chi hòa hảo cho ta ngưng kết chín đạo phân thân lâm vô đ ạ o quả quyết ra lệnh hugh hugh h u chỉ cần có tiền hệ thống chính là vật năng theo hắn trong sổ sách giảm bớt một trăm tám mươi ước đoá khí vận chi hòa trong chốc lát chín đạo nhất mô hình một dạng phân thân trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài mỗi một đạo phân thân cũng có cùng bản thân hắn đồng dạng cấp độ chiến lược z tụ tập thập đại phân thân cùng với bản tôn sức mạnh lâm vô đạo triệt để thay đổi chiến c u ộ c đối với đại đạo sứ giả tạo thành nghiền ép t ư thái ầm ầm cũng không biết trôi qua bao lâu coi như thập đại phân thân sau cùng một tia sức mạnh hao hết lúc lâm vô đạo trùng quy là khó khăn ma diệt đại đạo sứ giả căn cơ cùng với sức mạnh cuối cùng lại dốc hết tất cả thủ đoạn cung át chủ bài cùng với toàn bộ khí vận giá trị về sau cuối cùng chiến thắng đại đạo sứ giả đánh bể hắn đạo t h â n hô cuối cùng ma diệt chỉ thiếu một chút xíu và không chết chính là ta nhìn xem ngã xuống đất đại đạo sứ giả lâm vô đạo cả người quỳ một chân trên mặt đất càng không ngừng thở hồ lạnh lùng trên mặt vừa có tim đập nhanh cùng may mắn cũng có m á n h liệt mừng rỡ cùng phân chấn lần này hắn đem tất cả á t chủ bài cùng thủ đoạn toàn bộ sử r a phí hết sức chín châu hai hổ mới hiểm lại c à n g hiểm mà chiến thắng đại đạo sứ giả dù là ra một chút sai lầm hắn đều muốn chết v ạ n hạnh chính là hắn vượt qua kế tiếp nên hưởng thụ thành quả thắng lợi nghĩ tới đây lâm vô đạo tại khó khăn thở dốc một hơi sau cả người ngồi xếp bằng ở trên mặt đất kiên n h ẫ n chờ đợi ầm ầm cũng liền vào lúc này nguyên bản mây đen áp đính thiết hùng trong nháy mắt vân khai vụ tán có vô lượng đại đạo thần quang cùng lúc đó coi như đại đạo thanh nhâm vang lên nháy mắt trong không gian hệ thống cái kia nguyên bản yên lặng táng thiên đồng quan cũng đột nhiên toát ra một tia thần bí lại cổ lao khí thức cầu đề cử hạ c h ư n g một nghìn năm mươi hai chư thiên chấn động vận mệnh tri thạch chương một nghìn năm mươi hai chư thiên chấn động vận mệnh tri thạch nhẫm ngã hành đây là cái nào vũ trụ cái thế thiết yêu vậy mà thu được đại đạo phong h ả o t đây cũng quá nghịch thiên a nhậm ngã hành đến cùng là thần thánh phương nào đại đạo phong h ả o a nhìn chung toàn bộ hạ giới vũ trụ từ xưa tới nay đều không cao hơn năm người sau này chỉ sợ là thuộc về nhậm ngã hành thời đại theo đại đạo thanh â m vang lên hạ giới mỗi vũ trụ lập tức nhấc lên sóng to gió lớn vô số sinh linh cùng thế lực vì đó kinh hãi trong chốc lát có rất nhiều cường giả cùng cự phách đều tại dốc hết đủ loại thủ đoạn tìm kiếm cùng thôi diễn nhậm ngã hành tin tức bọn hắn đều muốn mở mang kiến thức một chút vị này k u ấ y động vũ trụ thủy chiều vô thượng nhân kiệt mỗi một lần đại đạo phong hào tất nhiên đều bây i cái ế t một mở ra một cái cực kỳ h h n giờ s thời i gian qua đi vô tận tuyến nguyệt hạ giới vũ trụ bên trong lại sinh ra một cái đại đạo phong hào vô thượng nhân kiệt có thể thấy trước chỉ cần nhậm ngã hành không vấn lạc tương lai tất nhiên sẽ sừng sững vũ trụ định phong nhất hùng thị vật cổ nhân vật như vậy nhất định là người mang lớn khí v ậ n lớn cơ duyên lớn tạo hóa đại nghị lực đại trí tuệ hơn nữa có đại đạo quan tâm nếu như có thể cùng với giao hảo tương lai nhất định có thể thu được cơ duyên và tạo hóa nếu không thể giao hảo cũng muốn kịp thời diệt trừ bóp chết tại cái nôi ở trong bởi vậy lúc đại đạo thanh â m truyền khắp các phương vũ trụ vô số sinh linh cùng thế lực cũng bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lâm vô đạo dấu vết cùng tin tức chỉ có điều lâm vô đạo tin tức là chịu hệ thống bảo vệ ngoại trừ tại bản thần vũ trụ những thứ khác bất luận cái gì sinh linh trên cơ bản cũng không biết được hắn tồn、tại. càng thêm không có khả năng thông qua thôi diễn biết hắn một tia tin tức cho nên theo lâm vô đạo thành công vượt qua đại đạo đ ế kiếp các phương vũ trụ bên trong có người vui vẻ có người sầu ngoại giới vũ trụ tự nhiên là sầu lo mà xem như lâm vô đạo nơi sinh bản thần vũ trụ đông đảo thế lực cùng sinh linh lại là rất là kinh hỷ cùng p h â n chấn thái thương tiên p h ụ nhậm công tử thu được đại đạo phong hảo hảo hảo、Tốt. ta ố t t bản thần vũ trụ trung quy là ra một vị vô thượng thiên k i ê u chỉ cần nhậm công tử một đường huy hoàng ta bản thần vũ trụ cũng muốn đi theo tâm lây bắc huyền t i ê n tôn nhìn qua xa xôi vũ trụ hư không trong mắt tràn đầy phấn chấn cùng kinh hỷ bây giờ hắn cũng cảm thấy cùng có vĩnh yên ông mà liền tại bắc huyền tiên tôn kích động lúc đột nhiên ở giữa một đạo uy nghiêm vô thượng âm thanh c h ậ t chuyển vào hắn tiên linh nhấm ngã hành vượt qua đại đạo đế tiếp chính là ta bản thần vũ trụ từ xưa đến nay chưa hề có vô thượng chuyện may mắn cần phải vũ trụ cùng chúc mừng lạc bắc huyền ngươi lập tức mang theo mười đạo vũ trụ c h i lực mười cái vũ trụ cổ tiên đế tri bảo lấy thái thương tiên phủ danh nghĩa đi tới chư tiên tri thành chúc mừng thái thương tiên đế uy nghiêm ra theo hắn tiếng nói rơi xuống trong chốc lát trước mặt hư không một hồi dạo d ự c mười đạo vũ trụ chi lực cùng với mười cái vũ trụ cổ tiên đế chi bảo trong nháy mắt xuất hiện ở lạc bắc huyền trước mặt xin nghe p h á p chỉ nhìn xem trước mắt đồ vật lạc bắc huyền lúc này không người đáp ứng sau đó hắn đem vũ trụ chi lực cùng vũ trụ chi bảo thu sạch lên trực tiếp thông qua thái thương tiên phủ truyền trúc đạo phủ đi đến t r ư thiên chi thành một bên khác đồng lai tiên tộc bên trong khi nghe đến đại đạo thanh âm nháy mắt đã sớm trông mong đợi tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên mọi người cũng đều lộ ra vô cùng phấn chấn thân xác quả nhiên là công tử ha ha ha ta liền nói y theo công tử vô thượng tri tư vượt qua đế kiếp chắc chắn là không có bất cứ vấn đề gì c h ậ c c h ậ n đại đạo phong hào a đây chính là từ xưa đến nay chưa hề có vô thượng đinh quang a sau này công tử chính là sánh vai côn luân tiên đế cùng với bị nạn tiên đế tồn tại hùng bá thiên trả ngập n ước mơ nói giữa hai lông mày đều là phân chân cùng chờ đợi đồng dạng ngồi tại đối diện hắn tiêu thanh lan đáy mắt bên trong cũng là thần quan dị sắc khoe miệng nụ cười chưa bao giờ dừng lại một người đắc đạo gà chó lên trời bọn hắn xem như lâm vô đạo dựa vào giả cùng tùy tùng lâm vô đạo thu được đại đạo phong hảo bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng vinh quang tương lai lâm vô đạo đặt chân đ ỉ n h phong bọn hắn cũng đều có thể thu được kinh tế h lớn tạo hóa có thể nói là tiền đồ bất khả hàm lượng đi thôi công tử vượt qua đại đạo đ ế kiếp thu được đại đạo phong hảo chính là từ xưa đến nay chưa hề có vô thượng thịnh sự nhất định phải thật tốt chúc mừng một chút chúng ta đi trước cựu thiên lâu thơi an bài một chút đã hảo nghe được tiêu thanh lan gọi h ù n g bá thiên dùng sức gật đầu một cái lập tức hai người liền thông qua đạo phủ tiến nhập chư thiên trí thành kế sẽ có rất nhiều người rất nhiều thế lực đến đây chúc mừng trước đó bọn hắn đều phải chuẩn bị sẵn sàng mới được ngoại trừ thái thương tiên phủ đồng lai tiên tộc bên ngoài thần hoang thế giới q u â n tiên mạch cùng với cựu châu đại thế giới tần đạo phu đều lộ ra vẻ chấn động quả nhiên là nhậm ngã hành xem ra sau này là thuộc về hắn thời đại ta cũng phải tìm một cơ hội kết một đoạn tiện duyên ngoài ra thần hoang thế giới thăng cấp tốc độ lại tăng nhanh dựa theo cái tốc độ này nhiều nhất còn có thời gian một năm liền sẽ tiến hành thế giới lớn dung hợp thời đại mới lập tức liền muốn mở ra cái này biểu thị vô thượng cơ duyên và tạo hóa đồng thời cũng là tai nạn to lớn hy vọng lần này có thể có thu hoạch cá nhân ra lâu quân tiên mạch nhìn xa xa hư không âm thầm nhịn nó nói tiên sinh chẳng lẽ là có cái gì không tốt đại sự sắp x ả y ra sao đang lúc quân tiên mạch ngưng thanh thở dài lúc đột nhiên ở giữa một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe từ phía sau l ư n g v ă n g lên nghe vậy quân tiên mạch xoay người nhìn lại chỉ thấy một cái đoan trang thanh thiết đầy người linh tuệ khí cô gái trẻ tuổi đang mang đầy ngạc nhiên cùng nghi ngờ nhìn lấy mình gặp nàng xuất hiện quân tiên mạch đang trầm ngâm mấy phần sau khỏe miệng lộ ra lướt qua một cái cao thâm mặt chắc đủ cười linh nhi ngươi không phải vẫn muốn đi thanh sơn thần quốc xem sao bây giờ cơ hội tới sau này cái này thế giới cùng với chư thiên vũ trụ đều biết phát sinh kinh tiên biến c ổ lớn ta quan sát một chút chỉ có đi đến thanh sơn thần quốc mới có thể bảo đảm ngươi không ngại hơn nữa thanh sơn thần quốc đồ sơn thị cùng ngươi đồng xuất nhất t ộc nơi đó cũng là nhà của ngươi có thanh sơn đại thần cùng đại tế ti che chở ta tin tưởng ngươi sẽ có càng thêm cuộc sống huy hoàng quân tiên mạch ôn thanh tế ngữ nói nghe lời này một cái đồ sơn linh nhi lập tức xứng sở tại chỗ tiên sinh đồ sơn thị sau này sẽ đánh lên phải không thông tuyển nàng trong n g á y mắt phát giác quân tiên h mạch hàm nghĩa trong lời nói thế là mang theo một cỗ bi thương và thở dài hướng về phía quân tiên h mạch dò hỏi đối với cái này quân tiên h mạch cũng không có trực tiếp đáp lại nhưng mà hán trầm mặc nhưng cũng khía cạnh ấn chứng đồ sơn linh n h i ngờ tới trong chốc lát trong mắt bi ai cùng bất đắc dĩ càng nồng nặc tiên sinh ta biết mặc kệ ở nơi nào cũng là không có khả năng tránh t ậ c đàn chiến tranh đồ sơn thị chi nhánh đông đạo mặc dù là đồng nguyên mà ra nhưng mà hạ giới tín ngưỡng sớm đã phá thành mà nhỏ cũng lại không trở về được trước kia hơn nữa đồ sơn thị thượng giới thần linh cũng không còn cần chúng ta c u n g phục nói đến đây đồ sơn linh nhi không khỏi lộ ra thần s ắ c thương cảm gặp nàng bộ g á n g này quân tiên h mạch cũng không biết nên như thế nào an ủi chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái chính như nàng lời nói t ở quần chiến tranh là không thể tránh khỏi theo thanh sơn thần quốc phát triển cùng mở rộng sớm muộn có một ngày bọn hắn sẽ cùng đồ sơn thị đấu tranh đến lúc đó chính là t ậ quần chiến tranh ý thì theo thanh sơn thần quốc phong cách căn bản không có khả năng n g ư bộ cứ như vậy một khi tộc đ à n chiến tranh bộc phát chính là tai nạn to lớn đồ sơn linh nhi bởi vì nàng thân phận đặc thù là không thể nào tránh loại này chiến tranh cùng đến lúc đó tiến thối lưỡng nan chẳng bằng nhân cơ hội này sớm đem nàng an bài thỏa đáng linh nhi ta cùng với thanh sơn đại thần có một phần giao tình ngươi đi đến thanh sơn thần quốc ta tin tưởng đại thần sẽ chiếu cố tốt ngươi hơn nữa ngươi cũng là thời điểm có cuộc sống của mình cùng cuộc sống không thể đi theo ta lưu lạc cả một đời thanh sơn thần quốc mới là nơi trở về của ngươi quân tiên mạch sờ lên đầu của nàng nhẹ nói tiên sinh vậy còn ngươi ta đi ta kế tiếp còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm người đi theo bên cạnh ta cũng không tiện ta cũng không yên tâm đ ố i v ớ i đợi đến ngày khác hết thẻ i ê n ổn sau đó ta sẽ trở lại gặp ngươi nói đi hắn đem một k h ỏ a lớn nhỏ cơ nắm tay toàn thân tỏa ra cựu thải thần quang thần bí lang hình tảng h đá vô cùng trịnh trọng mà giao cho đ ổ sơn linh nhi trên tay linh nhi đi đến thanh sơn thần quốc về sau đem vật này giao cho đại thiên sư âm ti mệnh l i ê n nói ta muốn theo hắn kết giao bằng hữu tiếng nói rơi xuống quân tiên mạch thân hình l o i lên trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ tại hắn sau khi rời đi đồ sơn linh nhi nhìn xem trong tay cựu thải tảng đá đáy mắt không khỏi lướt qua vẻ k h ắ c thường tia sáng đây là vận mệnh khí tức nàng nhẹ giọng n h ỉ non một câu theo nàng âm thanh văng lên trong tay cựu thải tảng đá cũng nóng nóng rung rung i ế n tính một điểm mắt thấy tảng đá rung động mà càng lợi hại đồ sơn linh nhi ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái viên đá kia giống như là nhận lấy cấm chế gì trong nháy mắt trở nên yên lặng thấy tình cảnh này đồ sơn linh nhi thỏa mãn gật đầu một cái lập tức lại thu thập một chút mới là đi ra nhân gian lâu mấy phần sau liền đã mất đi tung tích của nàng một bên khác so với chư thiên vũ trụ đủ loại ngờ tới cùng c h ấ n kinh lâm vô đạo tại vượt qua đại đế kiếp sau cũng bắt đầu nên đón đại đạo q u ý c ỏ cùng thăng hoa cầu đề cử a chư một n trăm năm m ư thập t r ọ n g thiên ngũ đại c h ú c phúc chư một n trăm năm m ư thập t r ọ n g thiên ngũ đại c h ú c phúc đại đạo đế kiếp thu hoạch lạc lớn ẩm ẩm theo đại đạo thanh â m chuyển khắp chư thiên h o à n vũ trong chốc lát từng đợt thật lớn đại đạo thật bằng trật từ thường khung chỗ cao nhất hạ xuống đem lâm vô đạo cả người bao phụ trong đó tại đại đạo ý chí thôi t h u c giới lâm vô đạo nhục thân bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được t h a n g hoa giờ k h ắ c này hán ân p h ư ớ huyết thịt thần hồn thể chất các loại phương diện đều đang tiến hành điên cuồng thuế biến không chỉ như vậy vì để cho lâm vô đạo càng rõ ràng hơn mà biết một lần này thuế biến trong đầu của hắn còn chuyển ra âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh chúc mừng túc chủ vượt qua đại đạo đế kiếp đồng thời thu được từ xưa tới nay cái thứ tư hoàn chỉnh đại đạo phong hào xem như đại đạo phản hồi ngài sẽ thu hoạch được trở xuống ban thường một t u vi đề thăng trí đại đế thập trọng tiên hai đại đạo trí tôn thể để thăng đến trạng thái hoàn mỹ nhất diễn sinh đại đạo trí tôn quốc đại đạo trí tôn huyết nguyên sơ chi huyết ba mở ra loại thứ nhất đại đạo dị tượng tam thập tam trọng tiên bốn đại đạo trí tôn thể hoàn mỹ t i ê n đạo bất gia t h ầ n tuế nguyệt bất gia t h ầ n nhân quả bất gia t h ầ n năm thi triển t h ầ n thông bí pháp bí thuật các loại uy năng cường đại gấp một vạn lần nhục thân chịu t ả i cực hạng đại đạo phong hào b ă n thưởng một sức mạnh vĩnh viễn không khô cạn hai đại đạo phía dưới miễn dịch hết thể tiêu cực tổn thương ba đại đạo ý chí gia thần đột phá cảnh giới độ khó giảm xuống ba thành bốn diễn sinh thiên phú đại đạo trí tôn tu vi phạm vi bên trong đụng phải hết thệ tổn thương giảm phân nửa g i t r ú trước mắt vì thiên đế phía dưới tổn thương giảm phân nửa nam ba khối đại đạo thần phụ sử dụng sau đó có thể vì đại đạo phạm vi bên trong bất kỳ vật phẩm gì gia trì đại đạo ý chí trở thành bản mệnh c h i bảo g i t r ú bản mệnh c h i bảo phẩm dai vì bản thân chiến lược tối cao tầm thứ lại vô hạn trưởng thành theo túc chủ cùng nhau thăng cấp không còn tiêu hao tài nguyên âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tiếp không ngừng vang lên và anh và anh và anh tại đại đ ạ o ý chí c h ú c phúc phía dưới lâm vô đạo lục thân bắt đầu gây dựng lại cùng thăng cấp từng đạo đại đạo thần cấm không ngừng diễn sinh khiến cho hắn đại đạo trí tuân thể nhanh chóng thăng hoa lấy cuối cùng đ t đến trạng thái hoàn mỹ nhất cùng lúc đó quanh người hắn gân q u ố t cùng hết u y dịch cũng toàn bộ đều trải qua đại đạo ý chí của thủ d ử a lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần lượt diễn sinh ra được đại đạo trí tôn q u ố t cùng với đại đạo trí tôn huyết phen này thể chất thăng cấp cùng thể biến khiến cho lâm vô đạo nội tỉnh lấy được trước nay chưa có thăng hoa cùng tăng cường đủ để sánh vai bất luận một vị nào đại vũ trụ phong hào sinh linh ngoài ra nếu là hắn sau này tóm u lại một thứ h n lần t này thân thăng hoa là trước n à y chưa có hệ thống đại đạo phong hào loại thứ tư t h ú c phúc là căn cứ vào chính ta tu vi mà định ra vẫn là căn cứ vào địch nhân tu vi tới định năm loại đại đạo trúc phúc còn lại bốn loại đều rất tốt lý giải nhưng mà liên quan tới loại thứ t ư đại đạo trí tôn đạo này c h ú c phúc lâm vô đạo nhưng có chút mê ệ hoặc đại đạo trí tôn là chỉ túc chủ tu vi phạm vi bên trong bị hết thẻ tổn thương toàn bộ giảm phân nửa dưới mắt túc chủ tu vi là đại đế thập trọng thiên đó chính là thiên đế phía dưới gặp phải đến hết thẻ tổn thương toàn bộ giảm phân nửa tại đại đế cảnh giới ở trong cho dù là túc chủ bị cổ tiên đế công kích cũng biết cắt giảm một nửa tổn thương tê đại đạo trí tôn loại này c h ú c phúc nghịch thiên như vậy nghe được hệ thống giảng giải lâm vô đạo đấy mắt lập tức tóe ra sáng trói thân quang cả ngươi đều tinh thần đại trấn là hết thẻ tổn、thương. toàn b đại phân nửa đạo trí tôn đạo này chúc phúc nghe tựa hồ đồ sơn thương nguyện g quyền hành chú trọng n t h là suy yếu cùng áp chế cường độ công kích của đối phương mà đại đạo trí tôn chú trọng là cắt giảm tự thân tổn thương cả hai chăm s n c đổ về một biển có đại đạo trí tôn đạo này chúc phúc tương đương với đem nhục thể của ta đẳng cấp đề cao lâm vô đạo như có điều suy nghĩ hiểu rõ đại đạo trí tôn công năng cùng tác dụng sau ngay sau đó hắn lại đem ánh mắt tụ tập ở cái tia ba khối đại đạo thần phủ phía trên đây chính là chân chính đ ồ tốt ta đại đạo thần phủ sử dụng sau đó có thể đem đại đạo phạm vi bên trong bất kỳ vật phẩm gì biến thành chính mình bản mệnh chi bảo hơn nữa còn có thể đem phẩm gia trực tiếp tăng lên tới chiến lược cực h ạ n cấp độ đây đối với ta mà nói thế nhưng là trợ giúp cực lớn a có đại đạo thần phủ sau này nguyên thần chi thụ ta cũng không cần hoa khí vận giá trị đồng i t h thời i lâm vô đạo bản thân cũng còn thiếu khuyết một kiện tiện tay vũ khí hắn chuẩn bị tại tế đạo chi kiếm cùng bại vong chi kiếm giữa hai bên chọn một dạng hiện nay tại thu được đại đạo phong h ả o t h ú c phúc sau hắn miễn dịch hết thệ tiêu cực tổn thương theo lý thuyết bất kỳ tà ác cùng với nguyên nhân rủa chẳng lành đều không thể tạo thành ý hiếp đối với hắn cứ như vậy bại vong chi kiếm hiệu quả tiêu cực đối với hắn cũng không có dùng về sau có thể yên tâm lớn mật sử dụng bại vong chi kiếm chỉ có điều bại vong chi kiếm mặc dù cường đại nhưng dù sao cũng là bắt trước về sau khó tránh khỏi sẽ sinh ra mầm hai v ạ n bởi vậy tại trong lòng lâm vô đạo vẫn là càng thêm có khuynh hướng tế đạo chi kiếm c h ô i kiếm này chính là chân võ đại vũ trụ đồ vật bản thân chính là cấp cao nhất vũ khí thậm chí so với bại vòng chi kiếm còn tốt hơn một chút chỉ là phẩm giai thấp mà thôi nhưng mà bây giờ có đại đạo thần p ụ tế đạo chi kiếm điểm ấy thiếu hụt cũng liền không quan trọng lần này độ tiếp mặc dù dốc hết tất cả át chủ b à i cùng thủ đoạn thậm chí còn tiêu hao tất cả khí vận giá trị cuối cùng kém chút bỏ mình nhưng mà cuối cùng thu hoạch lại là vô cùng cực lớn từ nay về sau ta nội tình cùng thực lực đều sẽ thu đến trước nay chưa có tăng trưởng thông thường cổ tiên ta cũng có thể không cần không coi vào đâu lâm vô đạo âm thầm suy tư đối với mình thực lực trong lòng của hắn đại khái có một cân đòn kế tiếp chính là đi xử lý phong đạo nhân sự tỉnh còn có giang tiên giận đại đế mộ phần tràng cùng với võ điệu thiên thế giới thăng cấp chi chiến lại đằng sau chính là thần hoang thế giới lớn dung hợp đến lúc đó lại là một mảnh gió canh m ư a máu cái gì ngưu quỷ xa thần đều nên xuất hiện nhất là cái kia cổ hoàng giới chắc chắn là sẽ đến trả thù trong lòng lâm vô đạo không ngừng suy tư kế hoạch tiếp theo hắn nhìn như thanh nhàn nhưng vẫn như cũ có rất nhiều sự t ì n h c ầ n tự mình đi xử lý nghĩ tới những thứ này lâm vô đạo đang thu thập một chút chính là chuẩn bị đi tới cựu châu đại thế giới cùng tần đạo phu bọn hắn tụ hợp t hưu nhưng mà coi như hắn khởi hành đột nhiên cái kia nguyên bản yên lặng táng thiên độc quan đột nhiên dung u n ngay sau đó tại lâm vô đạo cái kia trong ánh mắt kinh ngạc tháng thiên đồng quan nắp q u n tải tự động mở ra ẩm ẩm trong chấp nhóm này ý thức cùng tinh thần của hắn bị một cổ thần bí ý chí cùng bí lực liên lụy đến tháng thiên đồng quan bên trong cầu đề tự a chương một n r ă m năm m ư đạo cổ ấn ký đại đạo chân thân chương một n r ă m năm m ư đạo cổ ấn ký đại đạo chân thân đây là một mảnh thần bí lại hư hảo thời không khi lâm vô đạo lấy lại tinh thần lúc giương mắt nhìn lên chỉ thấy chính mình đang đứng ở một phương huyền bí không gian bên trong tại cái này phương trong không gian thông qua đại đạo chi nhãm nhìn rõ h vô vô ắ nhưng có t ể tinh t c ả mà g i á đó ư c c cũng không phải để cho hắn khiếp sợ chỗ chân chính để cho lâm vô đạo cảm thấy kinh ngạc chính là tại cái kia thời gian trường hà cùng sông dài vận mệnh bầu trời còn có một tòa cổ lao đến cực điểm rộng rãi đến cực đạo cung tại đạo cung chỗ sâu mơ hồ có thể gặp được một cái nam tử thần bí hư ảnh nam tử xếp bằng ở đạo cung chỗ sâu nhất đưa lưng về phía thế gian cùng chúng sinh quanh thân tản ra huyền diệu khó giải thích khí tức không thể nhìn t r ộ n không thể khinh n h ậ n lúc này nhìn qua đạo cung chỗ sâu nam tử thần bí lâm vô đạo đấy lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái hắn rõ ràng có thể tinh tường nhìn thấy nam tử kia thân ảnh nhưng khi hắn chân chính ngưng thần nhìn lại lúc nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ dấu vết gì cùng lúc đó ngay tại trong hắn ngưng thị đạo cung nam từ lúc một đạo thần bí tin tức trong nháy mắt từ hắn trong đầu hiện、ra. đạo cổ thật thân lâm vô đạo không kìm lòng được n h ỉ non một câu vâng theo hắn đạo này n h ỉ non tiếng băng lên trong chốc lát hắn trong cõi u minh cảm thấy mình cùng xa xa cái k i a đạo thần bí hư ảnh phản phát sinh ra một loại huyền diệu đến cực điểm liên hệ ngay sau đó tại trong lâm vô đạo cái kia vô cùng thần sắc kinh ngạc chỉ thấy một k i a thần quang đột nhiên từ trên người nam t ử bắn ra vượt qua vô số thời không cùng sông dài vận mệnh trực tiếp đi tới trước mặt hắn cuối cùng cái k i a đạo thần quang hóa thành một cái thần bí ân ký sắp nhập vào thân thể của hắn đạo cổ ân ký theo ấn ký gia thân lâm vô đạo trong đầu lập tức bạo phát ra một hồi nổ thật to giống như là khai thiên tích địa trong chốc lát ba ngàn đại đạo pháp tác đạo vận tại trong hắn thần hồn thần lẫn, lượng xe loại lực tiếp tại một đó bí nào đó dẫn dắt phía dưới lại sáp nhập vào hắn gân cốt huyết đ ụ c ở trong cùng trong lúc nhất thời theo viên kia đạo của ấn ký gia thân giờ này k h ắ c này lâm vô đạo thần hồn bên trong còn không giải thích được xuất hiện từng đợt hồng đại đạo âm dạng như vậy tựa hồ có người ở cùng hắn giảng đạo thành em kia nắm giữ vô thượng uy nghiêm cùng ý chí từng câu từng chữ tất cả chứa đại đạo trí lý làm cho lâm vô đạo tâm thần trong n cái, cái sau chính là lấy đại đạo bất diệt kim thân làm cơ sở kết hợp ba ngàn đại đạo chí lý chỗ diễn hóa suy diễn ra trí thượng phát môn tu luyện so với đại đạo bất diệt kim thân còn muốn càng cường đại hơn thuộc về trung cực phiên bản đại đạo bất diệt kim thân thế mà gây dựng lại thăng cấp càng thụ được trong đầu cái kia ấn k h ắ c cổ lão hùng vị trí thượng p h á p môn lâm vô đạo cũng là trở nên thất thần biến hóa này quá đột nhiên một chút cho dù là hắn cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì hắn bây giờ không có nghĩ đến tại táng thiên đồng quan bên trong lại còn tồn tại huyền diệu như thế lại thần bí thiên đ i ệ m hơn nữa tựa hồ còn cất dấu vô thượng bí mật nơi xa đạo cung chỗ sâu cố kia đạo cổ thất t h ầ n hắn không rõ là thân phận gì cùng lai lịch nhưng lại có loại quen thuộc cảm giác rõ ràng có thể gặp được cũng không thế nào cảm giác sự tồn tại của đối phương đây hết t h y đã vượt qua lâm vô đạo nhận thức tại ngưng lông mày trầm tư rất lâu cũng không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào sau lâm vô đạo cũng không có tiếp tục xoắn suýt mà là đem lực chú ý tập trung vào hai loại kia trí thượng p h á p môn phía trên Tên, đại đạo trí tôn thiệu tát, đại đạo trí lý, kết hợp đại đạo bất diệt、kim、thân khai sáng đi ra ngoài trí thượng tu tới thể trần thân, thân tr kinh đẳng quyển văn lắng nghe ngàn sáng ngoài môn, luyện hạn, diễn chứng đạo vĩnh hàng đi chú, không Đại đạo, thể, không thể Tên, đạo cổ cấp, Đại đế quyển giới thiệu văn tát, Đạo cổ thời Đại đế đại đạo đại đạo đi đại đạo đạo đi giới kim khai phải ra hợp pháp hóa chú, cấp, cổ cực có lục lý, ba có thể diễn hóa đạo cổ thật thân nhục thân chứng đạo vĩnh hằng g i chú không phải đạo cổ ấn ký ra chỉ giả không thể tu luyện phương pháp này hai loại p h á p môn tin tức toàn bộ lộ ra ở trước mắt sau khi xem xong lâm b ô đạo rất sốc nguyên bản hắn tu luyện đại đạo bất diệt kim thân tu luyện tới cảnh giới cực hạn chỉ có năm thành s á t x u ấ t thành công chứng đạo vĩnh hằng nhưng mà bây giờ đại đạo trí tôn kinh tu luyện tới cảnh giới cực hạn lại có thể trực tiếp lấy nhục thân chứng đạo vĩnh hằng trên lệ này có phần cũng quá lớn một chút nhất là giống dạng này phát môn hắn có hai loại tháng thiên đồng quan sẽ không vô duyên vô cớ đem ta mang đến ở đây đạo cổ ấn ký chỉ là thứ nhất trọng yếu hơn vẫn là đạo cổ trí tôn kinh hơn nữa ta nguyên bản đại đạo bất diệt kim thân cũng gây dựng lại thăng cấp h i ệ n nhiên là để cho ta đồng thời tu luyện bọn chúng một cái là đại đạo chân thân một cái là đạo cổ thật thân bọn chúng đến cùng có gì khác nhau lâm vô đạo t r ă m mối vẫn không có cách giải tu luyện trong đó bất luận một loại nào phát môn đem đạt đến cảnh giới cực hạ cũng có thể n ụ c thân chứng đạo vĩnh hằng nếu như tu luyện hai loại mà nói lại lại là kết quả như thế nào chẳng lẽ nói sẽ càng cường đại hơn sao nghĩ tới đây hắn quyết định trưng cầu ý kiến một chút hệ thống hệ thống đại đạo trí tôn kinh cùng đạo cổ trí tôn kinh khác nhau ở chỗ nào sao ta là chỉ cần lựa chọn một loại trong đó p h á p môn tu luyện vẫn là nói nhất định phải tu luyện hai loại lâm vô đạo ngưng thanh hỏi đại đạo trí tôn kinh cùng đạo cổ trí tôn kinh cũng không khác nhau quá lớn chỉ là thời đại khác nhau sản phẩm mà thôi bất quá bọn chúng cũng là trên hết p h á p môn bất luận một loại nào tu luyện tới cực hạ n cũng có thể chứng đạo vĩnh hằng bọn chúng c h ô giống nhau đều là vì tự thân tăng thêm nội tình từ đó sung kích cảnh giới cao hơn cùng cấp độ hơn nữa đại đạo chân thân cùng đạo cổ thật thân là có thể tiến hành dung hợp cùng điệt gia t ố c chủ kỳ thực suy nghĩ một c h ú t thủy hoàng tu luyện hồng hoang đại đạo kinh liền hiểu rồi điệt i a chân thân tăng cường nội tình nghe nói như thế lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái hán tựa hồ có chút hiểu rồi thủy hoàng tu luyện hồng hoang đại đạo kinh chính là hấp thu ba mươi ba tọa thiên giới sức mạnh ngưng kết ba mươi ba đại chân thân cuối cùng đem cái này ba mươi ba đại chân thân tiến hành dung hợp trở thành một chính thể từ đó sung kích tầng thứ cao hơn bây giờ đại đạo trí tôn kinh cùng đạo cổ trí tôn kinh cũng là đạo lý giống nhau chỉ có điều bọn chúng so với thủy hoàng hồng hoang đại đạo kinh cấp độ cao hơn nói như vậy ta nhất định phải đồng thời tu luyện đại đạo trí tôn kinh cùng với đạo cổ trí tôn kinh tân nếu như túc chủ muốn thu được thành tựu cao hơn đề nghị đồng thời tu luyện đại đạo chân thân cùng đạo cổ thật thân đây chính là vô số người nằm mơ giữa ban ngày đều cầu không tới trí cao cơ duyên túc chủ cần phải cố mà chân quý đến cuối cùng cấp độ một người tự thân tư chất cùng căn cốt đã không dạy được tác dụng quá lớn nhìn chính là cá nhân nội t ì n h khi túc chủ tu vi đạt đến thiên đế cảnh giới ngưng kết kim thân thời điểm túc chủ liền sẽ rõ ràng đại đạo chân thân cùng đạo cổ thật thân cường đại cùng với mang đến chỗ tốt hơn nữa đạo cổ thật thân chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi ân đạo cổ thật thân chỉ là vừa mới bắt đầu trong lòng lâm vô đạo khe giật mình ông trong lúc hắn muốn lại quan sát cái gì đột nhiên một cô ý chí mạnh mẽ b u ô n g xuống trực tiếp đem tinh thần của hắn trục xuất táng thiên đồng quan không gian cùng lúc đó đang cẩn thận kiểm tra một phen tự thân sau đó lâm vô đạo ngạc nhiên phát hiện nhục thể của hắn lại phát sinh biến hóa nguyên bản chỉ là trạng thái hoàn mỹ đại đạo trí tôn thể nhưng mà bây giờ đã đã biến thành hơi có hình thức ban đầu đại đạo chân thân cầu đề cử a Trước 1055, Đồng Tù Trí Thượng Tri Trước 1055, Đồng Tù Trí Thượng Tri Tính danh, Lâm đạo Thân Phật, Thanh Sơn đại Ma Thần, Thất Tổ Bất Thập Trí Tôn Tu Thập Trọng Tiên Tiên Phú, đại đạo Tri Nhãn, đại đạo Trí Tôn, đại Đế, Tư Chất, Người, Phương Đức Cổ 1055, 1055, Đồng Đồng Đạo Đại Đông Đệ Đại Đạo Đạo Đại Đế Đại Đế Đại Đạo trí tôn Huyết Cốt, Đại Đạo Đại Đế, danh, Sơn Nhân Hoàng, Phong Nhãn, Pháp. Pháp. Hảo, Phú, Bại, Vi, Si Ma Ba Lâm Vô Vị đại đạo trí tôn kinh đạo cổ trí tôn k i n h kỹ năng s á t sinh vô thờ pháp sơ cấp đại vũ trụ pháp khởi nguyên đại thần thông thần cấp đại vũ trụ pháp đạo cổ vô thờ pháp thiên đế hỗn độn vô thờ pháp đại đế đại sát sinh thuật vũ trụ pháp vật phẩm táng thiên đồng quan khởi nguyên c h i thạch tàng thi đồ tị thiên đấu đồng chư thiên mặt nạ luyện thi l ô thanh sơn thần miếu đại đạo thần phụ khởi nguyên đạo trùng nguyên thần tri thụ tế đạo tri kiếm bại vòng tri kiếm tuổi thọ vô hạn khí vận tri hoa ba mươi hai ước ghi chú một hơi có hình thức ban đầu đại đạo trần thân nguyên công pháp tu luyện thần thông bí pháp các loại uy năng cường đại gấp một v ạ n lần nhục thân cực hạng hai đại đế cấp độ đại đạo chân thân nhục thân cường độ sánh vai đại vũ trụ cổ tiên có thể chịu t ả i chân tiên cấp độ sát sinh vô thư ợ n g pháp ba trạng thái hoàn mỹ ở d ư ớ i đại đạo chân thân có thể chứng đạo v ĩ n h hẳn g tự thân tin tức lấy mặt ngoài phương thức hiện ra sau khi xem xong lâm vô đạo không khỏi tình thế phân tích đầu tiên từ trên tổng thể tới nói mặt bảng của hắn tin tức cũng không có biến hòa quá lớn chủ yếu nhất chính là thể chất huyết mạch căn cốt thang hoa cùng thể biến ngoài ra chính là đại đạo phong hảo hơi có hình thức ban đầu đại đạo chân thân rõ ràng so trước đó đại đạo t r í tôn thể nội tình càng thêm cường đại lâm vô đạo đấy lòng yên lặng thầm nghĩ bây giờ hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đến từ trên s ắ c thịt rõ ràng biến hóa bây giờ hơi có hình thức ban đầu đại đạo chân thân so với phía trước trạng thái hoàn mỹ ở dưới đại đạo t r í tôn thể nội tình lại tăng lên rất nhiều nhục thân cường độ càng là đạt đến đại vũ trụ cổ tiên cấp độ thông thường tiên vương đều không phá nổi hắn phòng ngự nếu như kiên trì bền bỉ tu luyện đến lúc đó đại đạo chân thân sẽ còn tiếp tục thăng hoa cùng t h ờ biến mãi đến đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất lúc kia hắn cũng liền có thực lực chứng đạo vĩnh hằng nội tình chỉ có điều muốn đạt đến cấp bậc kia hắn còn có vô cùng kéo dài lộ muốn đi không phải thời gian ngắn có thể đạt tới cùng lúc đó đại đạo bất diệt kim thân gây dựng lại thăng cấp trở thành đại đạo trí tôn kinh sau này ngưng kết đại đạo chân thân nhất định cần càng nhiều khí vận giá trị nhất là ngoại trừ đại đạo chân thân còn có một cái đạo cổ t h ậ t thân cái này cũng là một cái nuốt vàng đại thú chỉ là hai thứ này chỉ sợ cũng phải tiêu hao hắn tuyệt đại đa số khí vận giá trị hơn nữa còn muốn vô cùng cố gắng kiếm tiền mới nuôi được nghĩ tới đây lâm vô đạo đ ấ y lòng lại là một hồi thở dài bây giờ hắn nội tình cùng thực lực mặc dù lấy được trước nay chưa có t ă n g bọn nhưng mà cần khí vận giá trị lại là càng nhiều hắn đều lo lắng nuôi không nổi trong tay những thứ này nuốt vàng đại thú hệ thống đem đại đạo trí tôn kinh thôi diễn đến thiên đế quấn cần bao nhiêu khí vận giá trị trầm m ặ t phúc chốc lâm vô đạo cẩn thận từng ly từng tí hỏi dưới mắt đại đạo trí tôn kinh chỉ là đại đế quấn muốn tu luyện tới thiên đế cấp độ còn phải thôi diễn ra thiên đế quấn mới được cái này cần rất cần tiền hơn nữa chỉ sợ còn không ít quả nhiên coi như thanh âm hắn rơi xuống lúc hệ thống cũng lập tức cấp ra đáp lại đem đại đạo trí tôn kinh thôi diễn đến thiên đế quấn cần một nghìn nước đoá khí vận chi hoa đạo cổ trí tôn kinh cũng là như thế cái gì một nghìn nước mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe được cái giá tiền này lúc lâm vô đạo vẫn là không nhịn được hít một hơi thật sâu hắn đoán được sẽ rất quý nhưng mà không nghĩ tới sẽ quý đến nước này vẹn vẹn là một môn đại đạo trí tôn kinh thôi diễn đến thiên đế quấn giá cả liền vượt qua trước đây quá khứ trí tôn pháp đơn giản thái quá hắn liều sống liều chết lập lâu như vậy thật vất vả mới kiếm được hơn tám mươi tỷ khí vận chi hoa dưới mắt lại còn không đủ đại đạo trí tôn kinh thăng cấp chớ nói chi là ngoại trừ đại đạo trí tôn kinh bên ngoài còn có một cái đạo cổ trí tôn kinh giờ khắc này cho dù là lâm mô đạo đều cảm giác được áp lực như núi n g ô i không nổi căn bản n g ô i không nổi a đấy lòng của hắn không ngừng mà ai thán kể từ n h ặ t sắc đến nay hắn chưa bao giờ cảm thấy áp lực cực lớn như vậy hắn cụ cực kiếm điểm này khí vận giá trị căn bản không đủ nhét cái răng túc chủ không nên cảm thấy rất đắt đây đã là vô cùng tiện nghi giá tiền dù sao giống đại đạo trí tôn kinh cùng đạo cổ trí tôn kinh loại này trí thượng p h á t môn tu luyện tới cuối cùng là có thể trực tiếp chứng đạo vĩnh hằng cho dù là mắc tiền một tí đó cũng là đáng giá trên đời này không biết có bao nhiêu nửa bức trí tôn muốn nhu cầu một bộ hoàn chỉnh trí tôn p h á t mà không thể được tốc chủ có thể có được hai bộ hoàn chỉnh p h á t môn đã là thiên đại may mắn cùng tạo hóa cái này hai bộ p h á t môn căn bản cũng không phải là dùng tiền tài hoặc vật chất có thể cân nhắc có lẽ là phát giác lâm vô đạo thở dài hệ thống hợp thời an ủi ngay vậy lâm vô đạo cũng đành chịu gật gật đầu hắn đương nhiên biết cái này hai bộ trí thượng pháp môn giá trị đây là người khác nằm mơ giữa ban ngày cũng không chiếm được đồ vật cho dù là đắt đi nữa cũng là đáng hắn chẳng qua là cảm thấy lập tức áp lực quá lớn mà thôi cơ hồ khiến hắn không t h ở nổi đúng hệ thống một n g h ì nước là thôi diễn đến thiên đế quân giá cả vẫn là đã bao hàm quá trình tu luyện đương nhiên là thôi diễn giá cả đến nỗi tu luyện đó chính là ngoài ra giá tiền ai nghe nói như thế lâm vô đạo trong lòng áp lực lớn hơn đại đạo trí tôn kinh cùng đạo cổ trí tôn kinh không thể so với trước đây đại đạo bất diện kim thân tu luyện độ khó càng lớn cho dù là hắn thông qua nhạc xác cùng với luyện thi lô dung luyện chỉ sợ cũng không phải thời gian ngắn có thể tu tới thiên đế đại viên mãn vất quá việc đã đến nước này lại là cảm khái cùng thở dài đều vô dụng cái này quan hệ đến chính mình sau này thành cựu cho dù là lại là gian khổ lâm vô đạo đều khó có khả năng từ bỏ như là đã đi lên con đường này vậy thì nhất định phải không tiếp bất cứ giá nào kiên trì đi đến cùng khí vận giá trị không đủ trước tiên biện pháp kiếm lại chính là nghĩ tới đây lâm vô đạo dùng ba ngày thời gian cẩn thận chỉnh lý cùng củng cố một chút tự thân tu vi và nội tình tiếp lấy liền đã đến đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh trước mặt chúc mừng nhậm công tử vượt qua đại đạo đế kiếp hơn nữa thu được đại đạo phong h ả o từ nay về sau chúng ta liền nên đ ổ i giọng s ư n g ngài vì đạo cổ đại đế chúc mừng đạo cổ đại đế đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh cười n ô thấy thế lâm n ô đạo cũng mỉm cười khoát tay á o đại tế ti cùng đại thiên sư quá khen rồi ta có thể vượt qua đại đạo đế kiếp thu được đại đạo phong h ả o may mắn mà có thanh sơn đại thần trợ giút nếu là không có đại thần âm thầm lấy thần vi ra chỉ cùng trợ giút ta chỉ sợ sớm đã chết ở vòng thứ nhất lôi kép phía dưới đại thần đất nước nhậm ngã hành vô cùng cảm kích h ắ n giả trang ra một bộ vô cùng cảm kích tư thái nói đối với cái này đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh chỉ là cười cười cũng không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa sau đó ba người liền vừa nói vừa cười nhắc tới những chuyện khác hơn nữa hướng về thương nguyên thần điện mà đi hiu cũng liền tại ba người vừa mới trở lại thương nguyên thần điện lúc đột nhiên một đạo thần quang đáp xuống trước mặt khởi bẩm đại tế thi vừa rồi sơn lăng giới người t ớ i báo nói là có một vị đồ sơn thị tộc nhân muốn cầu kiến đại tế thi một cái thần thị cũng tính bẩm báo nói đồ sơn thị tộc nhân ba người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc hẳn là địa phương khác trở về tộc nhân nói cho thần miếu cùng với tộc l a o bọn hắn cỡ nào an bài chính là đồ sơn thương nguyệt nhàn nhạt đáp lại nói tương tự loại chuyện này phía trước phát sinh qua rất nhiều lần nàng đã không cảm thấy kinh ngạc đại tế ti người này tựa hồ có chút đặc thù nàng gọi đồ sơn linh nhi chính là nhân gian lâu chủ an bài tới hơn nữa căn cứ nàng nói nhân gian lâu chủ vẫn còn đồ vật muốn chuyển giao cho đại thiên sư đồ sơn linh nhi nhân gian lâu chủ nghe được hai cái danh tự này bất luận là đồ sơn tương n g u y ệ t vẫn là lâm vô đạo hay là âm ti mệnh cũng hơi khẽ giật mình dù sao nhân gian lâu chủ cũng không phải là người bình thường đã như vậy cái kia liền đem người mang đến thương nguyên đại thế giới a bản t ọ a tự mình gặp một lần nàng là thần thị không người trả lời một câu nói xong hắn liền quay người rời đi thương nguyên đại thế giới một lát sau dưới sự hướng dẫn của hắn đồ sơn linh nhi đi tới thương nguyên thần điện cầu đề cử a t r ă m năm m ư ơ đại tế ti thị nữ c h ư ơ n t r ă m năm m ư đại tế ti thị nữ gặp qua đại tế ti tiến b ả o thương nguyên thần điện sau đồ sơn linh nhi tại bất động thanh sắt quan sát một cái sau lập tức đi tới trong đại điện hướng về phía đồ sơn thương nguyện hành lễ nói mặc dù là lần đầu tiên tới thương nguyên thần điện càng là lần thứ nhất gặp mặt đồ sơn thương nguyện b ọ n người nhưng mà đồ sơn linh nhi lại không có chút nào hốt hoảng ngược lại lộ ra đoan trang đúng mức ung dùng không đội a cùng lúc đó tại nhìn thấy đồ sơn linh nhi ánh mắt đầu tiên sau đồ sơn thương nguyện cùng âm ti h mệnh hai người đáy mắt bên trong đều lướt qua một tia nhàn nhạt ngạc nhiên tại trên thân đồ sơn linh nhi đồ sơn thương nguyện cảm thấy thân thiết vô cùng cắt ngoài ra còn có một loại đến từ sâu trong linh hồn cảm giác quen thuộc giảm như vậy nàng giống như là cùng đồ sơn linh nhi nhận biết đã lâu cho nên tại nhìn thấy đồ sơn linh nhi ánh mắt đầu tiên đồ sơn thương n g u y ệ t liền sinh lòng hảo cảm ấn tượng đối với nàng mười phần không tệ đến nội âm tim mệnh nhưng là hơi hơi nhữ mày hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm đồ sơn linh nhi ánh mắt bên trong để lộ ra một cố không h i ể u kinh nghi bây giờ nhìn xem trước mặt đồ sơn linh nhi hắn vậy mà cảm thấy một loại không h i ể u uy hiếp cảm giác nhưng cùng lúc lại có một cố cảm giác thân cận nhất là để cho hắn không thể nào hiểu được chính là hắn thế mà nhìn không thấu đồ sơn linh nhi cho dù là dựa vào trong tay mệnh thư cũng là như thế thậm chí tại hắn đem mệnh thư nhắm ngay đồ sơn linh nhi thời điểm mệnh thư bắt đầu không có dấu hiệu nào rung rung âm ti mệnh có loại cảm giác giờ khác này mệnh thư tựa hồ muốn rời hắn mà đi đây là có chuyện gì chẳng lẽ là bởi vì đồ sơn linh nhi duyên cớ sao nàng không phải đồ sơn thị tộc nhân sao chẳng lẽ nàng còn cùng mệnh thư có dính dấp trong lòng âm ti mệnh kinh nghi bất định mà so với hai người bọn họ không cùng tâm tư đối với đồ sơn linh nhi lâm vô đạo lại là mặt khác một phen cảm quan vận mệnh hắn âm thầm n h ĩ non một câu đồ sơn linh nhi trên người tin tức hắn đồng dạng nhìn không thấu nhưng mà lại có thể cảm giác được nàng và âm ti mệnh cùng nhau cùng ký tức chỉ có điều so với chấp trưởng mệnh thư âm ti mệnh đồ sơn linh nhi trên người vận mệnh ký tức tựa hồ muốn càng thêm phần túy nha đầu này cũng không phải bình thường người a lâm vô đạo dưới đáy lòng thầm nghĩ nhưng p h à m là cùng vận mệnh dính một điểm bên cạnh tuyệt đối không phải là người bình thường hơn nữa đồ sơn linh nhi là nhân gian lâu chủ quân tiên mạch từ nhỏ đã mang theo bên người lai lịch cùng thân phận của nàng chỉ sợ chỉ có quân tiên mạch mới biết Ý như theo lâm vô đạo nở tới đồ sơn thị chỉ là đồ sơn linh nhi tối mặt ngoài thân phận mà thôi quân tiên h mạch lúc này đem nàng đưa tới là vì cái gì lúc này lâm vô đạo không khỏi có chút hiếu kỳ quân tiên h mạch động cơ đối với bọn hắn ba người tâm tư khác nhau cùng phản ứng đồ sơn linh nhi mặc dù đều thấy rõ nhưng mà cũng không lộ ra bất kỳ vẻ gì khác thường cả người từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm ổ n cùng chấn định thần sát trên mặt cũng bình tĩnh như vậy nàng lần này tư thái để cho lâm vô đạo ba người đều âm thầm tán thưởng tuổi con nhỏ có thể có định lực như vậy chính xác không đơn giản a âm ti mệnh âm thầm nói nhỏ đại tế ti lâu chủ nói thế giới sẽ có từ xưa đến nay chưa hề có đại biến cục để cho ta quay về đồ sơn thị còn xin đại tế ti thu lưu đồ sơn linh nhi lần nữa hành lễ nói nghe vậy đồ sơn thương nguyện bình tĩnh gật đầu một cái đã đồ sơn thị tộc nhân tự nhiên quay về từ nay về sau thanh sơn thần quốc chính là nhà của ngươi có bất kỳ nhu cầu hoặc gặp phải bất luận cái gì khó khăn cũng có thể nói ra vừa bạn tuổi của ngươi cùng đồ sơn nhược nhược các nàng tương tự sau này liền cùng với các nàng cùng một chỗ thay đại thần phát triển cùng quản lý tín ngưỡng a bản tọa quan ngươi trời sinh bất phảm mệnh cách cao quý vô cùng tương lai tiền đồ nhất định vô khả hà lượng sau đó bạn tọa sẽ hướng đại thần b ẩ m báo phong ngươi làm thanh sơn thần quốc vị thứ tư thần nữ ngươi có bằng lòng hay không đồ sơn thương nguyện uy nghiêm nói ân vừa đến đã thượng vị thần nữ nghe nói như thế bên cạnh âm ti mệnh cùng với nhan nhược thủy b ọ n người đều lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc ngoại trừ âm ti mệnh bọn hắn thực sự nhìn không ra đồ sơn linh nhi có gì chỗ bất phạm chỉ có điều đại tế thì, thì sẽ không sai tất nhiên đồ sơn thương nguyện coi trọng như thế cái kia đồ sơn linh nhi nhất định có hắn chỗ hơn người chỉ là bọn hắn kiến thức quá mức nông cạn không cách nào nhìn ra mà thôi bởi vậy tất cả mọi người trong lòng tràn đầy kinh ngạc nhưng không có người nghi vấn cùng phản bác liền âm tim bệnh cũng là bình tĩnh đứng tại chỗ không nói một lời đến nỗi lâm vô đạo hắn cũng là an tĩnh đứng ở một bên cũng không có bất kỳ quan hệ trên thực tế hắn cũng có loại ý này đồ nhưng mà để cho tại chỗ đám người kinh ngạc là đối mặt đồ sơn thương n g u y ệ t ném đi ra thần nữ thân phận đồ sơn linh nhi cũng không có tiếp nhận đại tế thi ta muốn theo tại bên người ngài có thể chứ hơi hơi trầm ặ c sau đồ sơn linh nhi phá vỡ bình tĩnh cung tính nói ân đi theo bên cạnh ta lời này vừa ra không chỉ có mọi người chung quanh trận to hai mắt liền đồ sơn thương nguyện cũng là gương mặt mê hoặc ngươi muốn theo ở bên cạnh ta làm cái gì hồi bẩm đại tế ti h nếu như có thể mà nói ta muốn theo tại bên người ngài làm người ngài thị nữ đồ sơn linh nhi tràn ngập trông đợi đáp thị nữ đồ sơn thương nguyện càng kinh ngạc bây giờ nàng cũng có chút mê hoặc không biết đồ sơn linh nhi kiên trì như vậy lưu lại bên người nàng làm cái gì bất quá nhìn đồ sơn linh nhi cái kia vô cùng chân thành vô cùng mong đợi ánh mắt đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không có phát giác được bất kỳ ý đồ xấu đại tế ti ta xem bên người ngài cũng đích xác cần một cái thân thiết người phụng dưỡng tất nhiên linh nhi cô nương một lòng muốn cùng lấy ngươi ta xem không bằng thành toàn nàng linh nhi cô nương trời sinh bất phàm đi theo đại tế ti bên người ngài cũng sẽ không bôi nhọ ngài uy nghiêm và thân phận ngoài ra linh nhi cô nương còn có thể giúp ngài quản lý thanh sơn thần quốc kịp thời truyền đạt đại thần cùng ngài p h á p trị theo ta thấy đại tế ti ngài không ngại thử xem đang lúc đồ sơn thương nguyện ngưng lông mày suy tư lúc lâm vô đạo đột nhiên phá vỡ trầm tĩnh vừa cười vừa nói nghe nói như thế Đồ sơn thương sau ơ n ba năm nếu là đạt đến bản tọa yêu cầu nhưng tiếp tục lưu lại bản tọa bên người ngươi có bằng lòng hay không đồ sơn thương nguyện uy nghiêm mở miệng nói ta nguyện ý đà tạ đại tế thi đà tạ nhậm công tử nghe được đồ sơn thương nguyện tiếp nạp chính mình đồ sơn linh nhi lúc này tràn ngập ngạc nhiên kẽ quỵ trên đất hướng về phía hai người lượt mái thấy thế đồ sơn thương nguyệt khẽ lắc đầu nàng thực sự không rõ ràng đồ sơn linh nhi làm như vậy vì cái gì vất quá tất nhiên nàng khăng khăng muốn lưu lại bên cạnh mình lại đã tiếp nạp vậy thì cho nàng một cái cơ hội cho dù đồ sơn linh nhi thật có ý đồ gì cùng ý đồ xấu nàng cũng không lo lắng đối phương có thể tại đại thần dưới mí mắt nhấc lên sóng gió gì tới đúng bản tọa vừa rồi nghe người ta bẩm báo nói nhân gian lâu chủ có cái gì muốn dẫn cho đại thiên sư đúng vậy nói đến chính sự đồ sơn linh nhi lúc này đem viên kia lập lòe cựu thải thần quang lang hình tinh thạch lấy ra t i ế p lấy cung kính đưa tới đồ sơn thương nguyện trước mặt mệnh vận c h i thạch khi nhìn thấy viên kia cựu thải tảng đá nháy mắt lâm vô đạo cùng trong lòng â m ti mệnh cũng là đột nhiên chấn động thứ này thế nhưng là vô thượng trí bảo ở trong nhân thế là không tồn tại tên mệnh vận c h i thạch đẳng cấp vô giới thiệu bắt cát sông dài vận mệnh sản phẩm bên trên tích chứa vận mệnh trí cao ý chí cùng sức mạnh bằng này thần thạch có thể vào sông dài vận mệnh đi chú không phải người mang vận mệnh giả không thể sử dụng không thể tế bảo tại đại đạo chi nhãn nhìn rõ phía dưới có quan hệ với mệnh vận chi thạch thi tức toàn bộ hiện ra âm ti mệnh cơ duyên tới nhìn xem viên này mệnh vận chi thạch trong lòng lâm vô đạo yên lặng n h ỉ non một tiếng hẳn biết viên này mệnh vận chi thạch chắc chắn là quân tiên mạch từ mệnh vận trưởng hà bên trong mang ra dù sao quân tiên mạch này g xưa nhân duyên dưới sự trùng hợp từng tiến b ả o sông dài vận mệnh cầu đề cử a Trước trụ Trước chi Đại vũ bảo. thế nhưng là không nhẹ a nhìn xem đồ sơn linh nhi trong tay mệnh vận chi thạch đ â m ti mệnh thời khắc này thân xác cũng lộ ra vô cùng nghiêm túc mệnh vận chi thạch chính là tiến vào sông dài vận mệnh chìa khóa loại v ậ n này chỉ tồn tại ở thần bí khó lường sông dài vận mệnh bên trong trong nhân thế là căn bản không có khả năng nhìn thấy sông dài vận mệnh chi phối lấy thế gian vạn vật chúng sinh vận mệnh là trí cao vô thượng thần bí chi điện nhưng phạm là có thể nhìn thấy một k i a sông dài vận mệnh khí tức cùng bít í c h đó đều là đẩy trời lớn cơ duyên và lớn tạo hóa đến nơi tiến vào sông dài vận mệnh càng là vô thượng gặp vỡ dưới mắt hà nội tình cùng thực lực đã đạt đến một cái bình cảnh nếu là có thể tiến vào sông dài vận mệnh mà nói tất nhiên sẽ nhận được trước nay chưa có cực lớn thăng hoa nhân gian lâu chủ quân bờ ruộng dọc ngang đem viên này mệnh vận chi thạch mang cho hắn chắc chắn không phải vì chấm dứt một đoạn thiện duyên đơn giản như vậy đoạn này ân tình cùng nhân quả tương lai là cần phải trả đến nỗi sau này quân bờ ruộng dọc ngang có thể hay không đưa ra cái gì yêu cầu quá phận âm ti mệnh cũng không dám cam đoan nhưng mà thứ này đối với hắn lại cực kỳ trọng yếu nghĩ tới đây trong lòng âm ti mệnh cũng có chút xoắn suýt cùng g i y r u ộ hắn đang do dự muốn hay không tiếp nhận viên này mệnh vận chi thạch nếu là lâu chủ một phen thị tỉnh đại thiên sư ngươi liền thu cất đi ta tin tưởng lâu chủ cũng làm u ố n cùng ngươi kết giao bằng hữu kết một đoạn thiện riêng đến nỗi về sau sự tỉnh sau này hay nói à lâu chủ lần này tình nghĩa thanh sơn thần quốc sẽ nhớ đang lúc cầm ti mệnh trầm mặc lúc đ ổ sơn thương nguyện âm thanh đột nhiên vang lên đà tạ i đại tế thi có đ ổ sơn thương nguyện lời này âm ti mệnh cũng sẽ không chần chờ lúc này cẩn thận từng ly từng t í nhận lấy mệnh vận tri thạch đại thiên sư thân hoang thế giới sắp nên đón từ xưa đến nay chưa hề có đại biến cục ngươi nội tỉnh cùng thực lực cũng nên thật tốt để thăng một chút kế tiếp ngươi liền chuyên tâm tu luyện a tranh thủ thăng hoa tự thân tiếp đó chứng đạo thành tiên vì đại thần phân yêu vì thần quốc xuất lực là âm thi mệnh cung kính gật đầu một cái sau đó hắn nhìn sâu một cái đồ sơn linh nhi sau đó quay người rời đi thương nguyên thần điện đại tế thi bây giờ đế k i ế p đã hết thể đều kết thúc ta cũng nên rời đi lần này đa tại đại thần trung n o n n h ầ m ngã hành vô cùng cảm kích tương lai thanh sơn thần quốc có bất luận cái gì phân công tại hạ nhất định sống pha khói lửa không chối từ lâm vô đạo chắp tay nói tiếng nói rơi xuống hắn đột nhiên bước ra một bước trực tiếp biến mất ở tại chỗ tại bọn hắn sau khi rời đi đồ sơn thương nguyện đem ánh mắt nhìn phía đồ sơn linh nhi linh nhi truyền bản t ò a pháp chỉ triệu tập thanh sơn thần quốc một đám chân tiên cùng với long k ỳ cấm quân đến đây nghị sự thương nguyên đại thế giới đã yên ổn kế tiếp nên tiếp tục khai cương thác thổ hết thảy liền từ cựu châu đại thế giới bắt đầu đi là đại tế ti nghe được mệnh lệnh đồ sơn linh nhi lên tiếng lập tức cũng mang theo thần điện thân thị quay người rời đi nửa ngày sau tại đại diễn tiên quốc thống lĩnh triệu xuân thu dẫn dắt phía dưới một đám chân tiên đại quân cùng với long ba thần tộc l o n g kỳ cấp vân t r ù n g t r ù n g điệp điệp mà lái vào cựu châu đại thế giới một bên khác lâm vô đạo đã từ lâu về tới táng đế phong nguyên đế đạo trường lúc này phong đạo nhân vẫn tại tiến hành cấp độ sâu thăng hoa cùng thể biến ý theo suy đoán của hắn không có thời gian ba năm tháng chỉ sợ là vẫn chưa tỉnh lại thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng không có nhàn rỗi tại cùng tần đạo phu tán gẫu một phen sau hắn liền tìm một cái chỗ bắt đầu thăng cấp nguyên thần chi thụ cùng với tế đạo chi kiếm chỉ có điều trước lúc này hắn còn phải bố trí một phen thu hoạch một đợt khí vận giá trị lần này độ tiếp h ã n khí vận giá trị đã thấy đáy hai tháng kỳ hạn vừa đến vũ giai thượng thần thể nghiệm p h ụ vụ, vụ liền sẽ lập tức kết thúc đến lúc đó h ã n thượng thần thần hệ liền sẽ gặp phải sụp đổ cục diện cho nên cái này một bút khí vận giá trị lâm vô đạo chắc chắn là muốn sớm chuẩn bị tốt nghĩ tới đây hắn thông qua tín ngưỡng chi tuyến phân biệt liên lạc với đại diễn tiên quốc triệu nguyên thuật t r ú c dung thần tộc thương tê còn có đ ệ tam cấm chủ xung quang vượt nhờ thống ngự thần quyền quyền u y cùng sức mạnh lâm vô đạo đem bọn hắn ba cái một tia trần linh kéo vào bản mệnh thần quốc bên trong vì để tránh cho sùng quan g hoài nghi thân phận của mình lâm vô đạo đem hắn tiên linh kéo gần một phương không gian độc lập triệu nguyên thuật kế tiếp lấy danh nghĩa của ngươi mau chóng tại đại diễn tiên quốc bên trong cử hành một hồi thịnh đại tế tự đại đ i ệ n ngoài ra phải tăng tốc đối ngoại khuyết trương tốc độ bản thân biết bắt đầu tiên vực ở vào hỗn đ ộ n bên trong phế tích tích chứa rất nhiều thần bí cùng h n g hiểm bằng thực lực của các ngươi còn không cách nào ứng phó sau đó bản thân lại phái phái một vị nửa bước tiên vương đến đây trợ giúp các ngươi khai cương thác thổ bản thân cho ngươi thời gian một năm một năm về sau nhất định phải đem toàn bộ bắt đầu tiên vực toàn bộ đặt vào đến đại diễn tiên quốc dưới sự thống trị uy nghiêm thanh âm to lớn tại trong triệu nguyên thuật thần c h i chân linh vang lên xin nghe thần dụ triệu nguyên thuật quỳ xuống đất c o n người đáp ứng nếu có nửa bước tiên vương cường giả tương trợ như vậy một năm cầm x u ố n g bắt đầu tiên vực hay không thành vấn đề thương tê phía trước huyền tiên vực chủ hồng nguyên đô tài nguyên tiếp thu không có hồi bẩm đại thần đang toàn lực kiểm kê ở trong â n hồng nguyên đô yêu thích thu thập bảo vật đem bảo khố của hắn kiểm kê sau đó lập tức coi như thế phẩm cùng phụng cho bản thần ngoài ra huyền thiên tiên vực tín ngưỡng cũng muốn tăng th là đại thần thương tê đồng dạng cung kính bắt lại sau khi phân phó xong bọn hắn lâm vô đạo lại đem ánh mắt nhìn phía đệ tam cấm chủ xung quang xung quang kế tiếp ngươi tại cái khác bảy tòa tiên vượt bên trong tên thu thập một nhóm bảo vật xem như tế phẩm cung phục bản thần còn có chính là qua một thời gian ngắn bản thần đem điều động ngươi đi tới một tòa trung đẳng đại thế giới tiên quốc thay bản thần khai cương thác thổ ngươi trước tiên chuẩn bị một chút nói đi không đợi xung quang phản ứng lại lâm vô đạo vung tay lên trực tiếp đem hắn một tia tiên linh đánh ra bản bệnh thật quốc làm xong đây hết t h y hán trầm lâm mấy phần lập tức lấy ra đại đạo thần phụ bắt đầu đối với nguyên thần chi thụ cùng tế đạo chi kiếm tiến hành thăng cấp thăng cấp quá trình cũng không phiền phức vê anh vê n h vê n h kèm theo từng đạo đại đạo thần quang c h ả y xuôi tại sử dụng đại đạo thần phụ sau nguyên thần chi thụ cùng tế đạo chi kiếm bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lột xác m ớ i ngày đi qua hai cái vật phẩm cuối cùng là thăng cấp hoàn thành tên nguyên thần chi thụ đẳng cấp đại vũ trụ chân tiên chi bảo phẩm chất đại đạo cấp giới thiệu văn tát tại trải qua đại đạo ý chí gột rửa sau đó linh hồn trúc t phúc đối không có linh hồn vật phẩm hoặc sinh linh phát động linh hồn trúc phúc có thể dùng hắn sinh ra linh trí đã có linh trí giả nhưng mở rộng linh ư ồ n ba linh hồn trung tang lấy cường đại linh hồn tri lực ngưng cách một bụng trung tang gõ vang sau đó có thể phát ra một cách trí mạng phai mở địch nhân linh hồn bốn nguyên thần tri giới trong linh hồn diện hóa một phương thần bí thế giới tiến vào giới này giả linh hồn bất d i ệ t đi chú có thể theo chủ nhân tu vi cùng một chỗ trưởng thành tên tế h đạo chi kiếm đẳng cấp đại vũ trụ đại đế chi bảo phẩm chất đại đạo cấp giới thiệu văn tát tại trải qua đại đạo ý chí gột rửa sau đó lột xác trở thành đạo cổ đại đế chuyên trúc vật phẩm nắm giữ cực hạn lực công kích tiên uy chiến lược phạm vi bên trong chém chết hết thảy đi chú có thể theo chủ nhân tu vi cùng một chỗ trưởng thành tâm niệm kẽ động có quan hệ với sau khi thăng cấp nguyên thần chi thụ cùng với tế đạo chi kiếm tin tức lộ ra ở trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo cũng là rất là phần trấn đại đạo thần phù cường đại v ừ a xa khỏi hắn mong muốn có cái này hai cái đại đạo cấp độ đại vũ trụ chi bảo ta nội tình cùng thực lực lại đại đại tăng lên không thiếu tại hạ giới cùng cảnh giới ở trong cũng không còn có thể so với ta vai giả lâm vô đạo khoẹ miệng lộ ra nụ cười hài lòng đại đạo thần phụ không để cho hắn thất vọng mà có nguyên thần chi thụ cùng với tế h đạo chi kiếm vết xe đổ hắn đối với cuối cùng một khối thần phụ cũng rất cảm thấy chân quý thứ này thế nhưng là không dễ dàng lấy được bây giờ nội tình cùng thực lực đều được trước nay chưa có thể biến kế tiếp chỉ cho phong đạo nhân tình lại liền có thể đi tiếp tục đảo mộ nhặt sát nói xong lâm vô đạo cẩn thận cảm thụ một chút hai loại đại vũ trụ chi bảo lập tức liền đem ánh mắt nhìn phía ngoại giới lúc này tại đồ sơn thương n g u y ệ t giới mệnh lệnh thần quốc chân tiên đại quân cùng với long kỳ c ấ m quân đã bắt đầu công phạt cựu châu đại thế giới hơn nữa bọn hắn tốc độ tiến triển thật nhanh vẹn vẹn hơn mười ngày thời gian liền đã đặt xuống nửa cái huyền thiên đạo châu cuối cùng đi tới hát thủy thần thành phía dưới cầu đề cử a t r ư n một nghìn không trăm năm mươi tám hát thủy thần thành cầu sinh trí đạo t r ư một nghìn không trăm năm mươi tám hát thủy thần thành cầu sinh trí đạo hát thủy thần thành huyền thiên đạo châu c h u y ể n thừa nhất là cổ lão trộm mộ thế g i a so với thái hoàng tiền tông lịch sử còn muốn càng thêm lâu đời bên trong tòa thần thành nội tình hết sức hùng hậu chỉ có điều giờ này khắc này hùng cứ huyền thiên đạo châu vô số năm tháng hát thủy thần thành lại nên đón trước nay chưa có thai h o a n g ậ đầu thanh sơn thần quốc đại quân tại triệu xuân thu cùng xích mông x u ấ t lên h g i ớ i một đường thế như chẻ tre những nơi đi qua hôi phi yên diệt chỉ dùng không đến thời gian nửa tháng liền bằng vào thực lực cường đại dẹp xong nửa cái huyền thiên đạo châu cuối cùng đi tới hát thủy thần thành phía dưới vì ngăn cản thanh sơn thần quốc quy mô tiến công rơi vào đường cùng hát thủy thần thành sử dụng một tờ cuối cùng át chủ bài kỷ nguyên tiên minh côn ngô tiên trung và anh và anh và anh lúc này tại hát thủy thần thành trên trời cao một ngụm cổ lao thần bí trung lớn màu đen lẳng lặng lơ lửng phóng xuất ra mênh mông tuyệt luân cái thế tiên uy đem hát thủy thần thành t r u n g quanh thiên địa bao trùm sau đó côn ngô tiên trung chỗ nở rộ tiên quang tạo thành một cái cực lớn che chắn đem hát thủy thần thành bảo hộ ở trong đó mặc cho triệu xuân thu bọn người dùng lực như thế nào công kích đều không thể dung chuyển côn ngô tiên trung h à n à o thấy tình cảnh này h á c thủy thần thành bên ngoài triệu xuân thu cùng với xích mông b ọ n người toàn bộ đều những mày thần sắt lộ ra có chút t âm trầm cái này khinh thường h á c thủy thần thành có cái này cường đại tiên t r u n g thủ hộ dựa vào chúng ta sức mạnh căn bản là không có cách dung chuyển đánh vào thần thành bên trong xích mông thống lĩnh ngươi nhìn tiếp theo nên làm gì muốn hay không đi mời đại tế ti tới h á c thủy thần thành bên ngoài triệu xuân thu mang theo cung kính hướng về phía bên cạnh xích mông do hỏi mặc dù hắn là chân tiên thập trọng tiên tu vi so với xích mông cường đại quá nhiều nhưng lại không dám có bất kỳ khinh thị cùng chậm trễ bởi vì s í c h mông thế nhưng là long kỳ cấm quân đại thống lĩnh là đại thần nghề trọng nhất đắc lực chiến tướng chớ nhìn bọn họ thực lực bây giờ yếu kém nhưng mà chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ chứng đạo thành tiên tiếp đó siêu việt chính mình cho đến lúc đó chính mình nhất định phải ngưỡng mộ bọn hắn cho nên v ô luận là thân phận địa vị vẫn là nội tình cùng tiềm lực cùng với xem trọng trình độ bọn hắn đều không thể cùng s í c h mông cùng với long kỳ cấm quân so sánh trải qua võ đế thành đại chiến sau triệu xuân thu đã triệt để thấy rõ thế cục đồng thời cũng biết thanh sơn đại thần thần thông cùng mỹ lực xích mông xem như thanh sơn đại thần dưới quyền đắc lực chiến tướng hắn tự nhiên là không dám có bất kỳ coi nhẹ cùng bất kính đắc tội hắn chẳng khác nào đoạn mất chính mình sau này tiền đồ đối với triệu xuân thu tâm tư xích m ô n g ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy người nói không sai hát thủy thần thành sử dụng cái này tiên minh đẳng cấp cùng phẩm giai đều không thấp lực lượng phòng ngự cảng là cường đại vô song chỉ bằng vào chúng ta c h ú t sức mạnh này chắc chắn không cách nào phá vỡ hàng rào đánh vào hát thủy thần thành vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có trở về bẩm báo đại tế thi bất quá chúng ta mặc dù không cách nào tiến đánh đi vào nhưng hát thủy thần thành người muốn đi ra cũng không khả năng ta cảm thấy có thể đem toàn bộ hát thủy thần thành bay lại chờ đợi đại tế ti pháp chỉ đến mới quyết định xích mông trầm ngâm mấy phần trầm giọng hồi đáp ngay vậy triệu xuân thu cũng biểu thị đồng ý đã như vậy cái kia hết thể liền theo đại thống lĩnh nói xử lý người tới lập tức đem hát thủy thần thành bay lại cho dù là một con mối đều không cho cho ta thả đi triệu xuân thu lớn tiếng ra lệ hoa lạp theo thanh n â m hắn rơi xuống một đám chân tiên đại quân lập tức phân tán bốn phía không bao lâu liền đem toàn bộ hát thủy thần thành bao bay lại một bên khác x í c mông cũng phái một cái tộc nhân đi tới thương nguyên đại thế giới đem tình huống nơi này bẩm báo đồ sơn thương nguyệt đối với hát thủy thần thành động tĩnh ở xa nguyên đế đạo trường lâm vô đạo thông qua tín ngưỡng chi tuyến toàn bộ đều biết xem tại trong mắt b ấ t quá hắn cũng không có tự mình động thủ dự định nếu như sự tình gì đều phải hắn động thủ vậy còn muốn thuộc hạ làm gì cho nên lâm vô đạo mặc dù biết được hết hạy nhưng vẫn như c ũ duy trì đạm nhiên bình tĩnh t ư thái lấy một người ngoại cuộc chú ý sự t ì n h phát triển giờ này khắc này hát thủy thần thành hẳn là gấp gáp rồi a cũng không biết bọn hắn còn có thủ đoạn gì nữa hơi hơi nỉ non một câu lâm vô đạo không khỏi có chút mong đợi hắn rất muốn nhìn một chút hát thủy thần thành phải chăng có thể mang đến cho hắn một cái n g o à i ý muốn k i n h h ỉ đối với lâm vô đạo ý nghĩ hát thủy thần thành tự nhiên là không biết bây giờ đối mặt thanh sơn thần quốc đại quân tiến đánh cùng bay quanh toàn bộ hát thủy thần thành đều lâm vào khủng hoảng lớn ở trong phủ thanh chủ ở một tòa cổ lão rộng rãi tiên cung bên trong đương nhiệm thành chủ c h â n khải thần cựu đương ra c h â n khải sơn cùng với một đám trưởng lão t ề tụ một đường thậm chí vì ứng đối lần này cực lớn nguy cơ hát thủy thần thành còn đem mộ tổ bên trong bế quan lão bất tử đều toàn bộ đào lên lớn như vậy tiên cung bên trong bầu không khí một mảnh trầm ngưng cùng kiềm chế tất cả mọi người đều cẩn thận nhìn chăm chú lên thượng thủ ngồi xếp bằng một cái áo đỏ láo giả chân thương t ă n g hát thủy thần thành đệ nhất tổ h ã n tại tám trăm vạn năm trước chứng đạo thành t i ê n cho đến ngày nay một thân tu vi đã tu tới t r â n tiên bắt trọng t i ê n nhìn chung toàn bộ cựu châu đại thế giới đều có thể nói là lao bất tử tồn tại dưới mắt hát thủy thần thành sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn là chân thương t ă n g lấy tự thân cường đại tu vi cùng sức mạnh thôi động côn ngô tiên trung duyên cớ bằng không vẹ vẹ dựa vào chân khải thần mọi người căn bản không ngăn cản được triệu xuân thu sự điên cuồng của bọn hắn tiến công nhưng mà một vị phòng thủ không ra cũng không phải kế lâu dài nhất định phải nghĩ một cái thích đáng giải quyết chi đạo dưới mắt địch nhân đã bao vây toàn bộ hát thủy thần thành dựa vào chúng ta sức mạnh căn bản là không có cách chạy thoát hơn nữa lai lịch của địch nhân cũng không biết vì kế hoạch hôm nay bản tọa nghĩ tới ba cái phá giải nguy cục biện pháp đệ nhất lập tức hướng từ nguyên đạo châu lý ra cùng với thương vân đạo châu chu ra cầu v i ệ n ba nhà chúng ta từ xưa đến nay liền đối với thiên minh thể lẫn nhau đồng khí liên tri chung nhau tiến lùi nếu có người vi phạm á t gặp trời chu hướng lý ra cùng chu ra cầu cứu có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống nhưng mà cái này một k i a sinh cơ sẽ phi thường xa đời đ ị c h nhân thực lực quá mức cường đại cho dù là lý ra cùng chu ra viện quân đến chỉ sợ cũng không ngăn cản được mặt khác chính là nước xa dại không được gần hỏa chúng ta hát thủy thần thành chưa chắc có thể đợi đến lúc k i a chân thương tăng ngự a khí chấm thấp vang vọng tiên cung nghe vậy mọi người ở đây trong lòng cũng là hoàn toàn nghiêm túc vẻ mặt trên mặt một cái so một cái ngưng trọng biện pháp thứ hai hướng lăng vân tiên quốc thỏa hiệp cho tới nay lăng vân tiên quốc đều muốn chiếm đoạt chúng ta ba đạo tặc mộ thế gia nhưng mà từ đầu đến cuối không có được như ý bây giờ nếu là hướng lăng vân tiên quốc thỏa hiệp dựa vào lăng vân tiên quốc thế lực cường đại có lẽ có thể đối kháng ngoại địch dù sao lăng vân tiên quốc thế nhưng là có chân tiên thập trọng thiên cường giả c h ấ n giữ hơn nữa còn đã đ ả n sinh ra hương hỏa thượng thần chỉ có điều cứ như vậy chúng ta hát thủy thần thành vô số năm cố gắng liền muốn nước chạy về biển đông ngày xưa lịch đại đám tiền bối giữ gìn cùng kiên trì cũng đều trở thành một truyệt cười đến nỗi con đường thứ ba nhưng là cử thành đầu hàng lần này b ệ nhân không rõ lai lịch Thực lực cường đại, sau lưng chắc chắn là tồn tại tiên thần ta chắc chắn hoặc hương hòa chi. Chúng ta nếu như lực cường quốc lưng là nếu nhập gia đại, sau vào ba ọ n hắn, tương l i tiền đổ không biết, không đổ con ó lẽ sẽ rơi v à thâm g nhưng cũng u thu y vậy ê n thể có là mà vì đường ợ c cảnh. con rộng lớn hơn tiền、cảnh. Ba đ ư các ngươi cảm thấy con đường nào hảo chân thương tăng trầm thấp lại âm thanh bình thản chuyển vào đám người lốt h a i đối với cái này tất cả mọi người đều giữ yên lặng ai cũng không có mở miệng nói chuyện đây chính là liên quan đến hát thủy thần thành vận mệnh đại sự bọn hắn cũng không dám t h y tiện nói lung tung lao tổ tông ta nhận con đường thứ ba sinh cơ có lẽ sẽ lớn hơn một chút có thể nghiêm túc suy tính một chút cũng không biết trôi qua bao lâu đang lúc tất cả mọi người đều giữ yên lặng lúc thành chủ chân khải thần đột nhiên đứng dậy mở miệng nói ra hoa lạp hắn lời này vừa ra mọi người tại đây trong nháy mắt đem ánh mắt khiếp sợ tụ tập đến trên người hắn rất rõ ràng bọn hắn cũng không nghĩ tới xem như thành chủ chân khải thần sẽ nói ra lời nói như vậy tới cầu đề cử a hát thủy thần thành từ lúc sáng lập đến nay. trải qua rất nhiều đám tiền bối rục h ế t phân chiến cùng với vượt mọi t r ô n g gai lúc này mới có được hôm nay cơ nghiệp dưới mắt địch nhân mặc dù thế tới hung hăng nhưng cũng chưa chắc không có tìm đường sống trong chỗ chết cơ hội nếu là cứ như vậy không đánh mà hàng hơi bị quá mức tại khuất ngục đi đến lúc đó ta hát thủy thần thành uy nghiêm và mặt mũi hà tồn nhất là chúng ta đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả nếu là cứ như vậy mạo b ộ i đầu hàng chẳng phải là càng ham hát thủy thần thành tại thâm nguyên ta cho rằng chuyện này hay là muốn nghĩ lại mới được đối với con đường thứ ba không thể ôm hy vọng quá lớn chân khải thần lợi vừa mới nói xong một bên cựu đường già chân khải sơn liền nhịn không được mở miệng phản bác hắn là không tán thành đầu hàng đối với chân khải sơn phản bác chân khải thần cũng không có lộ ra v ẻ n tức giận thần sắc lộ ra hết sức bình tĩnh ta sở dĩ nói con đường thứ ba càng có hy vọng là có nguyên nhân đầu tiên hướng tử nguyên đạo châu lý gia cùng với thương vân đạo châu chu g i a cầu viện thậm chí hướng lăng vân tiên quốc thỏa hiệp chỉ sợ cũng là nước xa không cứu được lửa gần địch nhân cũng chắc chắn sẽ không cho chúng ta thời gian này còn nữa bằng vào chúng ta hát t h ủ thần thành thực lực cũng chưa chắc có thể trèo trống cho đến lúc đó địch nhân đánh lâu không xong nhất định sẽ thông chi người càng mạnh mẽ đến đây đến lúc đó chúng ta hát thủy thần thành phải đối mặt chắc chắn chỉ có hủy diệt hoặc đầu hàng kết cục còn có chính là ý theo cựu châu đại thế giới tình huống là không thể nào lập tức xuất hiện nhiều như vậy trước tiên bởi vậy phía ngoài cái này một số người có lẽ không phải cựu châu đại thế giới người chân khải thần ngưng giọng nói cái gì không phải cựu châu đại thế giới đ ô n g nhiên nghe nói như thế mọi người tại đây trong lòng cũng là đột nhiên cả kinh sau khi một phen cẩn thận suy tư bọn hắn đều công nhận chân khải thần cái suy đoán này dù sao cựu châu đại thế giới chân tiên số lượng cho tới nay cũng là tại một cái trong vòng phạm vi hơn nữa giữa hai bên cũng có giao thiệp nhưng mà hôm nay bọn hắn đối mặt hoàn toàn là một chi xa lại chân tiên đại quân lại nhân số còn rất nhiều cái này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường cho nên cái này một số người có cực lớn có thể là đến từ cựu châu đại thế giới bên ngoài chỗ đến nỗi là thế nào tới bọn hắn đồng thời không rõ ràng định nhân nếu là đến từ cựu châu đại thế giới bên ngoài lần này bọn hắn đột nhiên quy mô tiến công h u y ề n thiên đạo châu chắc chắn là sớm có chuẩn bị phía ngoài đại quân rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện là có tổ chức có bối cảnh và lai lịch bọn hắn tất nhiên quy mô tiến công trước đó chắc chắn đã sớm nắm rõ ràng rồi cựu châu đại thế giới thế lực c á c h cục hơn nữa nắm giữ cường đại sức mạnh bởi vậy căn cứ vào dạng này đến phân tích cùng phán đoán thế lực của đối phương chắc chắn là vượt qua lăng vân tiên quốc cho nên cho dù chúng ta hướng lý ra chu ra thậm chí là lăng vân tiên quốc cầu viện đến cuối cùng chỉ sợ cũng không có ý nghĩa tất nhiên biết rõ không thể làm vậy tại sao còn phải đi chịu chết tiếp tục làm chống cự vô vị đâu trân khải thần thanh em nghiêm túc tiếp tục tại trong tiên cung văng lên nghe nói như thế đám người lại là một trận trơ mặc m cả đám đều như có điều suy nghĩ lại vẻ mặt trên mặt càng ngưng trọng l i ê n phía trước dựa vào lý lẽ biện luận trân khải sơn lúc này cũng nhíu chặt nhấc nhấc lông mi trân khải thần mà nói là mười phần dán vào thực tế thanh chủ nếu là dựa theo ngư ơ i dạng này ngờ tới vậy chúng ta hát thủy thần thành chẳng phải là chỉ có đầu hàng một con đường có thể đi trân khải sơn xiết quả đấm không cam lòng hỏi hắn không muốn hát thủy thần thành cơ nghiệp cứ như vậy hủy đi nhưng tương tự không cam tâm cứ như vậy khuất phục cùng đầu hàng đối mặt hắn chất vấn trân khải thần cũng đành chịu mà thở dài một tiếng thế c u c hôm nay đã không phải chúng ta hát thủy thần thành có thể chi phối cùng lựa chọn người là giao thớt ta là thịt ca mặc dù con đường thứ ba hy vọng muốn lớn hơn một chút nhưng chu lý hai nhà cùng với lăng vân tiên quốc cũng không thể bung tha c ầ u viện vẫn là tiếp tục chúng ta có thể làm ba tay chuẩn bị nói đến đây chân khải thần không tiếp tục tiếp tục mở miệng mà là đem ánh mắt nhìn phía thượng thủ chân thương tăng chờ đợi hắn làm quyết định sau cùng đối mặt đám người mong đợi ánh mắt chân thương tăng cũng phát ra một tiếng than thở thật dài chuyện này hắn cũng vô lực hồi tiên hết hệ cứ dựa theo chân khải thần nói đi chuẩn bị đi lần này hát thủy thần thành có thể hay không vượt qua kiếp nạn này thì nhìn thiên ý nói xong chân thương tăng không để ý đến phản ứng của mọi người trực tiếp nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức đi thấy tình cảnh này mọi người tại đây đáy mắt đều lộ ra bị thương lại sợ h ã i thần sắc đối với tiếp xuống mận mệnh bọn hắn đều cảm thấy trước nay chưa có mê mang trân khải sơn kế tiếp từ n g ư ờ i đi thông qua đường dây bí mật liên hệ lý g i a cùng chu gia cùng với lăng vân tiên quốc xem bọn họ phản ứng đến nỗi bản tọa tự mình đi chiếu cố bên ngoài những người kia xem bọn họ ý đồ không thể thành chủ ngày sao có thể độc thân mạo hiểm vẫn là từ để ta đi trân khải sơn hít một hơi thật sâu nói lúc này h ắ n t ự i hồ đã làm xong liều chết chuẩn bị mà đối mặt trân khải sơn xin đi giết g ặ c trân khải thần lại là khoát tay háo người lưu lại trong thành hiệp trợ lao tổ tông bọn hắn ổn định cục diện a ta xem như hát thủy thần thành thành chủ nên đi tới thành chủ đừng nói nữa cứ định như vậy nói xong trân khải thần không có giày vò khống khổ tại dặn dò một chút cần thiết phải chú ý sự tình sau liền lách mình bọn ra khỏi hát thủy thần thành đại tế ti hát thủy thần thành thành chủ trân khải thần ra khỏi thành thương nguyên thần điện lý hát thủy tay cầm thiên địa bảo giám h ư bởi vậy hát thủy thần thành hết thảy đều bị hắn tin tưởng để ở trong mắt chân khải thần ra khỏi thành nghe được lý hát thủy bờ báo đồ sơn thương nguyện chậm rãi mở mắt uy nghiêm trong trẹo lạnh lùng ánh mắt rơi vào thiên địa bảo giám biểu hiện trên tấm hình thông qua hình ảnh nàng có thể tin tưởng nhìn thấy tại hát thủy thần thành bầu trời lơ lửng một ngụm cổ lao tiên trung kỷ nguyên tiên minh hát thủy thần thành lại còn có dạng này nội t ì n h chỉ có điều vẹn vẹn dựa vào một b ụ n không c h ọ n vẹn kỷ nguyên tiên b i n h vẫn là không cách nào ngăn cản ta thanh sơn thần quốc đại quân đồ sơn thương nguyệt hờ hưng nói đại tế ti cần phái người đi đem chân khải thần mang đến thương nguyên thần đ i ệ n sao không cần các ngươi vừa đến vừa đi tốc độ quá chậm vẫn là bản tọa tự mình động thủ áo anh khi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt đồ sơn thương nguyệt trực tiếp đem đại thủ thăm dò vào thế giới chi môn sau l ư n g cựu châu đại thế giới ngay sau đó v ư ờ thế giới trưởng khống giả quyền hành cùng mỹ lực âm âm cuối cùng trải qua một phen trời đất quay quần hắc cám sau khi hắn lần nữa lấy lại tinh thần đã là phát hiện mình đi tới một chỗ xa lạ thiên địa tương đạo ánh mắt gió xét rơi vào trên người hắn cầu đề cử a Trước 1 bây giờ ể u c h â tại đối mặt đồ sơn thương nguyện thời điểm trong lòng của hắn dâng lên vô hạn hèn bọn cùng nhỏ bé cả người cũng không khỏi tự chủ run dày lên trừ cái đó ra căn cứ vào hắn dò xét cùng quan sát phát hiện mình vị trí chính là một toàn rộng rãi thần miếu trong không gian chung quanh quấn quanh lấy đậm đà hương hỏa thần lực chân khải thần ở trước mặt ngươi chính là ta thanh sơn thần quốc đại tế ti ngươi còn không mau q u ỳ xuống đất bãi kiến đang lúc chân khải thần ngây người lúc bên hai đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm lạnh như băng thanh sơn thần quốc đại tế ti nghe nói như thế chân khải thần tâm bên trong hoảng sợ cùng kính sợ trong nháy mắt trở nên vô cùng mãnh liệt đông đang cắn cắn môi sau đó hắn không có quá nhiều chần chờ cùng do dự trực tiếp q u ỳ xuống t r ư ớ c đồ sơn thương nguyện trước mặt h á c thủy thần thành đương nhiệm thành chủ chân khải thần bãi kiến đại tế t h hát thủy thần thành nguyện ý thần phục với thanh sơn thần quốc còn xin đại tế t i thương hại tha thứ ta thần thành t ộ c n h â n chân khải thần lấy vô cùng cung kính tư thái l ê bái đạo người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đồ sơn thương nguyện cách nhau hai cái đại thế giới trong lúc đưa tay liền đem hắn chấn áp thủ đoạn như vậy cùng mỹ lực đã lật đổ hắn nhận thức cùng tưởng tượng cho dù là hát thủy thần thành lao tổ tông đích thần đến chỉ sợ cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng tất nhiên không cách nào phản kháng vậy cũng chỉ có thể thần phục xem như hát thủy thần thành đứng đầu một thành chân khải thần vô cùng rõ ràng thế cục hôm nay đồng thời hắn cũng có thể khuất có thể dối tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống hát thủy thần thành chỉ có thể rơi vào hôi phi liên d i ệ t hạ tràng kết cục như vậy cũng không phải bọn hắn mong muốn bởi vậy kịp thời bày ngay ngắn thái độ có lẽ mới có thể miễn trừ diện tộc nguy hiểm đối với chân khải thần tức thời đồ sơn thương n g u y ệ t vẫn là tương đối hài lòng trên đời này không sợ chết xương cứng cũng không nhiều căn cứ bản tọa hiểu rõ i ự u châu đại thế giới hết thể có chín tòa đạo châu mỗi một tòa đạo châu đều tương đương với một tòa cấp thấp đại thế giới ba người các ngươi trộn mộ thế ra phân biệt chiếm cứ một tòa đạo châu ngoài ra còn có một cái lăng vân tiên quốc chứ cứ còn xuất lại sáu tòa đạo châu lăng vân tiên quốc có hương hỏa thần c h i phải không đúng vậy đại tế ti lăng vân tiên quốc chính là cựu châu đại thế giới bên trong thế lực cường đại nhất tối cao thần linh v ị lăng vân thượng thần thế hệ này lăng vân thượng thần tại ba trăm ba mươi vạn năm trước tu thành ngũ giai thượng thần thống ngự lăng vân tiên quốc cũng đã vượt qua 500 năm trăm vạn năm ngoại trừ lăng vân thượng thần tại lăng vân tiên quốc ở trong còn có ước chừng mấy trăm vị trân tiên t r â n khải thần cẩn thận giảng thuật lăng vân tiên quốc tình huống lăng vân t ư ợ n g thần sao đã lâu như vậy mới chỉ là ngũ giai thượng thần đồ sơn thương nguyệt có chút ngoài ý m u ố n cựu châu đại thế giới không có cổ tiên sao cái này không có đại tế thi cựu châu đại thế giới mặc dù địa vực cực kỳ rộng lớn nhưng mà thế giới vị cách vẫn là cấp thấp đại thế giới không cách nào đ ả n sinh ra cổ tiên cấp độ sinh linh a phải không vậy các ngươi hát thủy thần thành m ó n kia côn nô tiên trùng là chuyện gì xảy ra đây không phải là một kiện không c h ọ n vẹn cổ tiên c h i bảo sao hơn nữa phía trên còn ra chỉ kỷ nguyên tri lực vẫn như vậy các ngươi là từ đâu lấy được uy nghiêm thanh âm đạo mạc chậm rãi vang lên nghe vậy chân khải thần thân hình đột nhiên run lên trong lòng hiện ra mãnh liệt bi a i cùng khổ tâm nhưng càng nhiều vẫn là kinh hoàng hát thủy thần thành cái tia cái gọi là bí mật căn bản không thể gạt được đồ sơn thương nguyện pháp nhãn côn nô g tiên trung đúng là một kiện cổ tiên tri bảo vất quá đó là trước đó hoàn chỉnh thời điểm bây giờ côn nô g tiên trung đã sớm không phải cổ tiên tri bảo mà lại là không c h ọ n vẹn trạng thái đại tế ti ta hát thủy thần thành côn nô g tiên trung cũng không phải cựu châu đại thế giới đồ vật mà là nguồn gốc từ ngoài giới chuyện này còn muốn từ trước đây cực kỳ lâu một vị đến từ ngoại giới thái nguyên kiếm tiên nói về ước chừng ở cái trước thời đại thái nguyên kiếm tiên thông qua vực ngoại hư không cổ lộ đi tới cựu châu đại thế giới chỉ có điều thái nguyên kiếm tiên tựa hồ bị vô cùng nghiêm trọng tổn thương gần như rơi xuống trạng thái lúc kia sự xuất hiện của hắn vừa v ậ n đưa tới cựu châu đại thế giới cường giả chú ý thế là tại thái nguyên kiếm tiên vẫn là lúc cựu châu đại thế giới các cường giả tại tịch diện thâm viên trong hư không tìm được hắn còn để lại tiên phủ tiếp đó chia các thái nguyên kiếm tiên hết thảy chúng ta hát thủy thần thành tổ tiên cũng tham dự qua một lần kia cổ tiên chi chiến cuối cùng từ thái nguyên kiếm tiên trên thân thu được cổ tiên tinh huyết từ đó kế thừa huyết mạch b ê n trong bất tử cả tính ngoài ra còn có một năm bất tử tiên kinh cùng với một chút những bảo vật khác bây giờ ta hát thủy thần thành côn ngô tiên trùng chính là từ lúc kia truyền thừa xuống chân khải thần giảng thuật cổ lao bí mật thái nguyên kiếm tiên đồ sơn thương n g u y ệ t lộ ra một kia hưng thú đại tế ti thái nguyên kiếm tiên lai lịch rất không tầm thường hắn còn liên quan đến lấy một cái lâu đời bí mật nghe nói c ự châu đại thế giới cũng không phải hoàn chỉnh từ xưa đến nay có rất nhiều người ngờ tới đây là một cái nào đó đại thế giới mảnh vũ đình thành tại cựu châu đại thế giới bên ngoài chắc chắn vẫn tồn tại thông hướng cao hơn thế giới con đường chỉ cần tìm được con đường chính xác liền có thể rời đi cựu châu đại thế giới phi thăng tới t ầ n g thứ cao hơn thế giới từ đó tu thành cổ tiên thái nguyên kiếm tiên trên thân thứ trọng yếu nhất cũng không phải hắn huyết thống bí p h á p bảo vận mà là một khối đăng tiên thạch bản khối kia đăng tiên thạch bản phía trên ghi chép một đầu đăng tiên cổ lộ có thể rời đi cựu châu đại thế giới đi đến t ầ n g thứ cao hơn thế giới ngày xưa thái nguyên kiếm tiên chính là bằng vào khối kia đăng tiên thạch bản lộ tuyến đi tới cựu châu đại thế giới chỉ có điều bởi vì các đại thế lực điên cùng tranh đoạt trước đây đăng tiên t h ậ t bản bị chia làm rất nhiều mảnh v ụ ta trong tay h ắ c thủy thần thành chỉ có một khối trong đó một nửa tại trong tay lăng vân tiên quốc từ nguyên đạo châu lý gia có một khối thương vân đạo châu chu gia có một khối còn lại một khối đi qua chúng ta vô số năm tìm hiểu cuối cùng xác định tại thái hoàng tiên tông tổ sư trong phần mộ nguyên bản chúng ta đã tính xong chuẩn bị móc xuống thái hoàng tiên tông mộ tổ nhận được cái kia một khối đăng tiên nhật bản chỉ có điều tại tối hậu ban đầu gặp ba cái chuyên môn đảo mộ đảo mộ đồng hành con ta chân vô ưu cùng với đông đảo tập nhân toàn bộ chết thảm bởi vậy cái kia cuối cùng một khối đăng tiên thập bản chắc chắn cũng đã rơi vào ba cái kia c ầ u tạm t r ú n g trong tay nói đến đây chân khải thần trên mặt không khỏi lộ ra cựu hận thần sắc ba cái đ à o mộ nghe được hắn giảng thuật đồ sơn thương n g u y ệ t trong lòng hơi đậu chân khải thần nói hẳn là thất đức tổ ba người đại tế ti h liên quan tới cựu châu đại thế giới hết thảy ta đã toàn bộ tình hình thực tế và báo không biết ta hát thủy thần thành bắt đầu từ hôm nay hát thủy thần thành đặt vào thanh sơn thần quốc trở thành chủ ta thanh sơn đại thần quân đồ sơn thương nguyện nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đa tại đại tế thi, có đồ sơn thương nguyện l ờ i này chân khải thần cái kia thấp thỏm lo âu tâm cuối cùng rơi xuống đại tế ti h ta hát thủy thần thành nguyện ý vì thần quốc tiên phong tiến đánh mặt khác hai đại trộm mộ thế gia cùng với lang vân tiên quốc chân khải thần chủ động xin chiến đạo đối với cái này đồ sơn thương nguyện thản nhiên nhìn hắn một mắt thần s ắ c hở h ữ n g không cần dựa vào các ngươi hát thủy thần thành còn không biết phải bao lâu mới có thể cầm xuống cựu châu đại thế giới các ngươi cứ phụ thu thập tài nguyên cung p ụ n g đại thần liền có thể những thứ khác không cần để ý tới tiếng nói rơi xuống đồ sơn thương nguyện ánh mắt tựa hồ xuyên thùng đại thế giới hàng rào chỉ thấy nàng đưa tay con ngón đ ú n g ra một đạo lăng lệ vô song kiếm quang t r ợ t bay ra xông vào cựu châu đại thế giới ngay sau đó c u ố n lấy nàng thế giới trưởng khống giả quyền hành cùng ý chí rơi vào hát thủy thần thành côn ngô tiên trung phía trên đông một tiếng hùng vĩ đến cực điểm tiến g trung vang r ộ i h u y ề n thiên đạo châu sau đó tại hát thủy thần thành đám người cái kia vô cùng kinh hại trong ánh mắt đồ sơn thương nguyện cái kia một đạo kia quang trực tiếp đem lên không công bố phủ côn ngô tiên trung ngạnh xinh xinh chém chết cầu đề cự a Trước 1061, đánh lên lang bây giờ ê n u côn Cái gì? n đô tiên trung bị một kiếm chém chết cái này cũng đại biểu cho hát thủy thần thành cuối cùng một đạo che chắn bị triệt để đánh vỡ ai trời vong ta hát thủy thần thành a phụ thành chủ nhìn xem hư không cái kia triệt để băng d i ệ t côn ngô tiên trung lão tổ tông chân thương tan phát ra vô cùng tuyệt vọng thở dài côn ngô tiên trung hủy diện đánh tan bọn hắn đ ấ y lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng liền luôn luôn liều chết chống lại trấn khải sơn lúc này đều lòng tràn đầy tuyệt vọng từng cái vì giảm xuống đất càng không ngừng khóc giống đối với tiếp xuống vận mệnh bọn hắn đều tuyệt vọng sợ hãi tới cực điểm nhưng mà so với hát thủy thần thành đám người kinh hãi cùng tuyệt vọng thần thành bên ngoài xích mông bọn người lại là tinh thần đại trấn bắt đầu từ hôm nay hát thủy thần thành đặt vào đến ta thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị trở thành thanh sơn đ đột nhiên một đạo uy nghiêm âm thanh trong trẹo lạnh lùng c h u y ê n khắp hát thủy thần t h á n h thập phương hư không đại tế ti ra tay rồi nghe được cái kia thần thánh lợi nói xích mông bọn người đ ấ y mắt tóe ra sáng trói thần quang thần sắc rất là phân chấn ông cùng lúc đó cũng liền tại mọi người kinh n g ạ c lúc trong chốc lát chỉ thấy hư không nhắc lên một tia nhỏ xíu gọn sóng ngay sau đó đồ sơn thương nguyện cái kia uy nghiêm thần thánh thân ảnh liền đột nhiên hiện ra đi ra bái kiến đại tế ti bái kiến đại tế ti nhìn thấy đồ sơn thương nguyện buông xuống tất cả mọi người lúc này lấy vô cùng cung kính t r ạ thái quỳ trên mặt đất xích mông triệu xuân thu mệnh các ngươi lập tức phát binh công phạt từ nguyên đạo châu cùng với thương vấn đạo châu nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất đem đặt vào đến thần quốc dưới sự thống trị để bảo đảm các ngươi sẽ không tao n ộ hát thủy thần thành dạng này trở ngại bản tọa ban thưởng các ngươi một đạo pháp kiếm phương pháp này kiếm g i a t r ỉ bản tọa quyền hành cùng ý chí nhưng phẳng là cổ tiên phía dưới đều không có thể ngăn cản nếu có người k h ô n g phục không cần xin chỉ thị hết thẻ t r u diện đồ sơn thương nguyện uy nghiêm ra lệnh hiu. hiu nói xong chỉ thấy bàn tay nàng dối ra hai đạo gia chỉ thế giới trưởng khống giả quyền hành ba tức pháp kiếm t r o nhìn g n á pháp pháp pháp y tay hủy tay. mắt tâm kiếm mông từ thiên diệt thế. thanh biệt triệu Thu trong、tay. Thuộc lòng lộ liền bàn hiện hùng như nàng nghiệp động, phân cùng Xuân xin nghe xin nghe ra, ra địa Sau hai khẽ xích hạ chỉ. Thuộc hạ rơi để đó, đã vĩ vào chỉ.、Nhìn、xem trước mặt thế giới pháp kiếm xích mông cùng triệu xuân thu lập tức rất là mừng rỡ có bực này cái thế công phạt lợi khí cho dù là lý gia cùng chu gia thật sự nắm giữ hát thủy thần thành tương tự nội tỉnh cũng không đáng để lo nghĩ tới đây hai người hướng về đồ sơn thương nguyện không người cúi đầu sau đó liền dẫn long kỳ cấm quân cùng chân tiên đại quân khi thế hung hăng lái về phía hai đại đạo châu chân khải thần ngươi xuất l ĩ n h hát thủy thần thành con dân phụ trách thu thập huyện tiên đạo châu bên trong tài nguyên cùng bảo vật linh nhi từ ngươi trong phát động thần quốc con dân chuẩn bị mở ra một vòng mới tế thần đại điện những người khác từ bên cạnh phụ trợ là đồ sơn linh nhi chân khải thần bọn người không người đáp ứng đúng đại tế thi thái hoàng tiên tông bên kia lúc này chân khải thần giống như như nghĩ đến cái gì muốn nói lại thôi dù sao thái hoàng tiên tông bên kia lúc này còn bị ba cái kia thiếu đại đức kẻ trộm mộ chiếm cứ lấy dựa vào bọn hắn hát thủy thần thành thực lực chắc chắn không cách nào ứng đối nhưng mà nơi đó còn có cuối cùng một khối đăng tiên thạch bản cũng nhất định phải nắm bắt tới tay mới được thái hoàng tiên tông bên kia ngươi lấy bản tọa danh nghĩa đi tới liền có thể ba cái kia là mộ sẽ không làm có ngươi ngươi đi đến thái hoàng tiên tông nếu là gặp được bọn hắn liền nói cho những người kia bản tọa tại thương nguyên thần điện chờ bọn hắn nói đi đồ sơn thương n g u y ệ t không đợi chân khải thần phản ứng lại một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ nhìn qua đồ sơn thương nguyện rời đi phương hướng chân khải thần không khỏi lộ ra kinh nghi thần sắc đại tế t i cùng ba cái kia đảo mộ nhận biết vẫn là nói những người kia cũng là thanh sơn thần quốc phái qua nghĩ tới đây chân khải thần tâm bên trong lập tức nhất trận lâm nhiên hắn cảm giác con của mình cùng tộc nhân toàn bộ đều chết vô ích cứ việc trong lòng hết sức thống khổ cùng khổ sở nhưng nghĩ đến có thể bảo toàn hát thủy thần thành cơ nghiệp hắn cũng liền cưỡng ép nhẫn nhị lại bi thương nhi tử không còn, còn có ò n c thể tái sinh nếu là toàn bộ hát thủy thần thành cũng bị mất kia cái gì cũng bị mất ai có lẽ đây là số mệnh a thở thật dài một tiếng chân khải thần đệ quyết tâm bên trong bi thương cùng phức tạp nỗi lòng ngược lại triệu tập hát thủy thần thành người thu thập tại nguyên đi đối với chân khải thần tâm tư cùng phản ứng đồ sơn thương n g u y ệ t đồng thời không rõ ràng cũng không có tâm tư đi để ý tới tại t ư hát thủy thần thành sau khi rời đi nàng trực tiếp thẳng trước hướng lăng vân tiên quốc bây giờ nàng nắm giữ lấy sơ cấp thế giới trưởng khống giả cường đại quyền hành tại trong cấp thấp đại thế giới nắm giữ gần như chúa tể một dạng thủ đoạn cùng sức mạnh chỉ cần thân ở tại cấp thấp đại thế giới bên trong toàn bộ thế giới tin tức trên cơ bản đều không thể gạt được cảm giác cùng con mắt của nàng bởi vậy cứ việc đối tại lăng vân tiên quốc cũng không quen thuộc nhưng mà bằng vào thế giới trưởng khống giả quyền hành Đồ Sơn tại h thể ư ơ n Nguyệt vẫn nó, cùng với toàn bộ tiên quốc, toàn bộ tin、thức. Ông, g quốc biết trí tức. vị với là bộ bộ cụ của cường lực dưới, quyền hành vĩ lực phía giới, Đồ Sơn đại Đồ phía vĩ trang h ư bước ơ n Nguyệt g một t bước, r o nghiêm trọng k ô n g g a địa n cùng hạn Lăng Vân vực, vô đi tới i t n trang n Quốc Quốc Đô. Bây giờ, g tại i h ê thần thánh lăng vân bên trong tần h cung lấy lăng vân tiên quốc đại tế ti cầm đầu một đám cưng ờ giả chính đang thương nghị lấy xuất binh huyền thiên đạo châu sự tỉnh l ú c n à g vân thuộc thần đi ra gặp gặp a đang lúc lăng vân tiên quốc một đám đại nhân vật lúc quay chung quanh phải trăng muốn xuất binh h u y ề n thiên đạo châu mà tranh luận không nghỉ đột nhiên một đạo uy nghiêm thanh â m đạo mạc t r ậ t từ phương xa không gian chuyển đến hơn nữa có ngập trời ưu thế từ trên trời giáng xuống người nào dám đến ta lăng vân tiên quốc làm càn đ oanh đột nhiên một đạo trấn thiên giống to từ bên trong thần cung v ă n g lên sau đó chỉ thấy một vị thập trọng thiên trấn tiên cầm trong tay một t h a n h cổ lão tiên kiếm k h í thế hung hăng b ọ t ra khỏi thần cung cùng lúc đó cảm nhận được cái kia đột nhiên buông xuống hùng vĩ ưu thế lăng vân tiên quốc cao tầng không dám kính thị nao nhao bằng nhanh nhất tốc độ đi ra lăng vân thần cung giữ mắt nhìn lên chỉ thấy ở xa xa hư không bên trên có một người mặc tế tự trang phục uy nghiêm thần thánh thanh lanh nữ tử đang lạnh lùng mà nhìn chăm chú thần cung phương hướng lớn mật t a lăng vân tiên quốc thần linh há lại là ngươi muốn gặp thì gặp đang khi nói chuyện vị tia ê chân tiên đưa tay chính là hung hăng một kiếm hướng về đồ sơn thương n g u y ệ t c h é y qua đối với cái này đồ sơn thương n g u y ệ t nhìn cũng không nhìn một mắt chỉ là nhẹ nhàng huy động ống tay n o a kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại đông đảo tiên quốc cường giả cái tiệ kinh hãi trong ánh mắt vị tiên muốn đại triển thần uy chân tiên trực tiếp bị một đạo thần quang đánh bể t h i ê n thân cả người trong nháy mắt h ó a thành một bồi bụi mị cầu đề cửa a trưng một nghìn sáu mươi hai sử thượng yếu hơn nhất thần trưng một nghìn sáu mươi hai sử thượng yếu hơn nhất thần t biểu sát chân tiên thập trọng tiên mắt thấy đồ sơn thương nguyện cái kia hiện ra lực lượng kinh khủng lang vân tiên quốc đại tế thi cùng với quốc chủ b ọ n người nao nhao hít vào một ngụm khí lạnh từng cái trong đôi mắt lưu động lên mãnh liệt c h ấ n kinh cùng hãi nhiên nhìn về phía đồ sơn thương nguyện ánh mắt càng là tràn đầy kiếm kỵ Có thể trong lúc đưa tay không cần tốn nhiều sức chấn s á t một vị thập trọng thiên c h â n tiên sức mạnh b ự c này tuyệt đối sẽ là ra làm người nghe kinh sợ ít nhất bọn hắn là làm không được nhìn chung toàn bộ cựu châu đại thế giới chỉ sợ cũng chỉ có nắm giữ thần quyền cùng thần lực lăng vân thượng thần có thể làm được bởi vậy trong lòng mọi người đều ngờ tới đồ sơn thương n g u y ệ t là một vị sánh vai lăng vân thượng thần cường đại tồn tại hơn nữa bây giờ bọn hắn tại trên thân đồ sơn thương n g u y ệ t đều cảm nhận được một cô hương hỏa thần lực khí t ứ c xin hỏi các hạ là đang cẩn thận đánh giá đồ sơn thương nguyện phúc chốc tiên quốc đại tế ti diêm trầm trước tiên phá vỡ trầm t ĩ n h bầu không khí mở miệng dò hỏi nhưng mà đối mặt hắn hỏi thăm đồ sơn thương nguyện chỉ là thản nhiên nhìn một mắt cũng không để ý tới thần s ắ c hoàn toàn như trước đây l ạ n h lùng lăng vân thượng thần đi ra gặp gặp a bản tọa cho ngươi ba hơi thời gian nếu là ngươi lại không hiện thân mà nói bản tọa liền tiêu diệt các ngươi lăng vân tiên quốc uy nghiêm lại thanh âm l ạ n h như băng chuyển khắp thập phương tiên đ i ệ cái gì diện lăng vân tiên quốc khẩu khí thật lớn đột nhiên nghe được đồ sơn thương nguyện lời này đại tế ti diêm trầm đám người nhất thời siết chặt nằm đấm trong lòng rất là p h ấ n hận chỉ có điều bởi vì kiêm kỵ đồ sơn thương nguyện thực lực cường đại kia bọn hắn lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ông cũng liền tại song phương bày ra rằng có lúc đột nhiên một tia sáng trói thần quang đột nhiên từ hư không nở rộ ngay sau đó tại trong diêm c h â m bọn người cái kia ánh mắt vui mừng một đạo uy nghiêm thần thánh vĩ đại thân ảnh vô căn cứ hiển hóa ra ngoài lộ ra cái thế thần uy bãi kiến thượng thần bãi kiến thượng thần mắt thấy trong hư không thần chi hóa thân xuất hiện diêm chân bọn người lúc này lấy tối cung kính thành tín nhất tín h ấ t x đồ nhạt nhạt đồng thời căn cứ vào đồ sơn thương nguyện hiểu được tin tức dương huyền trạm cũng là lăng vân tiên quốc đời thứ tám tổ tông hắn là lấy nhân gian tiên linh t h i thân thông qua lăng vân tiên quốc năm tháng vô tận hương hỏa cung phụng từ đó dưới cơ duyên xảo hợp tu thành hương hỏa thần chi hơn nữa dương huyền trạm cũng không phải là lăng vân tiên quốc đời thứ nhất thừa thần tại lúc trước hắn lăng vân tiên quốc thừa thần đã truyền thừa bảy đời trừ cái đó ra đồ sơn thương n g u y ệ t tại trên thân dương huyền trạm còn phát hiện một kiện cổ khoái sự tình đó chính là tại trên thân dương huyền trạm tựa hồ quấn quanh lấy cực kỳ nồng nặc tự nhiên khí tức cố khí tức này đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không lạ l ắ m bởi vì đồ sơn nhược nhược trong tay luật rừng điện chính là như vậy khí tức dương huyền trạm nhất định cùng tự nhiên p h á p điện có tiếp xúc hoặc tại hắn trong tay liền nắm giữ lấy luật rừng điện trung quyền hay là quyền hạ n g h tới đây đồ sơn thương nguyện nhìn về phía dương huyền trạm ánh mắt không khỏi xảy ra một chút biến hóa nàng không nghĩ tới đi tới cửu châu đại thế giới lăng vân tiên quốc lại còn có thể tìm tới c ủ n g tự nhiên p h á p điện tương quan vết tích đây chính là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa các hạ là phương nào thế giới phương nào thần hệ hoặc phương nào thần quốc đại tế thi hôm nay tới ta lăng vân tiên quốc vô cớ g i ế t ta con dân là muốn khiêu khích bản thần quyền vì sao đối với đồ sơn thương nguyện tâm tư dương huyền trạm đồng thời không rõ ràng lúc này lăng vân tiên quốc con dân tại hắn d ư ớ i mỹ mắt bị công n h i n chấn sát xem như tiên quốc thần linh cái công đạo này hắn nhất định phải đòi lại ầm ầm tại dương huyền trạm tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt một cố cường hoành đến cực điểm thần lực cuốn lấy mênh mông thần uy cùng ý chí chợ bao phủ thập phương trong khoảnh khắc hóa thành một phương độc lập thần b ự c không gian đem đồ sơn thương nguyện bao phủ đi vào hơn nữa bên trong vùng không gian này nhiệt độ còn tại điên cuồng giảm xuống chỉ là trong một chớp mắt liền đạt đến cực độ băng hẳn hoàn cảnh tại thần quyền cùng thần lực điều khiển tựa hồ liền toàn bộ không gian đều bị gắng gượng đóng băng hàn băng thần vực thủy chi thần quyền quy thuộc thần quyền sao nhìn xem dương huyền trạm hiện ra hàn băng thần vực đồ sơn thương nguyện không chút nào h o n g ngược lại lộ ra dáng nhiều xem như thế giới trưởng không giả toàn bộ cựu châu đại thế giới hết thệ t i n tức đều tại trong lòng bàn tay của nàng bây giờ nàng một mắt liền hiểu rõ dương huyền trạm sử dụng thần quyền chính là thủy chi thần quyền chi nhánh hàn băng thần quyền giống dạng này thần quyền còn rất nhiều bao quát mưa tuyết sương sương mù các loại nhưng phàm là cùng thủy dính dáng đều thuộc về thủy chi thần quyền tài h quản phạm chủ chỉ có điều lăng vân thượng thần mặc dù nắm giữ lấy thủy chi thần quyền nhưng mà hắn đối với cái này đạo thần quyền lý giải cũng không cao thuộc về là người nửa mùa loại kia cho nên hắn thi triển ra hàn băng thần quyền uy năng cũng không phải là quá mạnh xa xa không có đạt đến cực h ạ n cảnh giới xem ra ngươi có thể kế nhiệm trở thành lăng vân tiên quốc đời thứ tám hương hỏa thần chi có rất lớn vận khí thành phần a vẹn vẹn chỉ là thủy c h i thần quyền một đạo uy thuộc thần quyền ngươi dùng mấy trăm vạn năm đều không thể hiểu thấu đáo hảo rượu bên trong làm đến hoàn toàn trường khống có thể thấy được nộ tính cùng tư chất của ngươi chính xác quá mức vụ b ề lãng phí một cách vô ích như thế thực dụng thần quyền đồ sơn thương nguyện không đội không chấm nói nàng lời này vừa ra g i ữ nguyền chạm đáy mắt trong nháy mắt toát ra vẻ tức giận hắn có thể trở thành lăng vân tiên quốc đời thứ tám thần linh đúng là có rất lớn bậc khí hơn nữa bản thân hắn tư chất cùng nội tính cũng chính xác không tốt lắm chuyện này một mực bị người lên án càng là trong lòng dương huyền trạm đ ĩ n h viễn không cách nào bù đắp chỗ đau cho tới nay hắn đều hận nhất người khác nghị luận hắn thực lực cùng tần h uy không nghĩ tới hôm nay lại bị đồ sơn thương n g u y ệ t mở ra vết sẹo cái này khiến trong lòng của hắn đại hận t h ừ coi như bản thân không có hoàn toàn nắm giữ hàn băng thần quyền muốn giết ngươi mà nói cũng đủ rồi hàn băng đại phong bạo ẩm ẩm dương huyền trạm đứng xưng ở thần v ư t bên trong theo hắn tay háo huy động toàn bộ thần vực trong không gian lập tức phun trào lên kinh khủng lạnh băng phong bạo những nơi đi qua thiên địa băng phong vì tăng thêm hàn băng thần quyền uy năng hắn càng là lấy ra một thanh cổ lão màu xanh thẳm cẩn trượng hóa thành một mảnh hàn băng tuyệt vực đem đồ sơn thương n g u y ệ t gắt gao vây quanh trong đó nhưng mà đối mặt dương huyền trạm chuỗi này loại loại công kích đồ sơn thương n g u y ệ t lại hoàn toàn bất vi sở động xem như một tôn thượng thần dương huyền trạm mặc dù thần giai đạt đến ngũ giai thượng thần nhưng thực lực của bản thân có thể nói là thượng thần bên trong sàn nhà lệnh hắn liền cơ sở nhất thần quyền đều không thể làm đến hoàn toàn trừng khống cùng nó hưng hỏa thần chi、so sánh. đơn giản chính là khác nhau một trời một vực đối phó dạng này người nửa mùa hương hỏa thượng thần đồ sơn thương nguyện căn bản vốn không cần phải mượn nguyện thần quyền uy cùng ý chí chỉ bằng vào chính mình có thần quyền liền có thể chấn áp hắn vây anh tâm niệm khét động một cái cổ lão đại ấn trật từ đồ sơn thương nguyện lòng bàn tay hiền hóa tại dẫn dắt của nàng phía dưới đại ấn bạo phát ra mênh mông vô song thế giới ý chí chỉ là một đạo thật bang liền đánh xuyên dương huyền trạm thần vực cùng thần quốc thế giới c ô n cụ không gian di chuyển sau khi đánh xuyên dương huyền trạm thần b ự c cùng thần quốc đồ sơn thương nguyện đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái tại thế giới ý chí gia trì một phương thần bí c ấ m cu trong nháy mắt bao phủ làng vần tiên quốc quốc đô ngay sau đó tay nàng chỉ hướng về phía dương huyền trạm nhẹ nhàng đ ạ c h một cái trước mắt không gian trong nháy mắt chuyển đổi lập tức đi tới thương nguyên đại thế giới đây là nhìn xem chung quanh xa lạ kia hoàn cảnh cùng với bị hoàn toàn c h ặ t đứt hương hỏa liên hệ dương huyền trạm không khỏi cực kỳ hoảng sợ bây giờ dù là hắn lại ngu xuẩn cũng biết đồ sơn thương nguyện đem chính mình cưỡng fg chuyển đến mặt khác trong một tòa đại thế giới loại thủ đoạn này cùng cho dù là xem như hương hỏa thượng thần hắn đều cảm thấy kinh hãi cùng sợ hãi đồ sơn thương nguyện sức mạnh lật đổ hắn nhận thức nhưng mà đây hết thể vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi coi như dương huyền trạm c h ấ n kinh hoàng cùng lúc càng thêm để cho hắn sợ hãi chính là khi tiến vào thương nguyên đại thế giới trong nháy mắt nàng phát hiện mình thần g a i bị áp chế một cách cưỡng ép theo nguyên bản ngũ g a i thượng thần lập tức rơi vào nhị g a i thượng thần đây là cái gì thần quyền dương huyền trạm la thất thanh xem như hương hỏa thần chi hắn có thể tin tưởng cảm nhận được đồ sơn thương nguyệt sử dụng một loại nào đó cường đại tuyệt luân thần quyền áp chế một cách cưỡng ép hắn thần giai cầu đề cử a